Phương Đông Nhan cùng liêu tiếng tim đập đi vào hai người bên cạnh, liêu tiếng tim đập đánh giá hai người liếc mắt một cái, các ngươi cũng đều các quan, chạy nhanh đều đi cho ta tìm con dâu tới. Hai người nghe vậy lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lập tức đều đứng ở liêu tiếng tim đập phía sau đi, nhường ra địa phương, làm cho bọn họ này đối tân tấn thân mâu tử nói chuyện phiếm đi. Phương Đông Nhan xem hai người liếc mắt một cái, xoay người thực nhẹ nhàng đem để tài chuyển tới trường sinh điện băng cung lên rồi. Nhắc tới khởi cái này, liêu tiếng tim đập liền tới khí, đem ngày đó tình hình cùng phương đông nhan thực kỹ càng tỉ mỉ lại nói tiếp. gian thế thượng vân thường vẫn luôn đều chú ý chính mình mẫu thân cùng nhà mình phụ quân, ngay từ đầu nhìn đến phương đông nhan bị mẫu thân gọi vào một bên đi, còn có chút lo lắng, sau lại nhìn đến nhà mình mẫu thân trên mặt tươi cười, liền biết phương đông nhan đem mẫu thân thu phục, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nàng biết vì cái gì mẫu thân sẽ vui vẻ. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, còn có cái gì so con rể đem nữ nhi đương mệnh giống nhau chân ái càng có thể làm cho bọn họ vui vẻ đâu. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan liếc nhau, chỉ liếc mắt một cái, liền đều minh bạch lẫn nhau ý tứ. Phương Đông Nhan cười cười, Vân Thường gật gật đầu, tuy rằng chỉ là một cái trước mắt, nhưng là liêu tiếng tim đập cũng phát hiện. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhi ánh mắt không tồi, cái này con rể nàng thực vừa lòng. Thời gian một chút quá khứ, Phương Đông Nhan. Vân Dung, Tấn Lam Thanh, Trung Triển, đạm Mặc đi theo liêu tiếng tim đập đi một bên bọn họ phu thên này mười một năm sinh hoạt địa phương. Một chương giường, một bàn hai ghế, liền đơn giản như vậy, Vân Dung trong lòng đảo xót. Các ngươi tùy ý tìm một chỗ đả tọa nghỉ ngơi đi, ít nhất yêu cầu ba ngày thời gian. Liêu tiếng tim đập ở trên giường khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đả tọa. Năm người cũng đều lấy ra một cái cái đệm tới ngồi trên mặt đất. Bên ngoài chờ trường sinh điện điện chủ mặt tâm trầm, một cái nam tử đi lên trước nói, điện chủ, bốn vị thành chủ bốn ngày sau là có thể đến, hành động hay không hoán lại. Không cần, vân tử thư nói qua, phục hồi như cũ hấp thu châu yêu cầu ba ngày thời gian, thời gian vừa vẫn tốt, người trước dẫn người trở về chuẩn bị. Trường sinh điện điện chủ nhìn mắt đóng lại đồng môn đạo. Đúng vậy nam tử vung tay lên, chỉ để lại bốn người còn lại người đều đi theo hắn rời đi. Bọn họ ba cái không phải nói những người đó đều nhận vân thường là chủ sao. Như thế nào một người cũng chưa thấy được. Trường sinh điện điện chủ đột nhiên hỏi nói. Thuộc hạ này liền phái người đi tra, người đều đi nơi nào. Có người theo tiếng rời đi, chính là hắn tra xét ba ngày cũng không tra được những người đó đi nơi nào. Căn bản liền một chút dấu vết đều phát hiện, sao có thể. Trường sinh điện điện chủ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đồng môn. hôm nay hấp thu châu nên có thể phục hồi như cũ hắn vì một nữ nhân ca nguyện mạng bị mặt trên phát hiện nguy hiểm vỡ vụn hấp thu châu hiện tại rốt cuộc có thể phục hồi như cũ hắn lạnh lùng gợi lên khoẻ môi vân tử thư người thiên phú hảo tu vi cao lại có thể thế nào tuyết xuyên chính là nguyên nơi tăng thân bên trong vân thường vẫn luôn thực nghiêm túc nhìn vân tử thư trong tay toái khối một ngày qua đi khi đã có hai cái toái khối liên tiếp ở bên nhau hai ngày qua đi khi Đã có bốn khối liên tiếp ở bên nhau, còn có hai khối, hôm nay khẳng định có thể phục hồi như cũ hảo, nhìn đến kia bị phục hồi như cũ quá địa phương, giống như hấp thu châu nguyên bản liền hoàn hảo vô khuyết, vân thường khiếp sợ nhà mình cha bản lĩnh. Chính là hôm nay, vân tử thư tốc độ rõ ràng chậm lại, vân thường biết không phải linh lực vấn đề, bởi vì tụ linh trận chung, linh lực vẫn luôn thực sung túc, như vậy chính là tinh thần lực nguyên nhân, xem ra. Phục hồi như cũ lớn như vậy hấp thu châu, yêu cầu tiêu hao tinh thần lực đã vượt qua nhà mình cha dự toán. Vân thường tay ngọc dối khai, đối vân tử thư nói, cha, ta chuyển cho ngươi một sợi tinh thần lực, ngươi thử xem hiệu quả có phải hay không sẽ càng tốt. Còn không đợi vân tử thư phản đối, vân thường dối khai trong tay một đạo bị nàng rèn luyện quá tinh thần lực dung nhập vân tử thư đôi tay gian. Vân tử thư khiếp sợ cảm giác này nói tinh thần lực. Tự nhiên so với hắn tinh thần lực muốn thuần tịnh nhiều, hắn khống chế được này cổ tinh thần lực tới chữa trị hấp thu châu. Thứ năm khối hấp thu châu toái khối cư nhiên dùng không đến 15 phút liền phục hồi như cũ hảo. Hơn nữa kia cổ tinh thần lực còn không có dùng xong, hắn tiếp theo đem cuối cùng một khối toái khối dung hợp hảo sau. Tinh thần lực cư nhiên còn có còn thừa, hắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem hấp thu châu. Dung hợp hảo, thả lại thạch bản thượng, chính là trong tay tinh thần lực vẫn là có còn thừa. vân thường nói cha ngươi đem tinh thần lực thu hồi đi nhìn xem có thể hay không cùng tinh thần lực của ngươi dung hợp vân tử thư nghe vậy đôi mắt sáng ngời, nữ nhi tinh thần lực như thế tinh thuần cùng chính mình tinh thần lực dung hợp có thể hay không tăng lên chính mình tinh thần lực độ tinh khiết chính là hắn lại tưởng tượng tinh thần lực đối mỗi người tới nói đều là thực chân quý hắn nhưng luyến tiếp hấp thu nữ nhi tinh thần lực làm vân thường đem tinh thần lực thu hồi đi vân thường thực cảm động đây là chính mình cha Chẳng sợ một chút thương tổn cũng không muốn để lại cho chính mình. Cha, ta tinh thần lực cùng hải giống nhau đại, đây là mối bỏ biển, yên tâm hấp thu đi. Nghe xong vân thường nói vân tử thư không tin, hắn cảm thấy là nữ nhi vì làm chính mình hấp thu tinh thần lực mới nói như vậy. Lúc này, Phương Đông Nhan lại đây, cha, thường nhi nói không sai, hắn tinh thần lực lúc trước chính là ta mang nàng đi thí nghiệm, đích sắc cùng hải giống nhau đại. Phương Đông Nhan đều nói như vậy. Vân tử thư lúc này mới tin tưởng, hắn thử hấp thu một chút tinh thần lực trở về, không có bất luận cái gì phản ứng, tinh thần lực quả nhiên thực nhẹ nhàng dung tiến chính mình tinh thần thức hải chung đi. Cha, có thể chứ? Vân thường hỏi. Vân tử thư gật gật đầu, hắn gật đầu một cái, vân thường lập tức đem tinh thần lực lại vứt ra lưỡng đạo tới ở vân tử thư đôi tay gian, thật tốt quá, cha, ngươi hấp thụ nhiều điểm, tinh thần lực chữa trị rất chậm, như vậy mau chút. vân tử thư thấy nữ nhi cho hắn tinh thần lực cùng cái gì hàng rẻ tiền phẩm giống nhau hào phóng khoe miệng vừa kéo xem ra nữ nhi tinh thần lực đích sắc không ít hắn cũng yên tâm hấp thu lên vân thường nhìn chằm chằm hắn kịp thời đem tinh thần lực cho hắn hàm tiếp thượng 15 phút sau vân tử thư tiêu hao tinh thần lực liền hoàn toàn bổ sung đã trở lại lại còn có làm hắn tinh thần lực có chất thay đổi chẳng những càng nhiều còn càng thêm thuần hiện tại nếu là hắn lại một lần nữa phục hồi như cũ một lần hấp thu trâu hẳn là nửa ngày công phu đều không dùng được vân tử thư kinh ngạc nhìn vân thường nói thường nhi tinh thần lực của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại cùng hải giống nhau a vân thường khoa tay múa chân một chút đừng nói dỡn vân tử thư sắc mặt nghiêm nói cha ta không nói giỡn à, trước mắt mới thôi còn không có có thể thí nghiệm ra ta tinh thần lực thủy tinh cầu ta thức hải chính mình đều nhìn không tới giới hạn thật sự chỉ có thể dùng cùng hải giống nhau tới hình dung Vân Thường hơi dầu miệng, tỏ vẻ chính mình thật sự chưa nói dối. Liêu tiếng tim đập mấy người ở phương Đông Nhan nhảy lên giàn tế liền đều cùng lại đây, đứng ở phía dưới nhìn ba người, đương nhiên nghe được cha con hai người đối thoại. Trừ bỏ Vân Dung cùng Đạ Mặc, ngay cả cho rằng đã thực hiểu biết Vân Thường ấn Lam Thanh đều chấn kinh rồi, càng đừng nói chung triển cùng Liêu Tiếng tim đập. Vân Tử Thư cũng ngây ngẩn cả người, hắn lúc này mới minh bạch nữ nhi phía trước nói không phải an ủi hắn mà là sự thật như thế. Như hải giống nhau tinh thần lực, còn so với chúng ta tinh thần lực đều phải thuần tịnh. Thương nhi, ngươi còn có cái gì bản lĩnh là cha không biết, cùng nhau nói ra đi, một lần khiếp sợ qua đi, tỉnh lần lượt tim đập quá tốc ca. Vân tử thư vì chính mình nữ nhi kiêu ngạo tâm tình một chút cũng không che giấu. Thật muốn một lần nói ra. Vân thường do dự một chút hỏi, một lần đều nói cho cha mẹ, bọn họ có thể hay không kích động ngất xỉu đi à. Thấu chương xong. Chương 471 loại tôi luyện. Chương 471 loại tôi luyện. Đương nhiên, làm cha cùng ngươi nương cho chúng ta nữ nhi tự hào tự hào. Vân tử thư sang sảng cười nói, nữ nhi có bản lĩnh, so với hắn chính mình có bản lĩnh cao hứng, để ở trong lòng mười mấy năm một cục đá rốt cuộc dọn khai, liền nói hắn cùng âm thanh nữ nhi sao có thể là phế vật. Vậy được rồi, cha cùng nương nhưng đừng quá kích động. Vân thường thấy thế nói, yên tâm. Nhiều năm như vậy lại đây, còn có cái gì là cha mẹ ngươi chịu không nổi, nữ nhi có bản lĩnh cha mẹ chỉ biết thế ngươi cao hứng. Liêu tiếng tim đập đi lên tới nói. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh liếp nhau, Vân Dung đứng ở liêu tiếng tim đập bên cạnh, ấn Lam Thanh đứng ở Vân Tử Thư bên cạnh, một bộ tùy thời dự phòng bọn họ ngất xỉu đi tư thế. Xem ra nữ nhi của ta bí mật thật đúng là không ý ta. Vân Tử Thư nhìn mắt ấn Lam Thanh cùng Vân Dung nói. vân thường đã đếm trên đầu ngón tay bắt đầu số lên tu vi cha mẹ hẳn là có thể nhìn ra tới ngụy thân bắt cấp đan sư hoàng cấp bắt cấp luyện kim sư liền tính thần cấp đi tinh trận sư bắt cấp còn sẽ hỏa ẩn thân phủ, định thân phủ, bạo phá phủ, lần này còn học xong nguyền rủa phủ, còn có ba con khế ước thần thú còn có một con thần thú đi đầu thai bất quá đã linh hồn khế ước chỉ cần hắn đầu thai thành công cây số trong vòng ta là có thể biết hắn tồn tại ta ngẫm lại Còn có cái gì bản? lĩnh A. Mắt to nhanh như chớp chuyển động, thực nghiêm túc suy nghĩ chính mình còn có cái gì bản lĩnh. ân đúng rồi, chính mình còn sẽ luyện chế con rối, lại nghĩ tới một cái tới. Nàng còn lần đầu tiên như vậy nghiêm túc ngẫm lại chính mình đều có cái gì bản lĩnh. Như vậy một số, thật đúng là không thể tin được. Từ có thể tu luyện bắt đầu, hai đầu tính 14 năm thời gian, chính mình cũng đã trưởng thành đến này một bước. Nếu không phải hôm nay cha hỏi, nàng thật đúng là không ý thức được cho nên nàng ngây dại phương đông nhan nhìn ngốc lang vân thường nói thường nhi này hết thể đều là ngươi nỗ lực được đến không cao ngạo không nóng nảy tiếp tục nỗ lực vân thường nháy mắt tỉnh quá thần tới nhìn mắt phương đông nhan gật gật đầu nói ta minh bạch nàng minh bạch phương đông nhan là nhắc nhở nàng tuy rằng bản lĩnh rất nhiều nhưng là hiện tại còn không tính là cường giả ngàn vạn không cần kiêu ngạo như vậy sẽ trở ngại tu luyện bước chân ha ha ha Ai nói nữ nhi của ta là phế vật, nữ nhi của ta rõ ràng chính là tuyệt thế thiên tài. Vân tử thư bị vân thường nói kinh sửng sốt hảo nửa ngày, tỉnh quá thần tới cười ha ha lên. Hán tiếng cười bừng tỉnh liêu tiếng tim đập, nàng kích động nhìn vân thường, nàng cùng trượng phu sớm tại 5 năm, năm trước liền có thể rời đi nơi này đi hướng càng cao đại lục. Tuy rằng có lời hứa không thực hiện nguyên nhân, chủ yếu nhân là không yên lòng nhi nữ, xác thực nói hẳn là không bỏ xuống được vân thường. Rốt cuộc nhi tử thiên phú từ nhỏ liền rất kiệt xuất, chính là hiện giờ bỗng nhiên biết, vẫn luôn bị người coi là phế vật nữ nhi cư nhiên là tuyệt thế thiên tài, nàng có thể không kích. Động sao? Ta thường nhi. Liêu tiếng tim đập lại đem vân thường ôm vào trong lòng ngực, tuy rằng bọn họ trước sau tin tưởng vững chắc nữ nhi tuyệt đối không phải cái gì phế vật, nhưng là ngày này bọn họ cũng là không dám tưởng tượng, hiện giờ rốt cuộc trở thành sự thật. Vân Tử thư đem mẹ con hai cái ôm vào trong ngực. Vân Dung nữ môi, liền biết là như thế này. Liêu tiếng tim đập nghe vậy buông ra vân thường vô vỗ nhi tử vai nói, ta nhi tử từ nhỏ ưu tú đến đại, vẫn luôn là cha mẹ kiêu ngạo. Vân Dung chỉ là vì làm này thương cảm không khí hòa hoãn một chút, nghe xong nhà mình mẫu thân nói trong mắt cũng là nóng lên. Khổ tận cam lai, Dung để hình dung lúc này người một nhà tâm tình nhất thích hợp. Cha, nương, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ một chút như thế nào rời đi tuyết xuyên đi. Vân Thường trước hết khôi phục lý trí. Vân Tử Thư gật gật đầu nói, thường nhi nói rất đúng. Mấy người ở giàn tế thượng khoanh chân ngồi xuống, thương lượng lên. Vân Tử Thư cùng Liêu Tiếng Tim lập kỳ thật có thể lấy tân chức phương thức rời đi tuyết xuyên. Bất quá như vậy bọn họ liền sẽ đi hướng thần ma đại lục, một chốc cũng chưa về, bọn họ còn không nghĩ hiện tại rời đi. Liêu Tiếng Tim Đập đem nàng ở trường sinh điện điện chủ tu luyện địa phương dưỡng thương khôi phục tu vi phát sinh sự nói một lần. Nguyên lai, like, trường sinh điện điện chủ biết vân tử thư cùng liêu tiếng tim đập chi gian cảm tình, hắn tưởng đoạt được Mỹ nhân tâm căn bản không có khả năng, cho nên liền kế hoạch làm chính mình nữ nhân hồn phách đoạt xá thân thể của nàng, chính là muốn đoạt xá thân thể của nàng cần thiết đem nàng thương hoàn toàn dưỡng hảo, cho nên mới có phía trước đem hắn tu luyện địa phương nhường cho nàng, cũng là vì đem bọn họ phu thê tách ra. Ba ngày trước, trường sinh điện điện chủ đống nhiên mang theo hắn nữ nhân tới gặp nàng. làm cho nàng mặt đem kia nữ nhân giết, kia nữ nhân hồn phách không biết cái gì nguyên nhân, thực dễ dàng liền tiến vào thân thể của nàng ngay từ đầu nàng thật đúng là phản kháng không được, bất quá nàng chính là liêu gia nữ nhi, như thế nào sẽ không có bảo mệnh thủ đoạn nàng lợi dụng liêu gia đặc thù công pháp nhẹ nhàng áp chế cái kia hồn phách nhưng liêu tiếng tim đập minh bạch nơi này là trường sinh điện nàng sức của một người căn bản trốn không đi phu quân còn không biết chính mình tình cảnh cho nên vẫn luôn cùng nữ nhân kia linh hồn chống lại, sau đó nghĩ cách. Ba ngày trước, trường sinh điện chủ vội va đi và hỏi nữ nhân kia đoạt xá như thế nào, vân tử thư muốn gặp nàng, nàng biết cơ hội tới, liền làm bộ linh hồn biến mất, trên thực tế thối lui đến trong một góc, làm nữ nhân kia chủ đạo thân thể của mình, nữ nhân kia còn tưởng rằng nàng thành công đâu, liền đi theo trường sinh điện chủ tới nơi này. Vân tử thư nắm thê tử tay nói, âm thanh, đều là ta sơ sót, thực xin lỗi. như thế nào có thể oán ngươi? là chúng ta một lòng muốn chữa trị hấp thu châu đi tìm bọn nhỏ, không nghĩ tới trường sinh điện chủ lại như vậy dơ bẩn người. liêu tiếng tim đập liền biết vân tử thư sẽ tự trách. oán ta, là ta cố kỵ kia một chút thân tình không bảo vệ tốt thường nhi, làm hại bọn họ huynh muội từ nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa lớn lên, hiện tại lại thiếu chút nữa hại âm thanh. vân tử thư trong lòng là ấy nấy, hắn cảm thấy chính mình thực thất bại. Thê tử hài tử cũng chưa bảo vệ tốt. Cha, muội muội cường đâu, ta cái này đường ca vẫn luôn là bài trí, căn bản không phải sử dụng đến. Vân Dung cười nói. Cha, ngài vẫn luôn là trong lòng ta kiêu ngạo, bởi vì có ngươi cùng nương ở, muốn gặp các ngươi tín niệm chống đỡ ta một đường đi đến hiện tại, đây cũng là một loại tôi luyện. Vân Thường mở miệng nói. Đích xác như thế, ở thân tình thảm đạm các đại gia tộc, Vân Tử Thư cùng liêu tiếng tim đập chính là một đôi kỳ ba. Bọn họ vì nữ nhi từ bỏ quá nhiều đồ vật, mà bọn họ còn cảm thấy làm không tốt. Nghe được nhi tử nữ nhi nói, vân tử thư thoải mái cười, cha mẹ minh bạch các ngươi tâm ý, nếu đã một nhà đoàn tụ, hiện tại vẫn là ngẫm lại như thế nào bình an đi ra ngoài đi. Ấn Lam Thanh lập tức nhìn về phía vân thường cùng phương Đông Nhan, trung triển cùng Đạm mặc không phải nói bọn họ hai người có biện pháp sao. Vân thường cười cười nói là nên sớm chút rời đi. Đến lúc đó chúng ta một nhà đi xem ông ngoại bà ngoại. Liêu tiếng tim đập ngẩn ra, ngay sau đó tâm ấm áp, nữ nhi là cha mẹ chi kỷ tiểu láo đông một chút cũng không tồi. Ôn Nhu cười nói, đi xem ngươi ông ngoại bà ngoại chỉ sợ các ngươi huynh muội còn muốn nỗ lực một chút à. Vân Dung lập tức vô vô ngực nói, không thành vấn đề. Ta tuy rằng so ca ca thấp một bậc, chính là ta thăng cấp mau à, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Vân Thường cũng cùng Vân Dung giống nhau vô vô ngực. Phương Đông Nhan kéo xuống nàng tay nhỏ nói, Ngươi là nữ tử. Vân Thường mày liễu một trọn, Phương Đông Nhan bất đắc dĩ nói, Hảo đi, thích trục đi. Vân Thường tức khắc cười lên tiếng, Ngay sau đó thanh sắc nghiêm nói, Trở lại chuyện chính, Nếu biết xuất khẩu ở trường sinh điện điện chủ tầm cung, Như vậy nghĩ ra đi cũng không khó, Bất quá nương nguồn trước phối hợp một chút. Mấy người tức khắc minh bạch Vân Thường ý tứ, Trăm miệng một lời nói, Tương kế tự kế. Không được, Cha sẽ không lại làm ngươi nương tìm hiểm. Vân tử thư nắm thê tử tay lập tức phản đối, hắn vân tử thư lại nghèo túng cũng sẽ không làm thê tử đi đương ngồi. Những lời này tự nhiên không phải vui đùa, là phía trước sơ xảy đem thê tử đặc hiểm địa ấy nấy, cũng là nói cho thê tử hắn sẽ không lại rời đi nàng nửa bước. Cha, ta cũng sẽ không làm ta nương đi làm loại chuyện này. Vân thường mặc ngọc mắt hạnh rảo hoặc cười. Ngươi đứa nhỏ này, liền con mẹ ngươi vui đùa cũng dám khai. liêu tiếng tim đập mặt già đỏ lên vân tử thư xem mắt vân thường rỗi tay đem thê tử ôm ở trong ngực kia thường nhi tương kế tiểu kế là có ý tứ gì vân thường cười đắc ý nói nhà ngươi nữ nhi bản lĩnh nhiều a ngươi nha đầu này chạy nhanh nói nói liêu tiếng tim đập vươn một ngón tay ở nàng giữa mày điểm một chút vân thường lúc này mới đem kế hoạch của chính mình nói ra mấy người nghe xong sau lại thương lượng một lát cảm thấy được không Vân tử thương ngẩng đầu nhìn mắt kia đã khôi phục như lúc ban đầu hấp thu châu, nắm thê tử tay mở ra đồng môn. Bên ngoài, trường sinh điện chủ vừa nghe đến cửa phòng mở, trong lòng vui mừng, hấp thu châu phục hồi như cũ hắn liền không có bất luận cái gì băn khoăn, nếu không phải bởi vì hấp thu châu việc này hắn cũng không đến mức kéo 11 năm. Ngươi đã cứu ta nữa nhi, ta giúp ngươi phục hồi như cũ hấp thu châu, hiện tại chúng ta chi gian lời hứa đã hoàn thành. Vân Tử Thư ôm lấy thê tử eo trước hết tử trong môn ra tới. Ngay sau đó, Vân Thường cùng Phương Đông Nhàn cũng dắt tay từ bên trong đi ra, trường sinh điện điện chủ bước nhanh đi vào đi, nhìn đến thạch bản thượng hoàn hảo như lúc ban đầu hấp thu châu, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Dơ tay một đạo linh lực dừng ở hấp thu châu thượng, một đạo cực tế quang mang tử hư vô không trung rơi xuống, hấp thu châu bắt đầu hấp thu linh lực. Hắn xoay người từ bên trong ra tới, dơ tay, Đồng môn chậm rãi đóng lại Tuy rằng chúng ta chi gian là một hồi giao dịch Nhưng là 11 năm ở chung Uống ly rượu cảm tình vẫn phải có Đi thôi, đi trường sinh điện đi Các ngươi phải rời khỏi tuyết xuyên Cũng muốn từ trường sinh điện đi ra ngoài Hắn ha hả cười Giống như theo chân bọn họ Quan hệ thật tốt giống nhau Nếu không phải biết hắn chân thật bộ mặt Thật đúng là sẽ không hoài nghi hắn thành ý Đáng tiếc ở đây người đều biết hắn dơ bẩn Ngoan độc tâm tư Vân tử thư bất động thanh sắc nói, đích sắc nên rời đi tuyết xuyên. Trường sinh điện chủ ánh mắt chật lóe, ngay sau đó lại ha ha cười nói, đi, chúng ta hôm nay hảo hảo uống hai ly đi. Nói chuyện đôi mắt đi nhìn về phía vân tử thư trong lòng ngực liêu tâm âm, đáng tiếc nàng túi đầu không thấy hắn. Hắn cho rằng liêu tâm âm linh hồn dù sao cũng là giả, lo lắng lộ hãm, trong lòng nghĩ, dù sao ngày mai là có thể được đến thân thể của nàng, không vội này trong chốc lát. Vì thế, đoàn người từ phía dưới đi lên, từ tuyết trong phòng ra tới, bên ngoài thiên đã thực đen, Nguyên Lai đã nửa đêm. Trường sinh điện điện chủ ở tuyết ngoài phòng dùng linh lực điểm ba cái địa phương, tuyết phòng liền sụp đổ đi xuống, cái này địa phương chính là một mảnh tuyết địa, cái gì cũng nhìn không ra tới. Ngay cả phương đông nhan đều chọn hạ mi, Nguyên Lai là có chuyện như vậy, khó trách hắn ở thần ma đại lục tuyết hải khi rốt cuộc tìm không thấy kia phóng hấp thu châu địa phương. Trường sinh điện điện chủ giơ tay, một cái màu trắng phi thuyền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mấy người cũng không có gì hiếm lạ, thân là tuyết xuyên quản lý giả, tự nhiên phải có chút phương tiện điều kiện. Bởi vì là đêm tối, tuyết xuyên so ban ngày muốn lanh vài lần, phi thuyền tốc độ cũng sẽ chậm vài lần, chúng ta ở hướng đông lúc sau mới có thể đến trường sinh điện. Trường sinh điện điện chủ nói, không sao. Vân tử thư theo tiếng, đoàn người thượng phi thuyền, phi thuyền hướng trường sinh điện bay đi. Thấu chương xong. Chương 471 như thế nào đi vào? Chương 471 như thế nào đi vào? Bên ngoài nửa đêm, dị thương rất lạnh, chỉ là từ tuyết phòng đến trên phi thuyền ngắn ngủn thời gian, cũng đã tiêu hao rất không ít linh lực, chính là trong phi thuyền lại ấm áp như xuân, vân thường rất là kinh ngạc. Phi thuyền so phương đông nhàn cho nàng luyện chế phi thuyền muốn lớn hơn nhiều, bên trong bố trí rất là xa hoa, nhưng là thiệt tình không có nàng phi thuyền đẹp, tại đây ác liệt thời tiết. Lớn như vậy phi thuyền bay đến trường sinh điện không biết muốn tiêu hao nhiều ít linh thạch. Cái này vân thường không quan tâm, nàng đến là thực quan tâm này phi thuyền là như thế nào làm được ở như thế ác liệt thời tiết hạ bảo trì ấm áp như xuân. Vân thường lười nhắc dựa ở phương đông nhan trong lòng ngực, lặng lẽ truyền âm hỏi phương đông nhan, hắn đáp lời nói hắn đang ở tìm hiểu. Vân thường nghe vậy không quấy rầy hắn, chính mình cũng thực nghiêm túc thoạt nhìn. Điện chủ Ngươi này phi thuyền là như thế nào bảo trì cái này độ ấm? Vân Thường dùng tinh thần lực tìm tòi mấy lần phi thuyền, không phát hiện nguyên nhân liền mở miệng hỏi nói. Tuy rằng đối trường sinh điện điện chủ người này và chán ghét, nhưng là không chỉ hoãn nàng ở trên người hắn học đồ vật. Trường sinh điện chủ cười, cái này ta thật đúng là không biết, bất quá ta này phi thuyền là tuyệt phẩm luyện kim sư cùng cửu cấp tinh trận sư liên thủ luyện chế ra tới. Nghe xong hắn nói. Vân thường đen bóng trong mắt xẹt qua một đạo á mang, tuyệt phẩm luyện kim sư cùng cửu cấp tinh trận sư, tứ phương đại lục trừ bỏ phương đông nhan giống như không có những người khác, chính là chính mình tuy rằng có thể luyện chế thần khí nhưng là tinh trận cấp bậc mới bắt gốc, này thuyết minh tuyết xuyên sau lưng thế lực đến từ cảng cường đại lục. Điểm này nàng đã sớm đoán trước tới rồi, bất quá nghe xong hắn nói, nàng tâm đến là lỏng xung dưới. Lấy phương đông nhan thiên phú hẳn là ở tới phía trước có thể tìm hiểu thấu này phi thuyền bảo trị như bệnh nhiệt vào mùa xuân độ nguyên nhân. Nhưng nàng chính mình cũng không nhàn rỗi chính mình tinh trận sư tạo nghệ tuy rằng tăng lên đi lên, rất ít có cơ hội rèn luyện, như thế một cơ hội, nàng cũng trầm hạ tâm tới tìm hiểu trên phi thuyền tinh trận là như thế nào bố trí. Trong lúc nhất thời, phi thuyền nội an tĩnh lại. Trường sinh điện chủ xem mắt liêu tâm âm, nàng thoải mái ngủ ở vân tử thư trong lòng ngực. Vân tử thư ánh mắt nu hòa dừng ở nàng trên mặt, một màn này lập tức kích thích trường sinh điện chủ. Liêu tâm âm trong thân thể hồn phách hiện giờ chính là hắn nữ nhân, nữ nhân này là thay lòng đổi dạ sao. Liêu tâm âm đem mặt trôn ở vân tử thư trong lòng ngực, cho nên trường sinh điện chủ chỉ có thể nhìn đến nàng một đầu tóc đen, nhịn không được truyền âm cho nàng nói, chú ý thân phận. Hắn sẽ hoài nghi. Liêu tâm âm nghe được trường sinh điện chủ thanh âm, rất là ghê tởm. Nhưng là nàng không nghĩ rút dây động rừng, cho nên lên tiếng. Trường sinh điện chủ trong lòng dễ chịu chút, biết không có thể thất bại trong găng tấc, cũng không hề ngôn ngữ. Đem ánh mắt tử liêu tâm âm trên người thu hồi tới. Vân tử thư ru xuống đôi mắt che khuất bên trong hàn ý, chứng trước nhớ kỹ, cùng nhau tính. Cứ như vậy, phi thuyền nội người đều từng người nhắm mắt dưỡng thần lên. Chờ phi thuyền rớt xuống mọi người rời đi phi thuyền khi, bên ngoài quả nhiên trời đã sáng. mà bay thuyền dừng ở một tòa băng cung trước mặt. Trường sinh điện chủ thu hồi phi thuyền cười nói, ta này băng cung cùng phi thuyền giống nhau, bên trong ấm áp như xuân, mời vào đi. Mọi người đi theo hắn vào băng cung đại môn, xuyên qua môn đạo, bên trong là một cái rộng mở nơi sân, mặt đất cũng là dùng khối băng vô liền, vì phòng ngừa trượt chân, cố ý ở mặt trên họa ra từng đạo khe rãnh. tuy rằng như thế, cũng muốn tiểu tâm đi đường. Nơi sân ngăn nắp, tứ phía đều là tương liên băng cung, Chính phía trước cung điện hiển nhiên so mặt khác ba mặt băng cung cao lớn xa hoa, hẳn là trường sinh điện chủ cung điện, quả nhiên hắn dẫn bọn họ đi kia tòa cung điện. Ta trước làm người cho các ngươi an bài phòng nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị tốt tiến hội lại đi phái người thỉnh các ngươi. Vân tử thư nói, tiến hội liền tính, còn thỉnh điện chủ hiện tại liền đưa chúng ta rời đi tuyết xuyên đi, chúng ta phu thê đã một năm không về nhà. Trường sinh điện chủ ánh mắt biến đổi, ha ha cười nói. bùn điện chủ lý giải các ngươi phu thê tâm tình bất quá 11 năm đều đãi cũng không kém ngày này nửa ngày công phu chúng ta ăn bữa cơm tụ tụ về sau có thể hay không gặp lại đều không nhất định lời tuy nhiên là như thế này nói nhưng là trường sinh điện chủ trong lòng lại là tưởng bọn họ khẳng định sẽ không gặp lại bởi vì hắn đã ở chỗ này cho bọn hắn chuẩn bị thiên la địa võng bọn họ đều sống không quá hôm nay điện chủ nói có lý hảo đi vậy yến hội lúc sau lại rời đi vân tử thư cũng không kiên trì vốn dĩ hắn cũng biết trường sinh điện dễ chính vốn là không muốn cho bọn họ rời đi nơi này huống chi có chút trướng còn không có tính đâu hắn cũng không có khả năng như vậy đi rồi lập tức có thị nữ lại đây dẫn bọn họ đi từng người phòng nghỉ ngơi vân thường tăng trưởng sinh điện chủ xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến lập tức nói điện chủ ngươi này băng cung trông rất đẹp mắt ta có thể hay không tham quan một chút ta trường sinh điện chủ nghe vậy nếu mày muốn tự tuyệt chính là giống như có chút quá lộ liễu có thể bất quá thị vệ không cho phép ngươi đi địa phương liền đường đi nữa chờ hạ làm nàng bồi ngươi đi đi dạo đa tạ điện chủ vân thường cười ha hả nhìn mắt trường sinh điện chủ chỉ vào thị nữ kia thị nữ tăng trường sinh điện chủ chỉ vào nàng tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đây là đối trường sinh điện chủ có ý tứ a trường sinh điện chủ nhìn mắt vân thường kia tuyệt mỹ dung nhan ánh mắt chật lóe liêu tiếng tim đập cái này nữ nhi đến là so nàng còn muốn đẹp hơn vài phần nếu có thể này phúc túi ra cũng lưu lại đi phương đông nhan phượng mâu nhíu lại rất muốn lập tức liền đào hạ trường sinh điện chủ kia đôi mắt hạt châu vân thường dùng sức nắm hạ hắn tay hắn rũ xuống đôi mắt che khuất trong mắt thần sắc ở thị nữ cho bọn hắn an bài hảo phong sau liền phải rời đi vân thường gọi lại nàng cùng nàng bộ khởi gần như tới cuối cùng kia thị nữ bồi bọn họ ra phòng ở băng cung dạo lên Tuy rằng rất nhiều địa phương không cho bọn họ đi vào, nhưng là cũng căn cứ trường sinh điện chủ nữ nhân kêu ký ức đã biết trường sinh điện điện chủ tẩm cung ở nơi đó. Mục đích đã tới, hai người cũng không đi dạo, Phương Đông, cha không phải muốn cùng ngươi chơi cờ sao. Ân, này liền đi thôi, yến hội bắt đầu phía trước hẳn là có thể hạ xong một ván. Phương Đông nhan theo tiếng sau, hai người liền đi vân tử thư phu thê phòng. Kia thị nữ nhìn bọn họ vào vân tử thư phòng. Liền xoay người rời đi đi theo trường sinh điện chủ hội báo bọn họ đều đi nơi nào, đều hỏi chút cái gì vấn đề, sau đó lại trở về canh giữ ở ngoài cửa hầu hạ. Thế nào? Vân tử thư hỏi. Điện chủ tẩm cung liền ở vừa mới hắn đi kia phương hướng, đi đến cuối quẹo phải, lại đi đến cùng là được. Phương Đông Nhân nói. Thời gian này hắn khẳng định là cùng những cái đó cấp dưới an bài như thế nào xử trí chúng ta đâu, ta cùng ta nương đi hắn phòng tu luyện làm việc. vân thường nói các ngươi mẹ con hai người cẩn thận một chút vân tử thư dặn dò nói ân cha yên tâm phương đông cờ nghệ không tồi cha có thể đỡ quyền. vân thường nghịch ngậm chớp chớp mắt hiện tại nơi nào có tâm tình chơi cờ vân tử thư nhìn nữ nhi thở dài cha ở băng cung chơi cờ có lẽ liền lúc này đầy cơ hội hảo hảo cảm giác một chút đi nói lấy ra ẩn thân phủ một chương rán ở nàng nương trên người Một chương rán ở trên người mình, mẹ con hai cái ở dấu đi thân hình trước ra tay. Phương Đông Nhan đứng dậy đi tới cửa, mở cửa đối bên ngoài thị nữ nói, có nước trà sao? Thị nữ lập tức ứng tiếng nói, nước trà lập tức liền đưa tới. Ân. Phương Đông Nhan theo tiếng sau đóng cửa lại, vân thường cùng liêu tâm âm mẹ con hai người đã thừa dịp cơ hội này đi ra ngoài. Liêu tâm âm biết phòng tu luyện ở nơi nào, mẹ con hai cái ẩn thân cũng không cần cố kỵ. Nhanh chóng quải tới quải đi đi vào phòng tu luyện trước cửa. Thương nhi, không có ngọc bài như thế nào đi vào. Liêu tâm âm nhìn phòng tu luyện băng trên cửa một cái ao hám chỗ nói, nàng nhớ rõ trưởng sinh điện chủ chính là lấy một cái ngọc bài bỏ vào đi mới mở ra. Có ta đâu? Vân thường lấy ra một khối vàng dòng, dùng tinh thần lực đem vàng dòng bao bọc lấy, hòa tan thành mềm mại cùng cục bột giống nhau, sau đó cẩn thận đặt ở cái kia ao hám chỗ bên trong, tiếp tục hòa tan. Vàng dòng đem toàn bộ ao hãm chố lớp đầy, vân thường dùng tinh thần lực điều tra quá không có chút nào địa phương có rảnh sau liền lập tức động lại vàng dòng. Này nhất chiêu vẫn là kiếp trước vân thường xem một cái luyện kim sư dùng biện pháp này mở ra một cái cháp thượng hóa, không thể tưởng được hôm nay cư nhiên dùng tới. Liêu tâm âm nhìn nữ nhi cùng phu quân giống nhau thủ pháp sử dụng tinh thần lực, cảm khái, nữ nhi như thế nào liền tùy phu quân buồn sự này. Còn tưởng rằng phu quân cái kia chính là thức tỉnh linh căn thiên phú đâu, không thể tưởng được còn có thể di chuyển. Đúng lúc này, mặt sau truyền đến lưỡng đạo hơi thở, càng ngày càng gần. Liêu tâm âm sốt ruột nhìn mắt Vân Thường, thấy Vân Thường vẫn như cũ ở động lại vàng dòng, liền ở kia lưỡng đạo hơi thở quải lại đây khi, Vân Thường nhanh chóng đem động lại tốt vàng dòng thu lên. Mẹ con hai cái nín thở dán tường đứng, nhìn hai cái thị vệ đi tới, ở phòng tu luyện trước cửa nhìn nhìn. lại xoay người trở về đi đến. Nguyên lai like là tuần tra mẹ con hai cái tâm bông lỏng, không phải tới nhặt sắc liền hảo. Chờ kia lưỡng đạo hơi thở đi xa. Vân thường lấy ra vàng dòng đặt ở ao hám chỗ, đưa vào linh lực, phòng tu luyện môn liền mở ra. Phòng tu luyện không phải rất lớn, nhưng là bên trong lại có thực nồng đậm linh lực, trên mặt đất nằm một khối thi thể, đúng là trường sinh điện điện chủ nữ nhân kia, quả nhiên không có thời gian thu đi. Vân thường cũng chưa đi vào, Dùng ý niệm đem kia nữ nhân thi thể thu vào trong không gian, ngay sau đó liền đóng lại phòng tu luyện môn. Mẹ con hai cái nhanh chóng trở lại Vân Tử Thư phòng cửa, cửa đứng cái kia thị nữ. Lúc này nàng đã không có kính cẩn nghe theo bộ dáng, ánh mắt đều là không cam lòng, còn thỉnh thoảng lẩm bẩm một câu. Dựa vào cái gì một cái phụ nữ có chồng cũng có thể bị điện chủ coi trọng? Vân thường âm thầm cười, còn muốn tìm cái đối điện chủ có tâm tư người đâu? Nàng liền đụng phải tới. liền nàng lúc này đưa nước trà thị nữ tới cái kia thị nữ lập tức lại là một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng tiếp nhận nước trà nói ta đưa vào đi thôi đưa nước trà tới thị nữ liền lui xuống thị nữ nhẹ nhàng gõ vang lên môn phương đông nhan mở cửa nhìn mắt nước trà nói cho ta đi cũng không làm kia thị nữ đi vào tiếp nhận khay liền cảm giác được bên cạnh có lưỡng đạo thân ảnh đi vào ngay sau đó liền đóng cửa lại thị nữ ngần ra Vốn dĩ nàng là tưởng nhiều xem hai mắt phòng nội hai cái tuyệt mị như tiên nam tử, chính là nhân gia căn bản đều không cho nàng đi vào, nàng hư một tiếng, đắc ý cái gì, dù sao cũng sống không quá hôm nay. Phong nội, vân thường cùng liêu tâm âm tuy rằng còn không có khôi phục thân hình, nhưng là cũng không chỉ hoãn vân thường làm việc, ý niệm vừa động cái kia nữ thi đã bị nàng từ trong không gian dịch ra tới, cẩn thận kiểm tra một lần, tuy rằng đã trưởng thi đốm. Nhưng là xử lý một chút còn có thể dùng. Thấu chương xong. Chương 472 xem ngươi đáng thương, thêm càng. Chương 472 xem ngươi đáng thương, thêm càng. Vân tử thư trước đem nữ tử trên cổ trí mạng miệng vết thương phục hồi như cũ. Vân thường trong cơ thể một hệ linh căn chuyển động lên. Đồng bộ sinh mệnh lực ẩn dưỡng thi thể. Sau nửa canh giờ, thi thể thượng thi đốm liền biến mất. Làn da nộn có thể véo ra thủy tới. Nếu không biết. Hiện tại bất luận cái gì một người nhìn đều tưởng này nữ tử nằm trên mặt đất ngủ rồi. Vân tử thư hai vợ chồng khiếp sợ nhìn Vân Thường, khó trách nữ nhi sẽ có thần y để chi danh, này đã chết bốn ngày người nàng cư nhiên còn có thể đem thi thể cấp biến thành như vậy. Vân Thường cùng liêu tâm âm ẩn thân phù hiệu quả đã sớm đi qua, cho nên liêu tâm âm khiếp sợ bộ dáng Vân Thường xem danh mạch, nàng đạm đạm cười. Phương Đông Nhan đối Vân Thường nói, ngoài cửa người kia chính thích hợp, Hai người tâm hữu linh tê, làm vân thường mắt hạnh cong lên, ta cũng cho là như vậy. Vân thường đối liêu tâm âm nói, nương, ngươi có hay không cùng trên người giống nhau quần áo cho nàng một bộ. Liêu tâm âm lấy ra một bộ quần áo nói, có một chút khác biệt. Không có việc gì, đến lúc đó hắn nơi nào sẽ nhìn kỹ quần áo đúng hay không. Vân thường dùng linh lực bao bọc lấy trên mặt đất nữ thi, đem quần áo cho nàng thay. Một phen lửa đem nàng nguyên bản quần áo cấp tiêu hủy. Lại lấy ra một quả đổi nhan đan, cho nàng ăn vào đi, bởi vì người đã chết căn bản vô pháp tiêu hóa hấp thu, cho nên vân thường vận khởi linh lực giúp nàng đem đổi nhan đan vận chuyển đến mặt bộ, sau đó ở mặt nàng bộ già qua già lại, chỉ chốc lát sau, một chương liêu tâm âm mặt xuất hiện. Vân thường xem mắt sau, đối phương đông nhan nói, ngươi thi triển một lần đổi hồn có thể rất bao lâu thời gian. Một canh giờ. Phương đông nhan nói, vậy là đủ rồi. Vân thường gật gật đầu. Đem thi thể lại thu hồi tới. Chuẩn bị tốt sau, vân thường cùng phương đông nhan hồi chính mình phòng đi. Chỉ chốc lát sau, cái kia thị nữ gõ cửa nói cho bọn họ, tiến hội đã chuẩn bị tốt, thỉnh bọn họ qua đi. Vân thường cùng phương đông nhan vừa ra khỏi cửa liền thấy, cha mẹ cùng ca ca, ấn lam thanh, trung triển, đạm mặc đều ra tới, tám người cùng nhau đi theo thị nữ đi yến phòng khách. Hiến phòng khách thực hoa lệ, một chương trương bàn lùn thượng bãi đầy mỹ vị món ngon. Trường sinh điện chủ đã tới rồi, cười đem mọi người làm đi vào ngồi xuống. Trong lúc nhất thời thôi bôi hoán chản vẫn là thực náo nhiệt, nếu xem nhẹ này hiến trong phòng khách trừ bỏ vân thường bọn họ, trường sinh điện người chỉ có điện chủ một cái. Rượu quá ba tuần sau, bên ngoài tiến vào một cái người hầu đệ thượng một chân giấy, trường sinh điện chủ như mày, đối vân tử thư nói, xin lỗi, ta đi ra ngoài một chút, lập tức liền đã trở lại. Vân tử thư gật đầu nói, Điện chủ có việc liền đi vội đi, chúng ta này liền phải rời khỏi. Không được không được, chúng ta còn không có uống tận hứng đâu, chờ một lát, ta lập tức liền trở về. Điện chủ nói đứng dậy đi ra ngoài, còn có thể nghe thấy hắn ở bên ngoài phân phó người hảo sinh hầu hạ thanh âm. Hắn vừa ly khai, vân thường liền cùng liêu tiếng tim đập đứng lên, mặt khác mấy người cùng vân thường liếc nhau sau, sôi nổi lấy ra ẩn thân phủ dán ở trên người, lúc này vân thường cùng liêu tiếng tim đập mới đẩy cửa ra. mọi người ở hai người đẩy cửa ra sau ngay lập tức đi ra ngoài phương đông nhan đi theo hai người phía sau bên ngoài người thấy là hai người bọn nàng kinh ngạc một chút cũng không có ngăn trở bởi vì điện chủ đã phân phó hai nữ tử ra tới không cần ngăn trở ta nương có chút mệt mỏi ta đưa nàng về phòng đi nghỉ một lát vân thường đóng cửa lại đối diện khẩu thị vệ nói lúc trước hầu hạ thị nữ vội vã tới rồi Vốn di trưởng sinh điện chủ làm nàng tới đem liêu tiếng tim đập cùng vân thường thỉnh ra tới, hắn hảo động thủ, nguyên bản nàng trong lòng còn không có đế có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, không thể tưởng được các nàng mẹ con hai người cư nhiên chính mình ra tới. Thị nữ chạy nhanh chào đón nói, ta đưa các ngươi về phòng đi thôi. Hảo A. Vân thường trong lòng lạnh lùng cười, đang muốn tìm ngươi đâu. Trở lại phòng, liêu tâm âm nằm ở trên giường ngủ, thị nữ liền phải rời đi. Vân Thường cứ gọi lại nàng. Từ từ, cô nương còn có việc. Thị nữ dừng lại bước chân. Ngươi thích các ngươi điện chủ đi. Vân Thường trực tiếp hỏi. Thị nữ đôi mắt biến đổi, chính mình có như vậy rõ ràng sao? Cô nương nghĩ sai rồi đi. Phải không, vốn dĩ muốn nhìn ngươi một lòng say mê muốn giúp giúp ngươi. Nguyên lai like là ta nhìn lầm rồi, xin lỗi. Vân Thường nghe vậy chạy nhanh xin lỗi nói. Thị nữ vừa nghe tức khắc động tâm. Ngươi nói ngươi có biện pháp làm điện chủ thích ta. Đúng vậy, chính là ngươi không thích điện chủ ta cũng liền không nhiều lắm sự. Vân Thường xoay người ngồi ở mép giường nói. Thị nữ đôi mắt vừa chuyển, ta đích xác thích điện chủ, thỉnh cô nương hỗ trợ. Thật sự. Vân Thường ngập nước mắt hành nói. Thị nữ gật gật đầu. Một khi đã như vậy ta liền giúp giúp ngươi đi. Vân Thường đứng lên. Thị nữ tức khắc kích động nhìn nàng. ta biện pháp này đâu khẳng định có hiệu quả chỉ là tương đối phiền thoái ngươi lá gan còn muốn cũng đủ đại tài hành vân thường đánh giá nàng một chút không thành vấn đề thị nữ nghe vậy thẳng thắn sống lưng nói ngươi biết các ngươi điện chủ thích ta nương đi vân thường thấp giọng hỏi nói thị nữ đôi mắt chật lóe nguyên lai like bọn họ biết điện chủ tâm tư a ấp đúng nói này cùng ta có quan hệ gì đương nhiên là có quan hệ ta trước kia không tìm được cha mẹ thời điểm Quá tưởng bọn họ, vô tình giữa học xong con dối thuật, liền dựa theo trong trí nhớ bộ dáng luyện chế mâu thân con dối thân thể, hơn nữa ta còn sẽ đổi hồn thuật, có thể cho ngươi ở thân thể của ngươi cùng con dối trong thân thể tùy ý trao đổi, vừa lúc có thể giúp được ngươi. Vân thường nói tức khắc đem cái kia thị nữ hoảng sợ, nàng thân mình run lên, linh hồn trao đổi quá dọa người, muốn đánh lui trong lớn. Hơn nữa ta còn có một loại đan dược. Chỉ cần ngươi cùng điện chủ hoàn hảo thời điểm đem đan dược hàm ở trong miệng hóa khai, hắn chỉ cần ăn vào đi một chút, liền sẽ khăng khăng một mực yêu ngươi. Đương nhiên, yêu chính là ngươi linh hồn, ngươi linh hồn ở cái kia trong thân thể, điện chủ liền thích cái kia ngươi. Vân thường lời này thành công làm thị nữ đem rút lui có trật tự tâm tư bóc tát, yêu linh hồn của chính mình a này thật đúng là thật tốt quá. Không có bất luận cái gì nguy hiểm, thị nữ vẫn là có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên không có. Vân thường nhún núm ai, ngươi nếu là không tin coi như ta cái gì cũng chưa nói, ta chỉ là xem ngươi đối điện chủ nhất vãng tình thầm, đáng tiếc điện chủ căn bản xem đều không xem ngươi liếc mắt một cái, cảm thấy ngươi thực đáng thương mà thôi. Thị nữ cắn răng một cái nói, ta thử xem, nếu thật sự có thể tùy ý trao đổi liền thỉnh cô nương thành toàn ta. Hào đi. Vân thường một bộ lòng ta chẳng hảo thành toàn ngươi bộ dáng nói. Vung tay lên. Cái kia nữ thi nằm trên mặt đất, thị nữ đôi mắt co rụt lại, quả nhiên cùng trên giường nằm liêu tâm âm giống nhau như lúc. Ta như thế nào làm? Thị nữ trong lòng vui mừng lên. Ngươi không cần phản kháng, ta ở ngươi linh hồn thượng điểm một chút liền có thể. Vân thường làm bộ làm tịch, kỳ thật là ẩn thân Phương Đông Nhan ở nàng linh hồn thượng thi chuyển đổi hồn thuật. Có thể. Phương Đông Nhan truyền âm cấp vân thường. Ngươi hiện tại có thể thử xem. Dùng ý niệm làm chính mình hồn phách rời đi thân thể của mình Sau đó tiến vào một cái khác trong thân thể Vân Thường đối thị nữ nói Thị nữ kích động cực kỳ Ý niệm vừa động Quả nhiên linh hồn của nàng liền phiêu ra thân thể Nàng khiếp sợ đồng thời cũng thực vui mừng Chạy nhanh tiến vào trên mặt đất nữ tử trong thân thể Quả nhiên thực dễ dàng Nàng đứng lên giật giật Lại rời đi trở lại thân thể của mình Lan qua lộn lại thử rất nhiều lần Rốt cuộc xác định Vân Thường không lừa nàng đa tạ cô nương. Không cần cảm tạ. Vân thường hào phóng xua xua tay. Thị nữ không hảo ý nói. Cô nương nói cái kia dược. Nga, thiếu chút nữa đã quên, Cho ngươi. Vân thường lấy ra một quả cùng chân châu lớn nhỏ đan dược đưa cho nàng. Như vậy tiểu. Thị nữ hoài nghi hỏi. Có chút cái gì quan hệ. Hiệu quả hảo liền có thể. Hơn nữa này đan dược chính là rất thơm. Ngươi nghe nghe. Vân thường trong lòng thầm nghĩ. Đây chính là chuyên môn cho các ngươi điện chủ luyện chế. Thị nữ vừa nghe, lập tức gật đầu, quả nhiên rất thơm. Chúc ngươi được như ước nguyện. Vân Thường cười đánh thức nàng nương. Các ngươi đây là muốn làm gì đi? Thị nữ hỏi. Cho ngươi làm địa phương A. Chúng ta lặng lẽ đi ta phòng, đợi chút điện chủ tới ngươi cần phải nắm chắc được cơ hội A. Vân Thường đối nàng chấp chấp mắt, sau đó còn không quên nhắc nhở nàng đem thân thể của mình giấu đi. Thị nữ cảm kích nói. đa tạ cô nương, không cần cảm tạ, ta cha mẹ cảm tình thực hảo, như vậy đối ai đều hảo. Ngươi chạy nhanh nằm ở trên giường ngủ đi, tự nhiên một ít. Vân thường thấy thị nữ vui sướng nằm đến trên giường đi, đi tới cửa cùng nàng nương dán lên ẩn thân phủ rời đi phòng, đương nhiên còn có phương Đông Nhan. Ra cửa sau, vừa lúc thấy điện chủ ở phía trước hiến phòng khách chố ngoặc địa phương cùng hai người nói chuyện, bọn họ mẹ con hai cái đều về phòng đi. Đích xác, động thủ đi. Lập tức đem yến phòng khách kết giới đóng cửa, khởi động nhất lánh cái kia kết giới. Trường sinh điện chủ âm ngon nói. Một canh giờ liền sẽ bị đông lạnh thành khắc băng cái kia kết giới. Hai người lại xác định hỏi một lần. Đúng vậy, nhanh lên đi, làm bốn thành chủ đừng có ngừng nghỉ chuyển vận linh lực. Bọn họ không được lập tức làm người trên đỉnh, cần phải bảo đảm một canh giờ nội linh lực không thể đoạn. Vân thường ba người nghe xong ánh mắt đều phát lạnh, thật là đủ tàn nhẫn a. Một canh giờ liền phải bọn họ mệnh, nguyên lai like yến phòng khách là cái dạng này đầm rồng hang hổ A. Cái gì kết giới cư nhiên muốn tứ đại thành chủ linh lực tới duy trì. Bất quá hiện tại cũng không phải nàng tò mò thời điểm. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải bọn họ biết hắn quỷ kế, tất nhiên sẽ mắc mưu Tuy rằng có không gian ở không đến mức có thương vong, nhưng là khó tránh khỏi liền phải chính diện đối thượng hắn, muốn rời đi không dễ dàng. Trường sinh điện điện chủ đứng ở tại chỗ chờ tin tức. Chỉ chốc lát sau kia hai người liền trở về một cái bầm báo, điện chủ, đã khởi động. Bọn họ đều ở bên trong. Cửa thị vệ nói, bọn họ vẫn luôn cũng chưa ra tới. Hảo! Trường sinh điện điện chủ đầy mặt tươi cười xoay người hướng liêu tâm âm phòng đi đến. Liêu tâm âm nhìn chầm chầm hắn trong lòng hận độc hắn, vân thường vẫn luôn lôi kéo tay nàng, kéo kéo nàng, truyền âm cho nàng, nương, hắn sẽ thư thảm, chúng ta đi rồi. liêu tiếng tim đập lúc này mới nhịn xuống hận ý ba người xoay người rời đi nương ngươi đi trước tầm cung ta cùng phương đông ở chỗ này chờ cá nhân vân thường nói chờ ai liêu tâm âm kỳ quái hỏi ta nghĩa huynh hắn sau lại tuyết xuyên tìm chúng ta ba ngày trước ta cũng đã làm ta linh sủng đi mượn hắn vừa mới chúng ta đã liên hệ thượng bọn họ lập tức liền đến vân thường đơn giản giải thích một chút ở bắt đầu chữa trị hấp thu châu khi Vân Thường liền đem cửu hoàng phái ra đi cùng vân diễn cùng đi tiếp luyện tu cẩn, cửu hoàng là cửu vi phượng hoàng, vân diễn là long. bọn họ bản mạng chân hỏa cũng không sợ hãi nơi này giá lạnh, hơn nữa nàng còn đem chính mình phi thuyền cho bọn họ, như vậy có thể bảo đảm bọn họ có thể ở ước định thời gian đổi tới nơi này. Vân Thường vẫn luôn lo lắng bọn họ không thể nhận được luyện tu cẩn, chính là còn hảo, vừa mới cửu hoàng đã cùng nàng câu thông, bọn họ lập tức liền đến. Liêu tâm âm tuy rằng không biết nữ nhi cái này nghĩa huynh là ai, nhưng là có thể đi theo nàng cùng nhau tới tuyết xuyên người đều là đáng giá tín nhiệm, gật gật đầu chính mình hướng điện chủ tẩm cung nhanh chóng đi đến. Phía trước, Phương Đông Nhan đã đem trường sinh điện điện chủ tẩm cung vị trí nói cho Vân Tử Thư, cho nên bọn họ hẳn là tới trước. Liêu tâm âm đến thời điểm bởi vì lẫn nhau đều nhìn không thấy lẫn nhau, nàng ra tiếng hỏi, đều tới rồi sao? Tới rồi. Vân Tử Thư đã thẩm tra đối chiếu một lần. Đạm mặc trực tiếp đi phương Đông Nhan Linh sùng không gian, cho nên chỉ có Vân Tử Thư cùng Vân Dung, Ấn Lam Thanh, trung triển bọn họ bốn người chờ ở nơi này. Môn Lam Thanh đã mở ra. Vân Tử Thư nói, đương hắn biết Ấn Lam Thanh có bổn sự này là bởi vì từ nhỏ cùng nhi tử đi vương ra đánh cướp lượn ra, khỏe miệng quất thẳng tới. Thường nhi cùng Mạch Ly làm chúng ta đi vào trước tìm thông đạo nhập khẩu. Bọn họ chờ cá nhân lập tức liền tới. Liêu Tâm Âm giải thích nói. Vân Dung biết bọn họ chờ luyện tu cẩn, liền nói, chúng ta nắm chặt thời gian, chạy nhanh tìm được thông đạo nhập khẩu. Mấy người gật gật đầu đẩy ra tẩm cung môn đi vào đi, bọn họ chỉ biết rời đi thông đạo ở chỗ này, nhưng là còn không biết như thế nào rời đi. Tiến vào sau đóng lại tẩm cung môn, lúc này, một đội tuần tra người đi tới, trong đó một người nói, các ngươi nghe không nghe thấy cửa phòng mở. Mặt khác mấy người đều lắc đầu, nơi này liền điện chủ tầm cung, chìa khóa chỉ có điện chủ có, điện chủ lúc này ở địa phương nào sung sướng đâu người không biết ta, người hảo giác đi. Cũng là mấy người xoay người rời đi. Trong tầm cung, mấy người đã tách ra tìm kiếm rời đi thông đạo, tầm cung chia làm trong ngoài hai gian, bên trong chỉ có một giường lớn, bên ngoài có một bàn một ghế. Này tầm cung đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cùng buồn không nghĩ là điện chủ trụ địa phương. cũng là nơi này kêu tầm cung kỳ thật chính là một cái đi hướng bên ngoài thông đạo trường sinh điện chủ sẽ không thật sự ở nơi này thật đúng là bí ẩn a ấn lam thanh nói thầm nói nếu là thông đạo ở trên vách tường khả năng tính lớn nhất chính là chúng ta đã tìm khắp cũng không phát hiện khó đến tìm lầm phương hướng rồi vân dung nhăn lại mày nhìn về phía phương đông nhan nhìn xem mặt trên vân tử thư chỉ vào tầm điện lều đỉnh nói Mấy người đều ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên, băng cung phòng vì giữ ấm độ cao đều không phải rất cao. Chính là cái này tẩm cung độ cao so mặt khác phòng cao gấp đôi, hơn nữa lều đỉnh là viên hình cung trạng, còn điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Như thế nào cảm giác mặt trên có năng lượng dao động? Liêu tâm âm mày liếu nhẹ nhàng nhăn lại. Chẳng lẽ thông đạo lên đỉnh đầu thượng? Ấn lam thanh đuốt cầm nói. Vân tử thư thở dài nói, xem ra còn phải đợi thường nhi cùng mạch ly tới. lúc này vân thường cùng phương đông nhan đứng ở cung điện cổng lớn nhìn trên đỉnh đầu một mặt màu đỏ xuất hiện vân thường tâm buông xuống rốt cuộc tới rồi cùng cửu hoàng câu thông sau vân thường ý niệm vừa động phi thuyền bị nàng trực tiếp thu vào trong không gian như vậy trói mắt phi thuyền nếu là dừng ở băng cung bọn họ muốn bình an rời đi đã có thể không dễ dàng đúng lúc này vương bước trên quảng trường đi tới một đám người vội vã hướng bọn họ nơi này đi tới nhìn dáng vẻ chính là có việc gấp Hai người tuy rằng ẩn thân bọn họ nhìn không thấy, chính là nếu làm cho bọn họ đi vào, liền sẽ kinh động trường sinh điện điện chủ, như vậy bọn họ kế hoạch liền sẽ quấy rời. Thấu chương xong. Chương 473 đưa hắn đoạn đường. Chương 473 đưa hắn đoạn đường. Ta tả ngươi hiếu, ta bốn ngươi sáu. Đối diện tới vừa lúc là 10 người. Vân Thường dứt lời cũng đã buông ra phương đông nhan tay, phương đông nhan cũng không cần ngôn ngữ, người đã tới rồi những người đó trước mặt. Hai người ẩn thân, cho nên nên diện vội vã đi tới người căn bản nhìn không thấy bọn họ, nhưng là bọn họ tu vi đều không thấp, đều là ngụy thần giai phía trên, cho nên nhận thấy được nguy hiểm cùng nhau dừng lại bước chân xem xét bốn phía, chính là cái gì cũng không nhìn thấy. Đúng lúc này cảm thấy cổ chật lạnh, bọn họ đôi mắt khiếp sợ mở lão đại, sau đó một đám ngã trên mặt đất. Vân Thường tay nhỏ vung lên, mười cổ thi thể đã bị nàng thu vào trong không gian, trực tiếp ném vào núi lửa. Nháy mắt hóa thành cho tàn, phương đông nhan lại lưu loát đem mười đạo hồn phách câu ở bên nhau, vây ở một cái tiểu trong không gian, thu hồi tới. Đối với tùy thời đều có thể đoạt xá nhân thân thể trường sinh điện người, tất nhiên có bảo tồn linh hồn biện pháp, hắn nhưng không nghĩ lưu lại bất luận cái gì tai họa. Này mười đạo linh hồn thể đều là ngụy thần giai phía trên, cấp thường nhi luyện chế hồn lực vừa lúc. Trở về lại lục soát lục soát bọn họ ký ức, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý mớn. Tuy rằng nhìn không thấy Phương Đông Nhan, nhưng là Vân Thường tinh thần lực cường đại a, nàng nhẹ nhàng tìm được Phương Đông Nhan vị trí, sờ soạng giữ chặt hắn tay, đi thôi. Hai người vận khởi linh lực, nhanh chóng từ Đại môn đi vào, liền ở bọn họ rời đi sau một đội thị vệ từ một cánh cửa đi ra. Di, vừa mới không phải cung điện Đại môn mở ra sao? Một người hỏi. Ta cũng cảm giác được a. Ai vào được? Đi như thế nào nhanh như vậy? Đi cha cha. Bọn thị vệ hướng trong cung điện đi đến, đi vào lúc sau bọn họ dò hỏi bên trong tuần tra thị vệ, đều nói không ai tiến vào. Sao có thể? Đại môn rõ ràng mở ra quá, sao không có ai tiến vào? Chẳng lẽ là có người đi ra ngoài? Mọi người nghi hoặc lại dò hỏi một lần, cũng không ai đi ra ngoài quá, tức khác bọn họ nhận thấy được không tốt, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Chạy nhanh đi bẩm báo điện chủ. Thị vệ thủ linh nói. Bên trong thị vệ rồi dám nói, điện chủ ở liêu tâm âm trong phòng. Bọn thị vệ tức khắc minh bạch điện chủ đang làm gì, chính là việc này không bẩm báo hắn không được, trong cung điện rất nhiều địa phương những người khác không có quyền lợi đi vào điều tra, đi gõ cửa. Thị vệ thủ lĩnh căng ra đầu nói, nếu là thực sự có người lẻn vào tiến vào bọn họ cũng chưa tìm được người, kia chính là muốn ra đại sự. Người đi cổng lớn hỏi một chút, vừa mới tiến vào người không? Thị vệ thủ lĩnh đống nhiên nhớ tới việc này tới, quang ở bên trong lục soát như thế nào không đi ra ngoài hỏi một chút. Đi ra ngoài người thực mau trở lại, mười đại trưởng lao vừa mới đã trở lại. Thị vệ thủ lĩnh tâm chầm xuống, mười đại trưởng lao đã trở lại, người lại không tìm được, hỏng rồi. Thị vệ thủ lĩnh cũng không bận tâm, một chân đá văng ra cái kia ôn nhu gõ cửa thị vệ, bang bang giữ cửa gõ đến rung trời vang. Bên trong chính sung sướng trường sinh điện chủ lập tức bị cửa này thanh cấp chấn đến tỉnh táo lại, nhìn đến chính mình dưới thân nữ nhân tức khắc kinh hãi, như thế nào là nữ nhân này. Nàng không phải đã chết 4 ngày sao hồn phách đã ở liêu tâm âm trong thân thể. Dù sao cũng là thi thể, đổi nhan đan dược hiệu liên tục không được bao lâu, kia thị nữ hồn phách còn ở thi thể, tuy rằng có thể động, nhưng là thân thể lại là không có mặt khác cảm giác, nàng còn nghĩ, chờ hạ thử xem trở lại thân thể của mình. Có phải hay không liền có cảm giác, cũng bỗng nhiên bị tiếng đập cửa cấp hoàng sợ. Này một dọa linh hồn xuất khiếu rời đi thi thể, nàng cả kinh, tưởng lập tức trở về, chính là đã làm không được, nàng nhớ tới bị nàng giấu ở dưới giường mặt thân thể của mình, chạy nhanh bỏ đến giường phía dưới, quả nhiên thành công trở lại thân thể của mình. Nàng đang muốn bỏ ra tới, liền nghe được trường sinh điện chủ hét lớn một tiếng, là ai làm? Tức khắc dọa đánh cái giật mình, không dám ra đây. Chính là trường sinh điện chủ đã phát hiện dưới giường có người, linh lực chém ra đem người từ phía dưới tốn ra tới, vừa thấy cư nhiên là một cái thị nữ, ngươi như thế nào ở chỗ này. Thị nữ nhìn đến trường sinh điện chủ trong mắt đều là hung ác quang mang nơi nào có cái gì đối nàng tình yêu, tức khắc tâm trật lệnh, lại nhìn đến trên giường nữ tử dung mạo, tức khắc hoảng sợ, này không phải điện chủ lúc trước nữ nhân sao. Nàng tức khắc minh bạch chính mình thượng vân thường đương, nàng vẫn là cực kỳ thông minh. chạy nhanh nói điện chủ là liêu tâm âm các nàng mẹ con hai cái ta đưa các nàng vào phòng sau đã bị các nàng đánh hôn mê mới tỉnh lại trường sinh điện vung trong tay thị nữ đã bị hắn ném đi ra ngoài thị nữ thân thể đánh vào trên mách tường rơi trên mặt đất cả người xương cốt nát vài tiệt, nhưng là nàng một tiếng cũng không dám cổ họng dám ra một tiếng mạng nhỏ liền không có trường sinh điện chính và phụ trên giường xuống dưới trên giường thi thể bị vân thường giao cho sinh mệnh lực biến mất Thì nốm lại ra tới, hắn nhịn không được ghê tởm, mặc tốt quần áo mở cửa, làm sao vậy? Điện chủ, mười đại trưởng lão từ đại môn tiến vào sau đã không thấy tăm hơi, tìm khắp cung điện cũng không tìm được người. Thị vệ thủ lĩnh chạy nhanh hội báo nói. Chuyện khi nào? Liên ở vừa mới. Thị vệ thủ lĩnh trả lời nói. Chạy nhanh đi xem yến phòng khách có phải hay không bình thường. Trường sinh điện điện chủ hô lớn. Lúc này... Bọn thị vệ đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn hắn hắn sở hướng chính mình mặt tay run lên chính mình tuy rằng mấy trăm tuổi nhưng là bởi vì tu vi nguyên nhân dung mạo nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi chính là hắn thủ hạ xúc cảm cư nhiên nếp Nhăn mọc lan tràn đây là hắn mặt sao hắn chạy nhanh vọt vào trong phòng tìm được gương vừa thấy chính hắn đều dọa nhảy dựng như thế nào sẽ lao thành như vậy lúc này hắn mới phát hiện trong thân thể cũng không đúng tính linh lực ở nhanh chóng tiêu hao như vậy tốc độ làm hắn nhớ tới một cái tử già cả. Hắn còn có cái gì không rõ. Có này người có bản lĩnh trừ bỏ thần y thì vân thường còn có ai. Này thuyết minh kế hoạch của chính mình bọn họ đã sớm biết. Như vậy tiến trong phòng khách có người sao? Đột nhiên nhớ tới chính mình tiến vào khi là muốn nhìn một chút các nàng mẹ con ở sao. Chính là tiến vào chỉ có thấy trên giường nằm liêu tâm âm. đương nhiên là giả, căn bản không thấy được vân thường. Chính mình đang muốn dò hỏi một tiếng. Đã nghe tới rồi một cổ hương khí, sau đó chỉ bằng bản tâm cùng trên giường người, nôn, lại một lần nhìn đến trên giường thi thể, hắn rốt cuộc nhịn không được phun ra. Hắn minh bạch, nguyên bản cho rằng nắm chắc thắng lợi, kỳ thật là người ta tương kê tiểu kế, nguyên bản hẳn là ở hắn phòng tu luyện thi thể nằm ở trên giường, nguyên bản nên ở trong phòng liêu tâm âm mẹ con không thấy, như vậy không cần tưởng, phòng đãi tiệc người khẳng định cũng không thấy, đồng nhiên hắn nghĩ tới cái gì. Liêu tâm âm căn bản là không bị đoạt xá thành công, hắn chạy nhanh chạy ra môn đạo, mở ra yến phòng khách nhìn xem. Những cái đó thị vệ căn bản không dám nhìn điện chủ lúc này bộ dáng chạy nhanh chạy tới hạ lệnh đem yến phòng khách mở ra, lúc này tứ đại thành chủ linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, nghe vậy đều chạy nhanh buông lòng tay. Môn bị mở ra, bên trong trừ bỏ bị đóng băng bàn ghế đồ ăn một người cũng không có. Trường sinh điện chủ lập tức nói, đi tầm cung. Sở hữu thị vệ đi theo trường sinh điện chủ chạy vội đi tầm cung. Lúc này, trong tầm cung, Phương Đông Nhan đang ở phá giải trước mắt trận pháp. Không sai, thông đạo là một cái truyền tống trận, chính là muốn sử dụng truyền tống trận, liền phải trước phá giải bảo hộ truyền tống trận tinh trận, Mà cái này tinh trận cư nhiên là cựu cấp tinh trận, mặc dù là Phương Đông Nhan cũng không thể lập tức phá giải khai. Đây là hắn trước nay chưa thấy qua tinh trận. Trường sinh điện điện chủ tới. Vân Tử Thư nói. Vân thường câu môi cười, hắn tới cũng vô dụng, có thể tồn tại hắn đều phải may mắn tỉnh sớm. Nàng cũng sẽ không đối một cái tính kế nàng cha mẹ nhân thủ hạ lưu tình, nếu hắn nhặt về một cái mệnh, như vậy chờ hạ chính mình liền lại thu hồi tới hảo. Vân tử thư ôm thê tử eo nói, âm thanh, ta đều không có cơ hội ra tay. Nguyên bản hắn còn tưởng thân thủ cấp âm thanh báo thù đâu. Ta cũng nhàn dôi đâu. Vân dung nhún nhún vai. Liều tâm âm cười. Giờ khác này nàng cảm thấy chính mình là thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân, có thâm ái chính mình phu quân cùng nhi tử nữ nhi bảo hộ. Lúc này, tẩm cung đại môn truyền đến mở khóa thanh âm, vân thường ôm vai nhìn tẩm cung môn, có nàng cái này bắt cấp tinh trận sư ở, cửa này là dùng chìa khóa có thể mở ra sao. Quả nhiên, chìa khóa mở ra khóa, chính là môn lại đẩy không thai, trường sinh điện chủ giận giữ hết, dùng linh lực, giữ cửa đánh nát, Trước không nói nơi này là trường sinh điện quan trọng nhất địa phương, cửa này tu sửa đặc biệt kiên cô không nói, chính là có vân thường tình trận ở bên trong chống đỡ, cũng đừng nghĩ phá hủy. ngụy thần giai tu vi bọn thị vệ thay phiên công kích, môn cư nhiên không chút sức mẻ. Trường sinh điện chủ lúc này thầm hận như thế nào liền đem như vậy môn tu như vậy dám chắc, nguyên bản chính hắn là có thể mở ra, chính là hiện tại trong thân thể hắn linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tu Vi càng là đã hàng tới rồi hoàng giai, suy tư công phu Tu Vi đã hàng đến bảo giai, như vậy Tu Vi tuyết xuyên căn bản là không tồn tại. Hắn trong lòng nôn nóng, vốn định bắt được vân thường có thể bức nàng giao ra giải dược, chính là hiện tại còn không đợi hắn nhìn thấy vân thường, chính mình Tu Vi liền phải mất hết. Hảo, có thể rời đi. Trong tầm cung, phương đông nhan phá giải tinh trận, từ lều đỉnh rơi xuống một đạo quang mang rơi trên mặt đất hình thành một cái sao năm cánh trận. đúng là một cái truyền tống trận mấy người lập tức đều đứng ở tinh trận phương đông nhan lấy ra năm cái linh thạch đặt ở sau năm cánh trận năm cái rất thượng tinh trận một đạo quang mang bao phủ bọn họ vân thường khoe miệng lộ ra một cái ác ma tươi cười giơ tay giải khai chống đỡ tẩm cung môn tinh trận tẩm cung môn hét lên rồi ngã gục trường sinh điện chủ tức khắc cao hứng vọt vào tới chính thấy mấy người biến mất ở truyền tống trận đồng thời còn có vân thường lưu lại một câu khiêu khích nói điện chủ Hảo hảo hưởng thụ tử vong lạc thú đi. Trường sinh điện chủ hét lớn một tiếng, truy. Lập tức mang theo thị vệ trạm tiến truyền tống trận, lại một lần thúc giục truyền tống trận. Vân Thường ở truyền tống trận cũng không nhàn rỗi, một chương trương bạo phá phủ bị nàng ném văng ra. Thường nhi, ngươi đang làm gì? Liêu tâm âm truyền âm hỏi. Đưa điện chủ cuối cùng đoạn đường. Vân Thường rào hoạt cười cười. Lúc trước nàng chính là chính là dùng như vậy biện pháp đem trình ra truyền tống trận làm hỏng, ngẫm lại cũng có chút xấu hổ, chính mình hiện giờ thân là bắt cấp tinh trận sư, chẳng những không kiến tạo một cái truyền tống trận không nói, cư nhiên còn hủy hoại hai cái truyền tống trận, này nếu là làm kiến tạo này hai cái truyền tống trận tinh trận sư biết còn không đem nàng cấp thiên đao vạn quả. Trước mắt sáng ngời, mấy người từ truyền tống trận ra tới, dừng ở tuyết hải phía trên. Nguyên Lai like rời đi tuyết xuyên cũng muốn trải qua tuyết hải, chỉ là truyền tống trận nơi đi đến là một cái thẳng tắp lộ, đi phía trước kéo dài, cuối đường hẳn là chính là tuyết xuyên xuất khẩu, bọn họ liền đứng ở trên đường. Chạy nhanh đi. Vân Thường hô to một tiếng nói. Mấy người nghe xong nàng lời nói đều đi theo nàng vận khởi linh lực đi phía trước chạy tới, trong chấp mắt cũng đã chạy ra đi cây số. Vân Thường dừng lại bước chân, mấy người đều dừng lại bước chân, xoay người quay đầu lại nhìn lại. Thấu chương xong. Chương 474 ngươi có thể làm được. Chương 474 ngươi có thể làm được. Chỉ nghe được cầm ầm ầm bạo phá thanh truyền đến, bọn họ đứng mặt đất đều có thể cảm giác được rõ ràng chấn động, đây là bao lớn lực phá. Thường nhi muội muội, ngươi như thế nào tính kế như vậy chuẩn? Nếu là chúng ta vãn ra tới một bước chẳng phải là liền ra không được. Ấn Lam thanh lòng còn sợ hãi hỏi. Ta là ở ra tới sau. Khiếp nổ cuối cùng một chương bạo phá phù, ngay sau đó ta ném ở bên trong bạo phá phù liền sẽ một cái tiếp theo một cái nổ mạnh. Vân thường đi môi, nàng như thế nào sẽ làm bọn họ nhiều người như vậy tự thân hiểm địa Lợi hại. Ấn lam thanh vươn một cái ngón tay cái. Vân thường dựa vào liêu tâm âm đầu vai nói, nương, hết giận đi. Ra. Liêu tâm âm cười nói. Cha, giải hận không? Vân thường lại hỏi. Vân tử thư ha ha cười. Giải hận, đích xác so cha chiêu số càng giải hận. Đương hắn nhìn đến trường sinh điện chủ vọt vào môn tới khi bộ dáng liền minh bạch, nữ nhi đối đãi địch nhân chính là chút nào không nương tay à, nàng cuối cùng một câu khiêu khích nói chính là vì dẫn hắn truy tiến vào, sau đó làm hắn chết không có chỗ chôn Lúc này, truyền thống trận trường sinh điện chủ rốt cuộc biết chính mình chọc người nào, hắn còn tưởng nhớ thương nhân gia cựu tiêu đảo, căn bản liền để cơ hội đều không có. Chỉ là nhớ thương một chút nhân gia mẫu thân liền rơi vào tình trạng này. Cái này ý tưởng vừa mới sinh thành, bạo phá thanh liền mai một hắn cùng hắn cấp dưới. Thương nhi, ta giống như thấy ngươi ở băng cung cũng đặt không ít bạo phá phủ đi. Phương Đông Nhan buồn cười đem nàng mũ tràng cho nàng mang hảo. Bị ngươi phát hiện. Vân Thường thẹn thùng cười. Ngươi về điểm này động tác nhỏ còn có thể giấu giếm được ta, liền biết ngươi sẽ không bỏ qua băng cung. Phương Đông Nhan sủng lịch nói. Như vậy dơ bẩn địa phương lưu trữ làm cái gì? Tuy rằng vân thường minh bạch, một cái trường sinh điện chủ đã chết còn sẽ có tiếp theo cái tới, một cái băng cung hủy hoại còn sẽ lại kiến tạo một cái, kia nàng cũng muốn đem bọn họ người một nhà trong lòng khẩu khí này ra. Nói không chừng, năm đó vân ra phải dùng chính mình huyết tế đều là cái này trường sinh điện chủ làm đến quỷ. Vân thường biết, lúc này băng cung hẳn là đã là phế tích một mảnh, đến nỗi những người đó sao? có thể tồn tại liền tính bọn họ vận khí tốt, thiên không nên tuyệt hắn đi. Nơi này như vậy lãnh, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài rồi nói sau. Vân tử thư nhìn phía trước thẳng tắp một cái con đường. ân đi ra ngoài. Vân thường chui vào vân tử thư cùng liêu tâm âm trung gian, vác hai người, sung sướng nhìn bọn họ. Nhìn đến nữ nhi khó được tiểu nữ nhi tư thái, hai vợ chồng nhìn nhau cười, nhậm vân thường vác đi phía trước đi đến. Phương Đông Nhan cùng vân dung. Ấn Lam Thanh song song đi ở mặt sau, trung triển yên lặng đi ở cuối cùng, nhưng là hắn ánh mắt trước sau ở vân thường trên người, hắn mệnh là nàng cứu, trừ bỏ báo thù ở ngoài hắn về sau nhân sinh chính là bảo hộ nàng. Con đường này là ở tuyết trong biển kéo dài đi ra ngoài, nhìn như cùng tuyết hải là nối thành một mảnh, nhưng là trên thực tế là có kết giới cách, bên ngoài đầy trời đại tuyết cùng nơi này giống như căn bản không quan hệ. Tuy rằng cũng thực lãnh, nhưng là lại là có thể chống đỡ cái loại này, cũng không phải thực khoan song song có thể đi bốn người đi tuy rằng dưới chân cũng là tuyết nhưng là không phải tới khi cái loại này không quá đầu gối lại tuyết không cần một chân thâm một chân thiện đi đến là thực nhẹ nhàng bởi vì không biết phải đi bao lâu cho nên mấy người không có vận dụng linh lực đi bước một đi tới ra tới khi cũng đã là buổi chiều đi rồi hai cái canh giờ sau thiên liền đen xuống dưới bóng đêm tối sầm lại xuống dưới trên đường độ ấm cũng hàng xuống dưới Tuy rằng không có tuyết trong biển như vậy lãnh, nhưng là này độ ấm cũng chịu không nổi. Ban đêm độ ấm cũng rất thấp, chúng ta như thế nào sửa ấm? Vân thường hỏi, nơi này cùng tuyết hải có kết giới cách, cho nên căn bản vô pháp lấy tuyết tạo phòng. Chúng ta không phải có phi thuyền sao? Phương Đông Nhan cười nói. Chính là chúng ta phi thuyền không phải không thể cách trở rét lạnh sao? Vừa mới nói xong, Vân thường mắt hạnh rộng mở sáng lên, ngươi tìm hiểu thấu. Không sai biệt lắm. Lấy ra tới ta thử xem. Phương Đông Nhan cười ở nàng mũi thân mật quát một chút. Tuyết trong biển không gian không phải sẽ bị phong bế sao. Vân Thường hút hút cái mũi nói. Tại đây trên đường không hạn chế này đó. Phương Đông Nhan vừa mới mới phát hiện. Mấy người nguyên bản vào trước là chủ, nghe xong sau đều thử một chút. Quả nhiên từng người nhẫn chữ vật đều có thể tự nhiên lấy vật. Vân Thường ý niệm vừa động, phi thuyền đã bị nàng từ trong không gian dịch ra tới. Phi thuyền môn vừa mở ra, luyện tu cẩn từ bên trong xuống dưới, ai nha, muội tử A, ngươi cuối cùng nhớ tới ngươi ca còn ở trong phi thuyền đâu. Vân thường thẹn thùng nhìn luyện tu cẩn, nàng sắc đem hắn cấp quên ở bên trong. Bên trong hoàn toàn lại ấm áp. Nàng mới sẽ không nói nàng là quên mất đâu. Muội tử, ngươi đương ngươi ca là ba tuổi hài từ đâu. Luyện tu cẩn hết trô nói rồi, dứt lời hắn mới phát hiện hắn mới vừa đi ra tuyết hải cư nhiên lại về tới tuyết hải. Muội tử, như thế nào lại về tới Tuyết Hải? Ngay sau đó hắn mới phát hiện nơi này có một nam một nữ là hắn không nhận biết, nhưng là kia cùng Vân Dung cùng Vân Thưởng và tương tự dung nhan làm hắn tức khắc minh bạch. Các ngươi đã tìm được Vân Thúc cùng Vân Thẩm. Ân, cha mẹ, đây là ta và các ngươi nói nghĩa huynh luyện tu cẩn. Vân Thưởng cấp cha mẹ giới thiệu nói. Luyện tu cẩn chạy nhanh nghiêm sắc mặt, quy củ cấp hai người thi lễ. Vân tử thư phu thê nhìn đến bọn họ ở trung phương thức liền biết nhóm quan hệ đích xác thực thân cận, đối luyện tu cẩn rất là nhiệt tình. Bên kia phương đông nhàn đã bắt đầu một lần nữa rèn luyện phi thuyền. Muội tử, ta đã tới chậm gấp cái gì cũng không giúp đỡ a. Luyện tu cẩn ngượng ngùng nói. Tương đối thuận lợi, cũng không có gì phiền thoái. Vân thường nhẹ nhàng bấm cơ. Trung triển mày một trọn, mấy ngày nay phát sinh sự còn tương đối thuận lợi. Cũng không có gì phiền thoái. Luyện tu cẩn cũng không tin, ấn lam thanh liền đem mấy ngày nay phát sinh sự cùng luyện tu cẩn kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Vẫn tử thư phu thê vẫn luôn nhìn phương đông nhan luyện chế, không, phải nói ra cố, tăng lên phi thuyền chống lạnh tác dụng, kỳ thật phương đông nhan còn suy một ra ba đem làm để phòng trung gió, còn đem phản kích tinh trận khắc vào mặt trên, như vậy chỉ cần có người công kích phi thuyền, công kích đến trên phi thuyền linh lực liền sẽ bị toàn bộ phản kích trở về. Thực lực càng cường phản kích lực càng lớn. Đây đều là từ trường sinh điện chủ trên phi thuyền tìm hiểu ra tới sau hắn nghĩ đến. Mà lúc này ở bọn họ cách đó không xa tuyết trong biển, một cái áo bào trắng nam tử khoanh tay mà đứng, nhìn bọn họ. Vương thượng, bọn họ cư nhiên từ nơi nào ra tới? Sao có thể? Tuyết lang vương cấp dưới không thể tin được hỏi. Nhiều năm như vậy nào có người từ nơi này ra tới quá, nơi này chỉ là trường sinh điện người xuất nhập thông đạo. Có cái gì không có khả năng, bọn họ không phải đã đứng ở chúng ta trước mắt sao? Tuyết lang vương ánh mắt buộc phát ra một đạo quan mang. Vương thượng, chúng ta thật sự có thể rời đi nơi này. Cấp dưới kích động nói. Kia muốn xem chúng ta có thể hay không nhập nàng mắt. Tuyết lang ánh mắt dừng ở vân thường trên người. Vương thượng, thấy thế nào đều là cái kia nam tử lợi hại hơn chút, chúng ta thật sự muốn nhận nữ nhân kia là chủ. Cấp dưới khó hiểu nói. Chứ bỏ nàng ai cũng mang không đi chúng ta, ngươi nói chúng ta nhận ai là chủ. Tuyết lang vương thanh âm cũng thực bất đắc dĩ, nhưng là sự thật chính là như vậy, cái kia nữ tử mới là bọn họ chờ đợi nhiều năm như vậy người. Chính là nàng giống như thực thích chúng ta ra lông. Cấp dưới nghĩ đến ngày ấy vân thường nhìn bọn hắn chầm chầm ra lông sáng quắc tỏa sáng ánh mắt, liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Ha ha, nàng nói nàng đối nam nhân khác không có hứng thú. Chỉ cần ở nàng trước mặt hóa thành mỗi người hình nàng bảo đảm sẽ không mơ ước các ngươi ra lông. Tuyết lang vương khó được cười. Hắn cũng nhớ tới vân thường ngày ấy biểu tình cùng lời nói. Chỉ mong đi. Cấp dưới vẫn là có chút không yên tâm. Vân thường vẫn luôn cảm thấy có nói tầm mắt dừng ở nàng trên người. Nàng chợt quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở phong tuyết trung tuyết lang vương. kia tuyết trắng phát cùng áo bào trắng ở phong tuyết trung bay múa. Sơn đến hắn như tuyết trung tinh linh mờ ảo thanh linh. Đi thôi, nàng nhìn đến chúng ta. Tuyết lang vương ánh mắt xẹt qua một mặt kiên định, đợi mấy vạn năm cơ hội hắn sẽ không sai qua đi. Vân thường nhìn đến là tuyết lang vương cũng không ngoài ý muốn, nhưng là hắn cư nhiên buôn nàng nơi này đi tới, như mày, chẳng lẽ này trong thông đạo nhàn sự hắn cũng quảng. Lại tưởng tượng, nơi này có kết giới hắn là ra không được, đến là tò mò hắn lại đây làm gì. Phong tuyết ở tuyết lang vương trước mặt giống như không có chút nào trở ngại, chỉ khoảng nửa khắc hắn liền tới đến bọn họ trước mặt, đương nhiên là ở kết giới ngoại. Lúc này, Phương Đông Nhan đã đem phi thuyền luyện chế xong, hắn nhìn về phía tuyết lang vương, mắt phượng nhíu lại. Vân thường không ở tuyết lang vương trên người cảm giác được cái gì sắc khí, thấy hắn vẫn luôn nhìn chính mình, mở miệng nói, ngươi có việc. Cũng may tuy rằng có kết giới, nhưng lại không trở ngại thanh âm. Tuyết lang vương gật gật đầu. Có việc ngươi liền nói đi, ta có thể giúp ngươi tất nhiên rút. Vân thường rất hào phong nói, không vì cái gì khác, chỉ vì ở bọn họ tiến vào tuyết xuyên khi, hắn cũng không có thiệt tình khó xử bọn họ. Hơn nữa bọn họ cả đời bị nhốt tại đây tuyết trong biển, cũng thực đáng thương. Tuyết lang vương ánh mắt sáng ngời, hắn không nghĩ tới vân thường cư nhiên sẽ nói lời này. Ta dẫn dắt ta tộc nhân nhận ngươi là chủ, ngươi dẫn chúng ta rời đi nơi này. Tuyết lang vương nói ra hắn thỉnh cầu. Vân Thường ngần ra, bọn họ phải rời khỏi nơi này. Hơn nữa muốn nhận nàng là chủ, hình như là cái thiên đại chuyện tốt, chính là trước mắt bọn họ căn bản vô pháp rời đi tuyết hải, chính mình như thế nào dẫn bọn hắn rời đi. Cái kia, tuy rằng ta cũng thực đồng tình các ngươi bị nhốt ở tuyết trong biển, cũng tưởng giúp các ngươi, chính là ngươi cũng thấy rồi, chúng ta đã rời đi tuyết xuyên, không có khả năng đi trở về, liền tính ta nguyện ý cũng vô pháp mang đi các ngươi à. Vân Thường nún nún vai nói. Nàng nói chính là lời nói thật. Tuyết Lang Vương đoàn thể sức chiến đấu rất mạnh. Nếu thật sự có thể thu làm mình dùng đương nhân hảo. Chính là nàng nhưng không nghĩ lại đi Tuyết Hải. Trường sinh điện đã hủy hoại. Duy nhất ra tới thông đạo Truyền tông trận cũng bị nàng hủy hoại. Việc này Tuyết Lang Vương có biết hay không nàng không biết. Nhưng là nàng chính là rất rõ ràng. Lại đi vào Tuyết Hải căn bản vô pháp ra tới. Nếu ngươi có thể mang đi chúng ta, ngươi là nguyện ý. Tuyết Lang Vương hỏi. Vân Thưởng gật gật đầu, đương nhiên A trước đừng nói các ngươi đoàn thể sức chiến đấu như vậy cường, chính là các ngươi như vậy xinh đẹp, nhìn cũng đẹp mắt ta. Vân Thưởng nói thành công đem đi theo Tuyết Lang Vương bên cạnh cấp dưới sợ tới mức đánh cái giật mình. Hắn trong lòng thầm nghĩ, liền biết nữ nhân này vẫn là mơ ước bọn họ ra lông. Ngươi có thể làm được. Tuyết Lang Hướng thực xác định nói. Thấu chương xong Chương 475 toàn bộ truyền thừa, thêm càng. Chương 475 toàn bộ truyền thừa, thêm càng, ta có thể làm được. Vân thường nghi hoặc chỉ vào chính mình xinh đẹp cái mũi nhỏ. Tuyết Lang Vương gật gật đầu nói, ngươi là chúng ta đợi mấy vạn năm người, ngươi có thể mang ta rời đi nơi này. Bọn họ đợi mấy vạn năm. Này có phải hay không Thuyết Minh bọn họ không phải tự nguyện lưu tại Tuyết Hải, bọn họ vẫn luôn đang đợi cái kia có thể dẫn bọn hắn rời đi người, mà hiện tại Tuyết Lang Vương nhận định chính mình là người kia. chính là chính mình thật sự không biết như thế nào dẫn bọn hắn rời đi a Vân tích đến là có thể thông qua bất luận cái gì kết giới, dị vãng chỉ cần vân tích có thể quá khứ kết giới, nàng cái này chủ nhân là có thể đi theo qua đi. Vân thường cùng vân tích câu thông, vân thường đối mấy chỉ linh sủng là bơm ra không gian ra và quyền, cho nên vân tích ở trong không gian liền có thể nhìn đến kết giới. Hắn nói cho vân thường cái này kết giới thực đặc biệt, hắn có thể qua đi. nhưng là vô pháp mang vân thường qua đi, vân tích cũng vô pháp mang nàng qua đi, kia nàng thật đúng là không có gì biện pháp. nếu tuyết lang vương như vậy xác định chính mình có thể dẫn bọn hắn rời đi, kia hắn tổng biết rời đi biện pháp đi, như thế nào mang các ngươi rời đi. điểm này vân thường thực nghi hoặc, nàng như thế nào không biết chính mình có buồn sự này. tuyết lang vương lắc đầu, ta chỉ biết ngươi có thể mang chúng ta rời đi, nhưng là như thế nào rời đi ta cũng không biết. vân thường hết trôi nói rồi. Hắn đây là đem chính mình đương thần sao? Cái kia ta có thể hỏi một chút, ngươi vì cái gì như vậy xác định ta có thể mang các ngươi rời đi sao? Tuyết lang vương nhìn vân thường nói, cảm giác. Vân thường khỏe miệng vừa kéo, cảm giác. Lúc này đáp cũng quá có lệ đi. Ta nói chính là sự thật, chúng ta tuyết lang nhất tộc bị nốt ở chỗ này mấy vạn năm, năm đó tổ tiên dùng mười mấy vạn năm tu vi cùng tánh mạng vì đại giới, cho chúng ta mưu đến có một tia thiên cơ. Chỉ cần cái kia có thể mang chúng ta thoát ly nơi này người tới, tuyết lang vương sẽ có cảm ứng. Ngày đó nhìn đến ngươi ta liền có loại cảm giác này, ngươi chính là chúng ta phải đợi người. Vì thế, ngươi đi tuyết xuyên, ta liền ở chỗ này ngươi, quả nhiên chờ tới rồi ngươi. Tuyết lang vương giải thích nói, Ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở chỗ này chờ ta. Vân thường rất là khó hiểu, tuyết lang bị nhốt ở chỗ này đã mấy vạn năm. Chính mình kiếp trước kiếp này thêm lên tổng cộng mới sống hơn 30 năm, chẳng lẽ tuyết lang tổ tiên liền biết chính mình có thể dẫn bọn hắn rời đi. Đúng vậy. Tuyết lang vương đứng ở kết giới ngoại, phong tuyết ở bên cạnh hắn gào thét mà qua, hắn lại không chút sức mẻ nhìn vân thường. Vân thường nhìn xem phương đông nhan, lại nhìn xem cha mẹ cùng ca ca. Đi vào ấm áp một chút, ngẫm lại có biện pháp nào không có thể dẫn bọn hắn rời đi. Phương đông nhan tuy rằng thích can giấm, nhưng cũng không phải cái gì giấm đều ăn. Vân thường đối tuyết lang vương đạo, ta trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được biện pháp, ta hảo hảo ngẫm lại, nếu nghĩ đến biện pháp nhất định sẽ mang các ngươi rời đi. Tuyết lang vương gật gật đầu, hảo, ta liền ở chỗ này chờ. Vân thường xoay người vừa muốn thượng phi thuyền, lại quay đầu lại hỏi, các ngươi có bao nhiêu người? Vân thường vốn dĩ muốn dùng chỉ, chính là nhìn đến tuyết lang vương cùng hắn cấp dưới đều là hình người, liền dùng người. 560 người, còn có 130 cái ấu tể. Tuyết Lang Vương đúng sự thật trả lời nói. Vân Thường ngẩn ra, nhiều như vậy. Nàng gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Mấy người đều thượng phi thuyền. Vân Tử Thư biết nữ nhi có không gian sự, nhưng là liêu tiếng tim đập còn không biết. Nàng phạm sầu nói, nhiều như vậy Tuyết Lang, mặc dù có biện pháp làm ra tới, như thế nào mang đi à? Chẳng lẽ cứ như vậy công khai mang đi ra ngoài? Chỉ cần làm ra tới. mang đi ra ngoài không là vấn đề. Vân thường nói. Vân tử thư chạy nhanh cấp thê tử giải thích, nữ nhi có tùy thân không gian sự. Liêu tâm âm khiếp sợ che miệng lại, bằng không nàng tất nhiên sẽ lớn tiếng hô lên tới, thường nhi, đây là thật sự. Vân thường gật gật đầu, thật sự, như vậy đi, trên phi thuyền cũng tiểu, ta đem các ngươi đưa vào trong không gian đi thôi. Trong không gian ấm áp, thoải mái, cái gì cũng không thiếu. Luyện tu cẩn vừa mới ở trong phi thuyền liền nhìn đến trong không gian, chỉ là khi đó không biết mà thôi, hiện tại hắn minh bạch, cảm tình vừa mới chính mình chính là ở vân thường trong không gian. Mội tử, ngươi cũng quá không nghĩa khí, có tốt như vậy địa phương, cũng không nói cho ca ca ngươi một tiếng. Nghĩa minh, ngươi đều đi vào rất nhiều lần, chỉ là không biết mà thôi. Vân thường cười nói, cái kia huyện thắp cũng ở ngươi trong không gian. Luyện tu cẩn đôi mắt đều sáng. Ân, cựu tiêu người đều ở bên trong rèn luyện đâu, nghĩa huynh muốn hay không cũng đi vào. Vân Thường cười nói, không, ta trước tham quan một chút muội tử không gian. Luyện tu cẩn thực kiên quyết nói. Vân Thường ý niệm vừa động, mang theo mấy người vào không gian, tiến không gian, ấn lam thanh liền oa hoa kêu to lên, đi theo luyện tu cẩn hai người ngự không dựng lên khắp nơi nhìn. Nhất bình tĩnh phải kể tới trung triển, tuy rằng hắn cũng thực khiếp sợ. nhưng là đã thói quen trên mặt không có gì biểu tình chỉ là trong mắt xẹt qua một mạt lưu quang mà thôi ngọc tiễn cùng tử thu lại đây vân thường nhất nhất cấp hai người giới thiệu cha mẹ nàng sau đó mấy người ngồi ở trong không gian cựu tiêu trên đảo nghiên cứu khởi như thế nào đem tuyết lang nhóm mang đi sự ngọc tiễn nghe bọn hắn nói sự tình trải qua sau hắn nói thật là có cái biện pháp biện pháp gì mọi người đều tò mò nhìn về phía ngọc tiễn ta cùng tử thu là ma tộc người Thần Ma Đại Lục cũng chính là Tứ Phương Đại Lục người Tân trước sau muốn đi địa phương, là chia làm thần giới cùng ma giới, hai giới chi gian liền có cái như vậy tuyết xuyên, cùng các ngươi nói giống nhau, nếu thật sự giống nhau như lúc nói, như vậy ra tới thông đạo thượng kết giới nên đều là giống nhau. Nghe nói cái kia kết giới là lợi dụng thiên địa năng lượng xây dựng lên, cho nên mới có thể cách trở bất luận cái gì tu vi người không thể xuất nhập. Ngọc Tiễn nói làm Phương Đông Nhàn cùng Vân Thường liếc nhau. Tin tức này Phương Đông Nhan cũng không biết. Tin tức này trừ Bỏ Tuyết xuyên người hẳn là không ai biết, muốn thông qua kết giới chỉ có thiên địa giao cho như vậy thiên phú nhân tài có thể làm được, mà người này thường nhi muội muội vừa lúc có. Ngọc Tiễn cười nhìn Vân Thường, nha đầu này gặp gỡ cũng thật sự là thật tốt quá. Người là nói Vân Tích. Vân Thường biết, thần hầu nhất tộc chính là thiên địa giao cho như vậy độc hữu thiên phú nhất tộc, chính là chính mình đã hỏi qua Vân Tích, hắn vô pháp mang chính mình qua đi. Đúng vậy, chính là hắn. Ta đã hỏi qua vân tích, hắn vô pháp mang ta đi vào, chẳng lẽ có thể đem bọn họ mang ra tới. Vân Thường không xác định nói. Hắn chính là thần hầu nhất tộc vương, chỉ cần hắn hoàn toàn được đến thần hầu nhất tộc truyền thừa, liền có thể làm được. Vô luận là mang ngươi đi vào vẫn là dẫn bọn hắn ra tới. Ngọc Tiên thực xác định nói. Vân Tích khoảng thời gian trước vừa mới được đến một bộ phận truyền thừa, còn không có được đến toàn bộ truyền thừa. hiện tại hắn vẫn là làm không được a vân thường nghe xong sau bất đắc dĩ nói ngươi này nha đầu nốc muốn được đến truyền thừa yêu cầu cái gì thực lực vân thường không chút do dự nói tuyết hải mỗi một mảnh bông tuyết đều là trong thiên địa năng lượng cùng ngươi trong không gian linh khí bất đồng là linh thú nhóm tấn chức tốt nhất lực lượng này kết giới cũng là dựa vào này tuyết hải duy trì hơn nữa tương đương nồng đậm không cần chẳng phải là lãng phí ngọc tiến nhắc nhở nói Mặc dù là bông tuyết đều là trong thiên địa năng lượng, vân tích cũng vô pháp làm mình dùng A. Vân thường nhíu lại mày nghĩ biện pháp. Nha đồng đốc, có tuyết lang ở A. Vân tử thư cười nhắc nhở nữ nhi nói, nghe xong ngọc tiện nói hắn cũng minh bạch vì sao tuyết lang nhóm có thể ở tuyết hải sinh tồn không sợ lãnh, là bởi vì bọn họ có thể đem tuyết trong biển thiên địa năng lượng chuyển hóa thành linh lực cung cấp chính mình, đương nhiên không e ngại tuyết hải rét lạnh. Vân thường ánh mắt sáng lên, ta hiểu được. Nàng cùng phương đông nhan đứng dậy rời đi không gian, hạ phi thuyền, tuyết lang vương thấy nàng nhanh như vậy liền ra tới, không cấm nhăn lại mày, chẳng lẽ nàng không nghĩ tới biện pháp muốn từ bỏ. Ta có cái biện pháp, nhưng lại yêu cầu các ngươi trước hỗ trợ. Vân Thường trực tiếp mở miệng nói. Mời nói, tuyết lang vương tâm bung lỏng, nàng quả nhiên có biện pháp. Này kết giới là lợi dụng thiên địa năng lượng cấu thành, chúng ta mặc dù là tu vi lại cao cũng vô pháp thông qua. nhưng là thiên địa giao cho thần hầu nhất tộc bổn sự này ta vừa lúc có một con khế ước linh sủng chính là thần hầu nhất tộc vương nhưng là hắn vô luận là muốn mang ta đi vào vẫn là mang các ngươi ra tới chỉ có thể ở được đến thần hầu nhất tộc toàn bộ truyền thừa mới có thể làm được vốn dĩ hắn muốn được đến toàn bộ truyền thừa còn cần chút thời gian nhưng là lúc này có này tuyết hải lại có các ngươi trợ giúp hắn hẳn là có thể được đến toàn bộ truyền thừa vân thường đem chính mình biện pháp nói Liền xem tuyết lang vương có đáp ứng hay không. Tuyết lang vương gật gật đầu nói, không thành vấn đề. Nếu là vân thường linh sủng giúp giúp cũng là hẳn là, rốt cuộc về sau bọn họ đem một cái cộng đồng chủ tử. Hơn nữa thần hầu nhất tộc hắn cũng là biết đến, hắn cảm giác là đúng, không tìm lầm người. Vân thường chính là dẫn bọn hắn rời đi nơi này người, cũng là mang theo tuyết lang nhất tộc đi hướng huy hoàng người. Vân thường thấy tuyết lang vương đáp ứng rồi, đã kêu ra vân tích, vừa ra tới. vân tích liền đông lạnh đến run lập cập vân thường lúc này mới nghĩ đến vân diễn cùng cửu hoàng không sợ lãnh là bởi vì bọn họ đều có được bản mạng chân hỏa vân tích nhưng không có chạy nhanh đem chính mình đại cửu khởi ra đem hắn bọc lên phương đông nhan thấy thế lại lấy ra một kiện đại cửu cấp vân thường mặc vào vân thường đem sự tình cùng vân tích nói một lần vân tích vừa nghe chính mình hôm nay có thể được đến thần hầu nhất tộc toàn bộ truyền thừa tức khắc kích động đi thôi Vân thường chỉ chỉ tuyết lang vương đứng thẳng địa phương. Vân tích gật gật đầu, bọc cùng kênh đại cửu thực dễ dàng xuyên qua kết giới, thấy vân tích thật sự lại đây, tuyết lang vương trong lòng tức khắc sáng sửa lên, lần này thật sự có thể rời đi. Hắn mâng lên vung tay lên, tức khắc vài trăm chỉ tuyết lang chạy như bay mà đến. Dựa theo hắn thủ thế bay thành một cái trận pháp, sau đó thỉnh vân tích đi trận pháp trung gian. Vân tích đi vào trận pháp trung gian, khôi phục bản thể. Kim sắc con khỉ nhỏ xinh đẹp cực kỳ, bọc tuyết trắng đại kiều, trên đầu kia rún hồng mau ở phong tuyết cùng màu trắng đại kiều phụ trợ hạ rất là chói mắt, mắt tím nhìn mắt vân thường, sau đó liền tiến vào tu luyện trạng thái. Tuyết lang vương canh giữ ở vân tích bên người, chỉ huy tuyết lang nhóm đem tuyết trong biển thiên địa năng lượng tụ tập ở bên nhau, sau đó từ hắn tụ lại đến vân tích chung quanh, vân tích điên cuồng hấp thu năng lượng. Phương Đông Nhan cùng vân thường trở lại trong phi thuyền. ngồi ở giường nệm thượng nhìn bên ngoài trải qua phương đông nhan một lần nữa luyện chế phi thuyền quả nhiên thực cấm áp căn bản xuyên không được đại cửu, vân thường đem đại cửu cởi đặt ở một bên ánh mắt lại không rời đi vân tích tuy rằng có kết giới cách trở nhưng là vân thường cũng có thể cảm giác được rõ ràng kia cường đại năng lượng vân tích trên đầu kia rúm hồng mao giống như càng thêm tươi đẹp lên một buổi tối đi qua trời đã sáng Vân tích vẫn như cũ ở hấp thu tuyết lang nhóm giúp hắn chuyển hóa thiên địa năng lượng, tuy rằng xem hắn giống như không có gì biến hóa, nhưng là vân thường cùng vân tích là tâm linh tương thông. Vân tích lúc này trong cơ thể năng lượng đã tích lũy tới rồi đỉnh núi, hẳn là lập tức liền phải đột phá. Phương Đông, ngươi có hay không cảm thấy tuyết trong biển phong tuyết giống như nhỏ chút? Vân thường nhìn đối diện hỏi. Vân tích hấp thu thiên địa năng lượng quá nhiều, còn thừa năng lượng không đủ duy trì tuyết hải bông tuyết bay xuống. Tự nhiên tuyết liền nhỏ. Phương Đông Nhan đem nàng từ giường nệm thượng kéo tới, đem đại cửu lấy lại đây cho nàng phủ thêm. Hai người hạ phi thuyền, vân thường cảm thấy bên ngoài độ ấm cũng chưa như vậy rét lạnh. Lúc này, tuyết xuyên người cũng đều thực buồn bực, như thế nào cảm giác hôm nay đặc biệt ấm áp đâu. Rõ ràng tuyết xuyên đã tới rồi đình tuyết thời gian, lúc này hẳn là nhất lãnh, căn bản vô pháp ra cửa, như thế nào hôm nay ngược lại so bình thường hạ tuyết khi còn ấm áp đâu. Vân thường chính cảm thán thần hầu nhất tộc cường đại khi, vân tích trên người rốt cuộc có biến hóa, tuyết lang vương nhanh chóng thối lui, vân tích trên người bổ phát ra lóa mắt màu tím quan mang, màu tím trung tâm là một đoàn kim sắc quan mang, quan mang đem vân tích bao bọc lấy, còn hướng bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Tuyết lang vương vẫy tay một cái, sở hữu tuyết lang đều tụ lại lại đây. Vân thường ánh mắt co rụt lại, hắn muốn làm gì? Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng, đừng lo lắng, Thần hầu nhất tộc ở được đến truyền thừa trong quá trình, phát ra quang mang là linh thú tăng lên thiên phú tuyệt hảo cơ hội. Này đó tuyết lang thật đúng là vận khí không tồi, cơ hội như vậy chính là trăm vạn năm đều không có linh thú có thể gặp gỡ. Vân thường tâm bương lòng thấy tuyết lang nhóm quả nhiên đều an tĩnh nằm ở trên mặt đất, hưởng thụ quang mang tắm gội, ngay cả tuyết lang vương đồ không ngoại lệ. Rốt cuộc tuyết lang vương còn không phải thần thú, cơ hội như vậy quả thực chính là ngươi đói bụng. Bầu trời liền cấp rơi xuống một cái đại đại bánh có nhân, còn vừa lúc nện ở ngươi trên đỉnh đầu. Nếu thuận lợi, lần này tuyết lang vương có cơ hội thăng cấp đến thần thú. Phương Đông Nhan nhìn tuyết lang vương đạo, lại muốn nhiều một con thần thú, vân thường mắt hạnh tức khắc con cong, tâm tình rất tốt. Lần này tuyết xuyên hành trình thu hoạch không nhỏ, tìm về cha mẹ, được đến một cái sức chiến đấu cường đại tuyết lang tộc, lại có được một con thần thú. Đúng rồi, ta còn có thể khế ước linh thú sao. Vân Thường đống nhiên nghĩ đến này vấn đề, kỳ thật nàng chính mình đã có bốn con thần thú, tuy rằng có một con còn không có tìm được đâu, này đã là những người khác không dám tưởng sự, chính là tứ phương trên đại lục người có thể khế ước một con thần thú đều rất khó, nàng lại muốn khế ước thứ năm cái. Thường Nhi tinh thần lực cường đại như hải, muốn khế ước nhiều ít linh thú đều có thể. Phương Đông nhăn cười, liền tính Vân Thường tưởng đem này đó tuyết lang đều khế ước cũng không thành vấn đề. Vân Thường yên tâm. Như mày nói, cũng không biết Long Hà chuyển thế đi nơi nào. Phương Đông Nhan bất đắc dĩ cười, nhân ra khế ước chỉ cường đại linh sủng đều thực lao lực, thường nhi khen ngược, trừ bỏ vân diễn lúc trước là hắn cấp tính kế tới, còn lại đều là chính mình dính đi lên, Long Hà càng sâu, còn không có chuyển thế liền hẹn trước. Lớn nhất khả năng chính là ở Long Tộc. Phương Đông Nhan nói, cũng là, rời đi nơi này sau muốn tìm cơ hội đi Long Tộc một chuyến. Không riêng gì vì thực hiện đáp ứng Long Hà muốn diệt trừ Long tộc bại hoại Long Hy hứa hẹn, còn vì tìm được Long Hà, càng vì đi xem Vân diễn cái kia cha cha. Thành công! Phương Đông Nhan nhìn bao vây lấy Vân tích quang mang dần dần tan đi nói. Vân thường đã cảm giác được, Vân tích trong cơ thể hơi thở đã ổn định xuống dưới, trên người có cổ thần thánh hơi thở ở ra bên ngoài lan tràn. Đúng lúc này, còn thừa quang mang nháy mắt tụ lại ở Vân tích trên đỉnh đầu, một cái đại đại kim sắc vương tự xuất hiện. Gần một chữ huy áp đã làm tuyết lang vương đồ phủ phục trên mặt đất. Vân tích rộng mở mở to mắt, xinh đẹp mắt tím một đạo kim quang bắn ra, đỉnh đầu vương tự chợt rơi xuống, dung nhập thân thể hắn. Nho nhỏ thân thể vèo mà một chút bay vụ hướng không trung, tuyết hải không thể ngự không phi hành quy tắc hiển nhiên ở trước mặt hắn căn bản không có tác dụng. Giữa không trung vân tích bay qua địa phương để lại một đạo kim sắc quang mang, nho nhỏ thân thể, mang theo thật lớn màu trắng đại cửu như vậy buồn cười. nhưng là lại làm người thăng không dậy nổi bất luận cái gì muốn cười tâm tư. Vân tích chợt rơi xuống, hóa thành hình người thẳng đến kết giới ngoại vân thường mà đến. Vân thường cười rỗi khai tay, tiếp được hắn nho nhỏ thân mình, đem trên người hắn đại cửu lấy rớt, bọc tiến chính mình đại cửu. Chủ nhân, ta thành công. Vân tích trên mặt cũng không có cái gì vui sướng. Vân thường biết, thần hầu nhất tộc bị giết, thế nhân đều cho rằng một cái không còn. Lần trước vân tích được đến một bộ phận truyền thừa khi biết, còn có một bộ phận tộc nhân đang chờ bọn họ vương trở về. Lần này vân tích được đến toàn bộ truyền thừa, hẳn là đã biết thần hầu nhất tộc vì sao bị diệt tộc, bị ai diệt tộc, tâm tình không hảo thực bình thường. Đừng khổ sở, chúng ta cùng đi đem những cái đó tham dự người cùng thú đều diệt. Vân thường trấn an vô hắn phía sau lưng. Vân tích bi thương cảm xúc bị vân thường một chút trấn an, tuyết lang vương mang theo tuyết lang nhóm đứng ở kết giới ngoại trở. Vân tích không có thương tâm thật lâu, hắn biết chủ nhân còn có việc phải làm, mà hắn phải cho thần hầu nhất tộc báo thù hiện tại thực lực còn không được. Vươn đầu nhỏ, chủ nhân, ta mang ngươi đi vào vẫn là dẫn bọn hắn ra tới. Mang ta vào đi thôi. Như vậy nhiều tuyết lang, đều làm vân tích mang ra tới hắn tiêu hao quá lớn, chính mình đi vào là nhất bất việc biện pháp. Hảo, chủ nhân trực tiếp qua đi liền có thể. Vân tích được đến truyền thừa đồng thời cũng kế thừa thần hầu vương thiên phú cùng công pháp. Vân thường thực dễ dàng xuyên qua kết giới. Tuyết lang vương quỳ trên mặt đất, phía sau tuyết lang nhóm đều đi theo phủ phục xuống dưới, bái kiến chủ nhân. Vân thường nhìn tuyết lang vương đạo, ta chỉ khế ước ngươi, về sau có thích hợp địa phương, ngươi có thể đem tộc nhân an trí xuống dưới. Tuyết lang vương ngẩn ra, không nghĩ tới vân thường cư nhiên chỉ khế ước hắn, đây là muốn buông tha tộc nhân của hắn. Tuyết Lang nhất tộc sẽ không tách ra, chủ nhân khế ước ta cũng chẳng khác nào khế ước chúng ta toàn bộ Tuyết Lang tộc, liền tính gặp được mặt khác Tuyết Lang tộc, bọn họ cũng sẽ không thương tổn chủ nhân. Tuyết Lang Vương giải thích nói, Vân thường nghe hắn nói như vậy còn tưởng rằng là Tuyết Lang tộc chân thành đoàn kết nguyên nhân, chờ khế ước Tuyết Lang Vương khi mới biết được vì cái gì muốn khế ước Tuyết Lang Vương yêu cầu sở hữu Tuyết Lang phân ra một giọt tinh huyết, lại dung hợp Tuyết Lang Vương một giọt tinh huyết mới có thể, cũng đại biểu cho. Lấy tuyết lang vương cầm đầu này đó tuyết lang bao gồm chỉ cần có bọn họ huyết mạch tuyết lang đều sẽ trung thành với vân thường. Vân thường thật đúng là không tưởng đều ba chiếm, nghĩ về sau có yêu cầu, tuyết lang vương có thể triệu hoán bọn họ tới hỗ trợ là được, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Cũng rốt cuộc minh bạch vì sao trên đời này không ai có thể khế ước đến tuyết lang. Nàng hít sâu một hơi, nếu các ngươi đem tín nhiệm giao cho ta, ta liền sẽ cho các ngươi ta có thể cho. Mặt khác tuyết lang không biết vân thường những lời này đại biểu ý nghĩa, nhưng là tuyết lang vương minh bạch câu này hứa hẹn có bao nhiêu trọng, hắn tâm nháy mắt trở nên rộng lớn lên. Tâm cảnh biến đổi, làm hắn vô pháp thăng cấp thành thần thú trở ngại nháy mắt tiêu tán, tuyết lang vương luôn là bình tĩnh dung nhan ngẩn ra, kích động nói, chủ nhân, ta muốn thăng cấp. Thấu chương xong. Chương 476 thế chắn lôi kiếp. Chương 476 thế chắn lôi kiếp. Vân thường ngẩn ra. Nhớ rõ vừa mới Phương Đông Nhan nói qua, tuyết lang vương sẽ thăng cấp thành thần thú. Hắn thật đúng là muốn thăng cấp. Ta chờ ngươi. Vân thường thối lui hai bước nhìn hắn. Tuyết lang vương gật đầu, khoanh chân mà ngồi. Tuyết lang nhóm đều thực hưng phấn nhìn bọn họ vương, bởi vì bọn họ biết, nếu vương thượng thăng cấp thành công, chính là thần thú. Đây chính là tuyết lang tộc bị nhốt ở chỗ này mấy vạn năm. Cái thứ nhất muốn thăng cấp thành thần thú vương A. Tuyết lang vương ngay từ đầu thăng cấp. Trong thiên địa năng lượng liền điên cuồng hướng hắn tụ lại mà đến, khí thế bằng bạc, cùng vân tích tăng lên tu vi, được đến chuyển thừa không giống nhau. Thời gian một chút quá khứ, đảo mắt liền đến buổi trưa, vân thường mày một trọn, tuyết lang vương giống như tạp ở chỗ này, trên người hắn hơi thở giống như có nửa canh giờ không biến hóa. Làm sao vậy? Vân thường dùng linh thức câu thông tuyết lang vương đạo. Linh lực không đủ. Nơi này trong thiên địa năng lượng rất nhiều. nhưng là hắn có thể hấp thu linh lực cố tình rất ít, thật vất vả được đến cơ hội, nếu cứ như vậy từ bỏ, tuyết lang vương rất là không căm lòng, cho nên vẫn luôn kiên trì. Vân Thường nghe vậy nói, đừng nóng nội, chờ ta trong chốc lát. Nàng xoay người vào trong không gian, tìm được Vân Dung, ca, ngươi hỏi một chút Bạch Tà, yêu mị trái cây còn có hay không, một chút liền đủ. Vân Dung gọi ra Bạch Tà, Bạch Tà nghe nói Vân Thường muốn yêu mị trái cây, cũng không cất dấu. Hắn biết vân thường nếu tới tìm hắn muốn, vậy thuyết minh thực yêu cầu, lấy ra kia cái yêu mị trái cây đưa cho vân thường, cho ngươi, ta còn không có sử dụng đâu. Vân thường ánh mắt sáng lên nói, ta dùng một chút liền đủ. Vân thường dùng linh lực đem yêu mị trái cây thiết tiếp theo điểm điểm, sau đó đem yêu mị trái cây lề sách dùng tình trận phong thượng, ta dùng tinh trận đem lề sách phong thượng, sẽ không sói mòn bất luận cái gì năng lượng, chờ ngươi dùng khi, tìm ta cùng phương đông ai đều được. Cho ngươi cởi bỏ tinh trận liền có thể. Bạch ta gật gật đầu nói, ta thăng cấp thần thú còn cần một đoạn thời gian, nếu yêu cầu ngươi liền đều cầm đi. Này đó là đủ rồi. Vân Thường lập tức gọi tới vạn vật đỉnh, từng cái dược thảo từ dược điền bay tới lọt vào đi, cuối cùng nàng đem thiết xuống dưới yêu mị thịt quả ném vào đi, nửa khác chung cũng chưa dùng tới, một quả tuyết trắng đan dược liền từ vạn vật đỉnh trung bay ra. Vân tử Thư cùng liêu tâm âm khiếp sợ nhìn Vân Thường luyện đan. Tuy rằng bọn họ biết nữ nhi y thuật cao cường, đan sư lợi hại hơn, chính là chính mắt nhìn thấy nàng luyện đan cùng chơi giống nhau, vẫn là bị kinh sợ. Vân thường nắm lấy đan dược lắc mình ra không gian, đối tuyết lang vương đạo, há mồm. Tuyết lang vương hé miệng, vân thường đem đan dược đạn tiến trong miệng của hắn, đan dược nhập khẩu đa hóa, hắn tức khắc chấn kinh rồi. Này đan dược cư nhiên có yêu mị trái cây, tuy rằng hắn chưa thấy qua. Nhưng là sở hữu linh thú đều là biết yêu mị đối bọn họ tác dụng, mặc dù là chưa thấy qua, ăn đến trong miệng cũng biết. Chủ nhân cư nhiên đem như thế chân quý đan dược cho hắn, lúc này trong cơ thể không đủ linh lực đống nhiên kích động lên, xông thẳng sân thượng, tuyết lang vương chạy nhanh ổn hạ tâm tư, nếu như vậy hắn còn thất bại, thật là thực xin lỗi chủ nhân tâm ý. Vân thường thấy tuyết lang vương trên người hợp lại khởi linh khí, chậm rãi đem hắn bao vây lại, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. còn hảo bạch ta còn không có ăn luôn yêu mị trái cây, bằng không hôm nay nàng thật đúng là không có biện pháp, rốt cuộc thích hợp nhân loại thăng cấp đan dược cũng không thích hợp linh thú, huống chi tuyết lang vương là ở thăng cấp thần thú. Một lát sau, tuyết lang vương trên người linh khí đều đi vào linh đài, không trung đông nhiên đen xuống dưới, tuy rằng hàng năm hạ tuyết tuyết hải bản thân cũng không phải nhiều sáng ngời, nhưng là như vậy đột nhiên ám xuống dưới, cũng không bình thường. Vân thường một phách cái chán, như thế nào quên mất, Tuyết lang vương đây là ở thăng cấp thần thú, tự nhiên là phải trải qua lôi kiếp, thăng cấp thần thú tổng cộng phải trải qua 9 đạo lôi kiếp. Mỗi đạo lôi kiếp cường độ lớn nhỏ là căn cứ linh thú bản thân thiên phú cùng tiềm lực quyết định, rất nhiều linh thú ở thăng cấp thần thú cuối cùng lôi kiếp trung hồn phi phách tán. Vân Thường trong lòng âm thầm nói, Tuyết lang vương nhưng ngàn vạn muốn cố nhịn qua. Đạo thứ nhất lôi kiếp thực mau ấp ủ thành công, Tuyết lang vương đứng lên, nhìn bổ tới lôi kiếp, trực tiếp đón đi lên Vây một tiếng qua đi, một cái màu đen bóng người từ không trung rơi xuống, hung hăng nện ở tuyết địa thượng, vân thường tâm đi theo du lên, đạo thứ nhất lôi kiếp liền như vậy cường hãn, Thuyết minh tuyết lang vương thiên phu thực hảo. Đen như mực tuyết lang vương từ trên mặt đất bỏ dậy, lại nhìn về phía không trung. Vân thường đôi mắt co rụt lại, cư nhiên đạo thứ nhất lôi kiếp liền bị như vậy nghiêm trọng thường, kế tiếp tám đạo lôi kiếp một đạo so một đạo cường, hắn có thể cố nhịn qua sao. Vân thường trong lúc suy tư, đạo thứ hai lôi kiếp lại đánh xuống tới, bạo phá thanh sau, vân thường không thấy được tuyết lang vương thân ảnh, nàng tay chặt che nắm. Trung quanh tuyết lang đều nhịn không được muốn tiến lên, chính là thăng cấp thần thú lôi kiếp huy áp bọn họ căn bản chịu không nổi, muốn tới gần một bước đều không được. Đúng lúc này, thật lớn tuyết hố, bỏ lên tới một cái đen như mực bóng người. Vân thường tuy rằng biết tuyết lang vương không chết, nhưng là nhìn đến trên người hắn thương cũng nhịn không được tâm trật lạnh. Lúc này mới đạo thứ hai lôi kiếp, trên người hắn cũng đã không có một chỗ tốt địa phương, huyết nhục tung bay, cánh tay thượng thậm chí có thể nhìn đến bạch cốt. Này lôi kiếp như thế nào sẽ như vậy cường? Nơi này là tuyết hải, vốn là cùng bên ngoài bất đồng, lôi kiếp lực lượng cũng là phiên bội. Kết giới ngoại phương đông nhăn nói. Vân thường nghe xong hắn nói rộng mở nhìn về phía không trung, này không phải rõ ràng khi dễ người sao, không đúng, là khi dễ nàng lính sủng. Đương nàng không tồn tại sao? Lúc này đạo thứ ba lôi kiếp đánh xuống tới, vừa mới bỏ dậy tuyết lang vương thật mạnh quăng ngã trở về, hắn hơi thở mỏng manh nằm ở tuyết hố, cho rằng chính mình chịu không nổi đi, hắn cười khổ một chút, xem ra vẫn là muốn cô phụ nàng tâm ý. Mắt thấy đạo thứ tư lôi kiếp đánh xuống tới, hắn lại một chút sức lực cũng đã không có, chỉ có thể nhìn lôi kiếp buôn chính mình mà đến, xem ra tổ tiên nói rất đúng. Tuyết hải như thế nào sẽ cho phép tuyết lang thăng cấp thành thần thú, thăng cấp thành thần thú tuyết hải liền vây không được tuyết lang. Xem ra chính mình rốt cuộc vẫn là không tránh thoát cái này kiếp, chỉ mong chủ nhân có thể đem tộc nhân mang đi. Đúng lúc này, hắn nhìn đến một cái tuyết trắng thân ảnh, giơ một phen thực kỳ lạ kim sắc kiếm, đón lôi kiếp che ở hắn phía trước. Hắn tâm chấn động, là chủ nhân, nàng ở thế chính mình chắn lôi kiếp. Giờ khắc này, hắn tâm là chưa từng có quá ấm áp. lạnh băng tuyết hải giống như xuân về hoa nở giống nhau loại này ấm áp phảng phất một loại thần kỳ lực lượng rót vào hắn trong thân thể hắn xoay người cố sức bò dậy đứng ở tuyết hố nhìn kia cùng thiên lôi đụng phải thân ảnh mà một màn này cũng đồng dạng cảm nhiễm tuyết lang nhóm bọn họ chủ nhân ở cứu bọn họ vương thượng từng tiếng tiếng sói chu vang lên đinh thai nhức góc tuyết hải hạn chế làm nàng không thể ngự không dựng lên chỉ có thể ở lôi kiếp xuống dưới thời điểm phóng qua đi che ở tuyết lang vương phía trước đạo thứ tư lôi kiếp toàn bộ bị vân thường hút tới rồi vân phá, nháy mắt ở nàng trung quanh nổ tung, một thân tuyết trắng đại cửu bị tạc dập nát, nàng xoay người ngã xuống, vừa lúc rớt ở tuyết lang vương bên cạnh, một lăn long lóc bỏ dậy, đen như mực khuôn mặt nhỏ thượng chỉ có đôi mắt là sáng ở, tuyết lang vương nhìn nàng lại một câu cũng nói không nên lời, đều ăn, chạy nhanh khôi phục linh lực, vân thường ném cho hắn một cái dự bình, bên trong đều là phục linh đan, tuy rằng không giúp được hắn thăng cấp. nhưng là khôi phục linh lực là không thành vấn đề tuyết lang vương biết trước mắt không phải hắn cảm động thời điểm mở ra dược bình đem bên trong đan dược ngã vào trong miệng một đống phục linh đan nhập khẩu sau mênh mông linh lực tức khắc từ khắp người vào tới hắn chạy nhanh dẫn đường linh lực tiến đan điền trung khôi phục linh lực thương nhi làm vân diễn cùng cửu hoàng gia tới đây cũng là bọn họ trưởng thành cơ hội tuyết hải hạn chế không được thần thú ngự không phương đông nhan thực bất đắc dĩ nhắc nhở nàng Đều cùng nàng nói qua, nàng vẫn là thói quen tính có nguy hiểm chính mình hướng lên trên hướng, nhân gia linh sủng đều là dùng để chiến đấu giúp chủ nhân ngăn cản nguy hiểm, nàng linh sủng đều là dùng để bắn manh, một đám đều dưỡng thực quý giá. Vân thường nghe xong sau có chút xấu hổ, chính mình về sau giống như muốn thói quen làm vân diễn bọn họ ra tới chiến đấu. Ý niệm vừa động, vân diễn cùng cửu hoàng liền ra tới. Vân diễn, ngăn cản đạo thứ năm lôi kiếp. Vân thường thấy lôi kiếp đã xuống dưới, chạy nhanh nói. Vân diễn ngẩng đầu vừa thấy, hóa thành bản thể hưng phấn ngao ngao xông lên đi, lôi kiếp A đối với hắn tới nói chính là mỹ vị A Vân thường thấy thế mãn chán hát tuyến, vân diễn sẽ không không biết đây là cái gì đi. Chính là đương nàng nhìn kia lôi kiếp bị vân diễn hệ số nuốt vào trong miệng khi, ngây ngẩn cả người, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhớ tới vân diễn là long, bản mạng là chân hỏa, hơn nữa vẫn là thần thú. Như thế nào sẽ sợ hãi một cái lôi kiếp? Nhìn hắn nuốt vào lôi kiếp sau, còn mắt thèm chép chép miệng, giống như này mỹ vị quá ít giống nhau. Vân thường thẹn thùng đối Cửu hoàng nói, giống như không phần của ngươi. Cửu hoàng nhìn mắt ngân ná ở bọn họ trên đầu vân diễn nói, hắn tiểu nhường hắn. Vân thường nghe vậy trong lòng rất là an ủi, nhìn xem, nhà mình linh sủng nhiều hưu hái. Mà tuyết lang vương càng là ngây ngẩn cả người, nguyên lai chủ nhân đã có ba con linh sủng. Hơn nữa ba con đều là thần thú, chính mình cư nhiên là bọn họ giữa tu vi kèm cỏi nhất một cái, lôi kiếp còn muốn bọn họ giúp đỡ chán. Nhìn kia đối với chính mình tới nói có thể trí mạng lôi kiếp, cứ như vậy bị cái kia đen nhánh phiếm ánh sáng tím cự long cấp từng đạo cắn nuốt đi xuống, tuyết lang vương rốt cuộc ý thức được chính mình nhận cái cái dạng gì chủ tử. Thương nhi, cuối cùng một đạo lôi kiếp làm chính hắn đi tiếp. Phương Đông Nhan nhìn đến ăn cao hứng vân diễn khỏe miệng vừa kéo. Quyên gia hỏa này nương là thiên địa chi sơ ra đời một đóa mạc liên, có được hỗn độn chi khí. Vân Thường nghe xong sau, chạy nhanh gọi hồi Vân Diễn, cùng cửu hoàng Vân Diễn rời đi tuyết hố, nói cho Tuyết Lang Vương muốn thăng cấp thành thần thú, cuối cùng một đạo lôi kiếp chỉ có thể chính mình tiếp. Tuyết Lang Vương gật gật đầu, đạo thứ 9 lôi kiếp cũng là tám gội thần quang một đạo lôi kiếp, đích xác chỉ có thể chính mình tới, trước mắt đã thực hảo, nếu không phải chủ nhân ra tay, Hắn ở đạo thứ tư lôi kiếp khi liền hồn phi phách tán, an vào vân thường cấp phục linh đan, trong cơ thể linh khí khôi phục hơn phân nửa. Này cuối cùng một đạo lôi kiếp, tuy rằng là cuối cùng một đạo, nhưng đồng dạng cũng là lợi hại nhất một đạo. Tuyết Hải lôi kiếp bản thân liền so bên ngoài lôi kiếp cường độ đại, Tuyết Lang Vương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đen nhánh tầng mây, vân thường cũng thực khẩn trương, thành công cùng không liền xem này cuối cùng một chút, vân diễn cùng cửu hoàng đứng ở nàng bên cạnh. Nhìn tuyết lang vương, nếu hắn thành công, bọn họ liền lại nhiều đồng bọn. Nay cuối cùng một đạo lôi kiếp hấp thủ một hồi lâu mới xuống dưới, vân thường nhìn đến lôi kiếp tức khắc kinh sợ, này xác định là lôi kiếp sao. Thấu chương xong. Chương 477 sợ tới mức không nhẹ. Chương 477 sợ tới mức không nhẹ. Dĩ vãng lôi kiếp nhất thô cũng liền tiểu hài tử cánh tay như vậy thô. Này đạo lôi kiếp đã có thành niên nam tử eo thô. Không riêng vân thường sợ ngây người. Chính là phương đông nhan cũng nhăn lại mày, tuyết lang vương tâm đều nhảy đến cổ họng, này ông trời thị phi muốn ở hôm nay giết hắn sao. Lưu lại một hơi, ta là có thể cứu sống ngươi. Vân thường đống nhiên hô lớn. Tuyết lang vương ngẩn ra, minh bạch vân thường ý tứ, nếu không được, bảo vệ chính mình cuối cùng một hơi tức, nàng liền có biện pháp cứu sống chính mình. Có vân thường những lời này, trong lòng sợ hãi nháy mắt tiêu tán. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính là này lôi kiếp lại thô tốt hơn giống cũng không đáng sợ. Hảo! Theo tiếng sau, hắn cũng không ở phía dưới chờ, hóa thân thành nguyên hình, một con toàn thân tuyết trắng, và xinh đẹp tuyết lang đón nhận lôi kiếp. Và, quả nhiên tuyết lang vương là xinh đẹp nhất một con. Vân thường cảm thắn nói. Cửu hoàng cùng vân diễn tức khắc đều hết trô nói rồi, chủ nhân, trong lòng nghĩ có thể hay không đừng nói ra tới. Các ngươi không nhìn thấy nhà ngươi bình giấm chua liền đứng ở kết giới ngoại sao. Ngươi lời nói hắn nhưng đều nghe thấy. Xinh đẹp. Thường nhi muốn hay không sờ sờ. Quả nhiên nghe ẩm thanh âm truyền đến. Vân Thường lập tức tỉnh quá thần tới. Chừng hắn một cái, ta chính là khích lệ hắn một câu. Có thể hay không không cái gì giấm đều ăn. Ngươi cũng chưa như vậy khen quá ta. Phương Đông Nhan sờ sờ chính mình mặt. Gương mặt này giống như so đời trước lớn lên còn xinh đẹp à. Thường nhi như thế nào liền không khen quá đâu. Vân thường mặt tối sầm, như thế nào liền không khen quá, người này thật đúng là đúng vậy, vô ngư nói, ngươi xác định muốn cùng một con tuyết lang sánh bằng. Phương Đông Nhan nghe xong trong lòng ghen tuông tức khắc không thấy, không cần, hắn thật là đẹp nhất một con tuyết lang. Vân thường đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua, ghen nam nhân nào ý nghĩ thực quỷ dị. Quay một tiếng, cuối cùng một đạo lôi kiếp cùng tuyết lang vương đụng phải, một trận xương đen tan đi. Tuyết lang vương tuyết trắng da lông bị tạc đến đen nhánh, trên người nguyên bản liền không tốt thương càng thêm khủng bố, cơ hồ nơi trốn đều lộ bạch cốt, không có bất luận cái gì phản kháng từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Vân diễn, tiếp được hắn. Vân thường chạy nhanh hô, như vậy trọng thương nếu là lại hung hăng quăng ngã một chút, chỉ sợ cuối cùng một hơi cũng cấp quăng ngã không có. Vân diễn hóa thành một đạo quang bay qua đi, chuẩn xác tiếp được tuyết lang vương thân thể, chậm dãi đem hắn đặt ở tuyết địa thượng. vân thường chạy nhanh chạy tới khế ước còn ở hắn tất nhiên còn có một hơi nhưng là đã thực mỏng manh nàng ngồi xổm xuống đi trong tay nhéo hai căn ngân châm nhanh chóng rơi xuống phong bế hắn cuối cùng một hơi tức cùng lúc đó một hệ linh căn chuyển động lên dùng sinh mệnh lực uẩn dưỡng hắn rách nát thân thể chỉ cần giữ được này một hơi tức lịch kiếp liền tính thành công chờ thần quang rơi xuống hắn chịu thương đều sẽ không trị mà khỏi có sinh mệnh lực uẩn dưỡng tuyết lang vương rốt cuộc tỉnh táo lại Vừa mở mắt ra, liền thấy tươi cười như hoa vân thưởng, đương nhiên muốn xem nhẹ nàng vẫn như cũ đen như mực mặt. Vân thưởng cười thu hồi ngân châm, chỉ chỉ bầu trời nói, tỉnh lại rất là thời điểm. Bầu trời thần quang rơi xuống, vân thưởng cùng vân diễn nhanh chóng thối lui, này thần quang chính là và chân quý, vẫn là làm tuyết lang vương hấp thu đi. Liền ở hai người né tránh đồng thời, thần quang rơi xuống, bao phủ tuyết lang vương, đốt trọi ra lông, lộ liễu miệng vết thương đều nhanh chóng khép lại. Đương sở hữu thần quang nhập thể, tuyết lang vương hoàn toàn trở thành thần thú. Hắn lại biến thành hình người, đi vào vân thường bên người, kia một đầu tóc bạc càng thêm sáng như tuyết, trên người hơi thở cùng mới gặp khi hoàn toàn bất đồng, thần thú uy áp rõ ràng có thể thấy được, duy nhất tương đồng chính là hắn kia vẫn như cũ nhanh nhẹn như tuyết khí trước, hắn cung kính thi lễ nói, thỉnh chủ nhân băng danh. Nơi xa tuyết lang nhóm đều thực kích động, bọn họ vương thăng cấp vì thần thú. Mà bọn họ cũng muốn rời đi tuyết hải, này hết thể quả nhiên như lão tổ nói, chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Ngươi nguyên bản có tên sao? Vân thường hỏi. Tuyết lang vương đạo, có, bạc xuyên. Vân thường mày một chọn, ta linh sủng đều cùng ta họ vân, vân diễn, vân tích, vân cửu hoàng, nam tử đều là một chữ độc nhất danh, nữ tử tên là sống tự. Nếu ngươi tên thật kêu bạc xuyên, liền còn giữ lại chữ xuyên, về sau ngươi đã kêu vân xuyên. Tạ chủ nhân ban danh Vân Xuyên cảm thấy chính mình tên này theo chủ nhân họ sau càng dễ nghe. Gọi bọn hắn lại đây đi, chúng ta này liền rời đi. Vân thượng vừa mới thế Vân Xuyên ngăn cản lôi kiếp khi đem Vân Tích đưa về trong không gian, lại đem hắn kêu lên. Tuyết lang nhóm được đến Vân Xuyên hiệu lệnh, đều chạy vội tới, Sáu trăm nhiều chỉ Tuyết lang chính là không ít, bất quá bọn họ thực tự giác đem ấu tể phóng tới trung gian che chở. Đều đừng phản kháng, ta mang các ngươi rời đi. Vân thường thanh âm là ẩn chứa linh lực, sở hữu tuyết lang đều nghe thấy, chỉnh tề tiếng sói tru vang lên lại rơi xuống. Vân thường là đánh tâm nhãn thích này đó tuyết lang nhóm, quá có quy củ. Ý niệm vừa động, tinh thần lực bao vây sở hữu tuyết lang, đem bọn họ đưa vào trong không gian. Cựu hoàng cùng vân diễn cũng trở lại trong không gian, vân thường ôm vân Tích từ kết giới ra tới, phương đông nhan nhăn lại mày, nhìn nàng đen như mực khuôn mặt nhỏ thở dài, lôi kéo nàng vào phi thuyền. Khởi động phi thuyền về phía trước bay đi, làm đạm mặc ở bên ngoài điều khiển phi thuyền, hắn tắc cùng vân thường vào không gian. Liêu tâm âm nhìn đến nữ nhi biến thành khối than đen, uống quýt lại đây nói, thường nhi, ngươi làm sao vậy? Vân thường lúc này mới nhớ tới chính mình bị lôi kiếp bổ, hiện tại khẳng định rất khó xem. Ha ha, mẫu thân, ta đi thử thử thần thú lôi kiếp có bao nhiêu lợi hại, liền thử một chút. Vân thường nhìn đến nhà mình mẫu thân kia lo lắng ánh mắt. Nhược nhược giải thích nói, ai, đi trước tẩy tẩy đi. Liêu tâm âm thở dài cũng không có nói cái gì nữa, nơi nào có người tò mò đi thăm dò một chút thần thú thăng cấp lôi kiếp có bao nhiêu lợi hại, không cần hỏi cũng biết vân thường là thế tuyết lang vương chắn lôi kiếp. Ta đi trước nhìn xem tuyết lang nhóm tuyển nơi nào lại đi rửa sạch sẽ chính mình. Vân thường tùng hạ vai chạy nhanh liên hệ ma linh xem những cái đó tuyết lang đi. Vân thường trước đem tuyết lang nhóm đưa đến nàng trong không gian núi rừng. rốt cuộc tuyết lang số lượng cũng không ít vân thường nhìn đến tuyết lang nhóm khi sở hữu tuyết lang đều ngơ ngác vẫn duy trì bọn họ tiến vào tư thế vừa động cũng chưa động như thế nào lập tức liền đến này non xanh nước biết địa phương tới vân xuyên nhìn đến vân thường kinh ngạc nói đây là chủ nhân tùy thân không gian đúng vậy nơi này rất lớn các ngươi tùy ý tuyển chỗ ở nếu thích nhiệt độ không khí đế địa phương liền đi băng sơn bên kia núi non vân thường chỉ vào nơi xa băng sơn nói Vân Xuyên đã thấy được, kia một tòa hừng hực thiêu đốt núi lửa cùng xem một cái đều mạo hàn khí băng sơn cư nhiên tọa lạc ở bên nhau. Không biết các ngươi sinh hoạt tập tính là cái dạng gì, nếu thích nhân loại phong ốc, ta có thể cho các ngươi kiến tạo một mảnh phong ốc, cái dạng gì đều được. Vân Thường nhìn tuyết lang nhóm lại nói, hắn là ma linh, là này không gian khí linh, các ngươi có cái gì vấn đề đều có thể tìm hắn. Vân Xuyên gật gật đầu nói, hảo. Vân Thường nhún nhún bay. Chỉ vào chính mình than đen giống nhau mặt nói, các ngươi trước tuyển địa phương, ta đi đem chính mình rửa sạch sẽ a Vân xuyên khó được cười, hảo. Hoa, ngươi cười rộ lên càng đẹp mắt. Vân thường mắt hạnh tức khắc sáng. Tức khắc có một con tuyết lang hóa hình thành một cái nam tử nói, chủ nhân, ngươi đã có phu quân. Vân thường ngẩn ra, ngay sau đó ha ha ha cười nói, xem ra ta đem các ngươi sợ tới mức không nhẹ a chờ hạ liền sờ sờ ra của ngươi mau hảo. a hán tức khắc nốc vương thượng không phải nói chỉ cần hóa hình thành nam tử chủ nhân liền sẽ không mơ ước chính mình ra lâu sao. như thế nào không dùng được a vân thường ha ha cười trở về tắm gội đi vân xuyên lắc đầu nói chủ nhân đâu ngươi đâu chủ nhân phu quân kia dung mạo cùng khí chất có thể dùng tuyệt thế tới hình dung sẽ coi trọng bọn họ linh thú lại xinh đẹp cũng không được nàng kia thuần là đối mỹ lệ sự vật thưởng thức vân thường đem chính mình rửa sạch sẽ ma linh nói cho nàng tuyết lang nhóm lựa chọn băng sơn phụ cận một ngọn núi cư trú hạ phòng úc bọn họ ngay tại chỗ lấy tài liệu chính mình kiến tạo vân thường gật gật đầu liền đi cha mẹ nơi nào phương đông nhan cùng vân dung đều bồi bọn họ mà bọn họ sắc mặt đều không thế nào hảo đặc biệt là vân tử thư ca làm sao vậy vân thường đi đến vân dung trước mặt thấp giọng hỏi nói ca đem vân ra sự nói cho cha mẹ vân dung xem mắt vân tử thư giải thích nói Vân thường hiểu rõ, đi đến vân tử thư trước mặt ngồi xổm xuống ghé vào hắn đầu gối, cha, đường khổ sở, ta cùng ca ca nhưng không làm hắn hảo quá, cũng coi như cấp gia gia báo thủ. Ân, cha biết, cha đã sớm hoài nghi, đáng tiếc không có cách nào chứng minh, sau lại liền đã xảy ra chuyện của ngươi, cha cùng ngươi nương liền rời đi, vốn dĩ nên cha đi làm sự, lại cho các ngươi huynh mội làm. Vân tử thư nhìn ghé vào hắn hai đầu gối thượng nữ nhi, sờ sờ nàng đầu nói cha chúng ta chính là ngươi nhi nữ thế cha làm việc này không phải hẳn là sao vân thường mắt to nhấp nháy cha minh bạch các ngươi tâm ý chính là khổ sở trong lòng ngươi ra ra chính là đau nhất ta vân tử thư đôi mắt đau xót vân thường ánh mắt chợt lóe cha ngươi muốn hay không hồi vân ra đi xem rốt cuộc mẫu thân ngươi còn sống vân tử thư tay một đốn nữ nhi dùng chính là mẫu thân ngươi không phải ta mãi mãi Hắn trong lòng minh bạch, làm nhi tử đều phát hiện phụ thân không thích hợp, làm phụ thân kết tóc thế tử, sao có thể không biết phụ thân thân thể đã bị người đoạt xá, nơi nào có người so nàng càng hiểu biết phụ thân, chính là nàng lại so với Dĩ Vãng cùng phụ thân còn hảo. Hắn không biết mẫu thân là nghĩ như thế nào, nghĩ đến năm đó nàng đối nữ nhi tuyệt tình, hắn nhắm mắt, có lẽ lúc trước lời đồn đãi là thật sự. Trở về nhìn xem đi, tổng phải có cái hiểu biết. Vân Tử thư mọc ra một hơi Hảo, chúng ta liền về trước Vân ra đi xem. Vân Thường cười nói, không có chút nào bất mãn. Phương Đông nhan phượng mâu nhìn mắt Vân Tử Thư, đối bên ngoài điều khiển phi thuyền đạm mặc nói, ra tuyết xuyên trực tiếp đi Vân ra. Đêm nay, ai cũng không nghỉ ngơi, đêm này 11 năm qua phát sinh sự đều cùng Vân Tử Thư phu thế nói một lần. Vợ chồng hai người biết Vân Thường đương 13 năm phế vật, từ 13 tuổi mới có thể tu luyện, trong lòng đối nữ nhi càng thêm thương tiếc. Có phi thuyền, ngày hôm sau hừng đông phía trước liền rời đi tuyết xuyên, phi thuyền tiếp tục hướng vân ra bay đi. Gần buổi trưa, phi thuyền ngừng ở vân ra cổng lớn, vân tử thư nhìn quen thuộc biển hiệu cùng tường viện, quen thuộc sân cùng đường phố. Trong lòng cũng hiểu được, tuy rằng nơi này rất nhiều đồ vật cũng chưa biến, nhưng nội tại có rất nhiều đồ vật đều đã thay đổi. Vân Dung đi lên trước gõ vang lên đại môn. Thấu chương xong. Chương 478 thì ra là thế, thêm càng. Chương 478 thì ra là thế, thêm càng. Ai a Bên trong truyền đến một tiếng không kiên nhẫn thanh âm. Đại môn mở ra, mở cửa người nhìn đến Vân Dung ngẩn ra, ngự khí bất thiện nói, như thế nào là ngươi ngươi không phải đã cùng Vân gia đoạn tuyệt quan hệ sao. Vân Tử Thư nghe vậy trong lòng tức khắc dâng lên một cổ lửa giận, còn hắn 11 năm qua ở Vân gia chính là hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Một cái hạ nhân đều có thể tùy ý trào phúng. Dung Nhi. Cùng loại người này khách khí cái gì? Ta vân tử thư nhi tử khi nào muốn xem một cái hạ nhân sắp mặt. Vân tử thư xài bước tiến lên, một chân liền đem cái kia mở cửa người cấp đá bay, thế cho nên ngã ở địa phương nào không biết, dù sao liên thanh tiếng kêu thảm thiết đều không có, rõ ràng chính là còn không có rơi xuống đất liền đã chết. Vân thường mắt mạo ngôi sao nhìn nhà mình cha, cha hình tượng nháy mắt ở nàng trong lòng càng thêm cao lớn lên. Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng. Tung chặt nàng, mới không làm nàng bổ nhào vào nàng cha trong lòng được đi. Vân Dung cũng không nghĩ tới nhà mình cha phản ứng sẽ lớn như vậy, kỳ thật khởi trước kia này đó hạ nhân là không dám như vậy đối hắn, chỉ là hiện tại đại bá kế nhiệm gia chủ, không có quản lý lực độ mà thôi. Bất quá trong lòng lại là ấm áp, cha, khi dễ ngươi nhi tử người nhưng đều không có gì kết cục tốt. Đúng vậy, đây mới là ta nhi tử. Vân tử thư vô vô nhi tử vai. Nắm thê tử tay một nhà năm người hướng trong đi đến, đương nhiên cô già cũng là người một nhà. Thủ vệ tự nhiên không phải một người, thấy người nọ bị người một chân đá đã chết, lại vừa thấy đá người chết người cư nhiên là biến mất 11 năm lâu tam công tử. A không, hiện tại đại công tử kế thừa ra chủ chi vị, hẳn là xưng hô vân tử thư vì tam gia. Hắn lắp bắp nói, tam gia, ngài đã trở lại. Vân tử thư căn bản lý cũng chưa để ý đến hắn. Trực tiếp hướng bên trong đi đến, vân ra là hắn lớn lên địa phương, nơi này nào có hắn không quen thuộc địa phương, hắn xài bước trực tiếp buôn chính mình mẫu thân sân đi đến. Hạ nhân thấy thế chạy nhanh chạy tới thông chi đương nhiệm vân gia chủ. Vân tử thư đi vào mẫu thân sân trước cửa, trong lòng dâng lên một cổ thê lương cảm giác, nhưng là có một số việc hắn cần thiết xác định một chút, coi như là cùng vân ra hiểu biết đi. Đẩy ra viện môn, bên trong truyền đến dược thảo hương vị. Vân thường không cần nghĩ lại đều biết đây là trị liệu gì đó, xem ra cái này vân lão phu nhân ở phía trước nhậm vân gia chủ sau khi chết thật là thương tâm muốn chết à. Nay cũng đúng là nàng không thích nàng địa phương, là một cái thê tử sẽ không hiểu biết chính mình trượng phu, mặc dù hắn trước mặt ngoại nhân che giấu lại hảo, nhưng là ở nhị tấn tư ma thê tử trước mặt luôn có chút trong lén lút thói quen cùng ở chung phương thức, nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới trượng phu thân thể là bị người đoạt xá. như vậy chỉ có một khả năng chính là nàng thực hy vọng chính mình trượng phu bị người đoạt xá đây là vì cái gì đâu vân thường nhìn xem đi ở phía trước cha bóng dáng cha giống như biết chút cái gì trong viện hầu hạ người đều là hầu hạ vân lão phu nhân lão nhân đương nhiên cũng nhận được vân tử thư kinh ngạc qua đi đều sôi nổi thi lễ tam ra vân tử thư vẫn như cũ không có ngôn ngữ đi đến vân lão phu nhân phòng ngủ trước cửa thanh âm lạnh băng nói tất cả mọi người cấp cốc đi tam gia lão phu nhân thân thể thật không tốt chúng ta canh giữ ở bên ngoài được không phương tiện hầu hạ có người lớn mật nói lan vân tử thư giơ tay liền đem cái kia dám vi phạm hắn ý tứ người cấp ném ra sân vẫn như cũng là liên thanh tiêu thảm thiết đều không có mọi người tức khắc kinh hãi cũng không dám nói nữa trực tiếp chạy ra sân vân thường cùng ca ca lướp nhau huynh muội hai cái trao đổi cái ánh mắt Cha tâm tình thật không tốt à. Vân thường chấp trước mắt, ý tứ là đường ngôn ngữ, cha muốn làm cái gì liền làm đi, chết hai người tính cái gì. Nếu có thể làm cha cao hứng, chính là hy sinh rất toàn bộ vân gia người mệnh nàng cũng nguyện ý. Vân tử thư đẩy ra cửa phòng, nồng đậm đan dược hương vị truyền đến, vân thường cái mũi nhỏ một túc, đây là ăn nhiều ít đan dược à. Như vậy tích mệnh như thế nào còn làm chính mình ngã bệnh đâu. là đối cái kia xâm chiếm chính mình ra ra thân thể linh hồn thể dễ tình đâm sâu. Người một nhà đi vào đi, vòng qua bình phong, trên giường nghiêng dựa vào một nữ tử, tuổi nhìn qua cũng liền hơn 40 tuổi, nhưng là Vân thường biết, nàng hẳn là hơn 60 tuổi, lớn lên thực Mỹ, vàng không cũng sinh không già cha như vậy Mỹ năm tới. Không thể không thừa nhận, Vân gia nhân nhan giá trị đều rất cao, bao gồm nàng kia ích kỷ đại bá cùng nhị bá. Vân lão Phu Nhân tuy rằng này xương hô có chút lão nhưng là nàng lớn lên lại tuổi trẻ ở vân gia cũng thật là lao phu nhân cấp bậc nàng nhìn đến vân tử thư đôi mắt co rụt lại sau lạnh lùng nói như thế nào 11 năm không trở về liền quy củ cũng đều không hiểu quy củ nương ngươi cũng xứng nói này hai chữ sao vân tử thư cảm xúc nháy mắt bình tĩnh xuống dưới nữ tử đôi mắt một đốn khó trách ngươi trà chán ghét ngươi cha ta thích nhất chính là ta Hắn trước nay không chán ghét quá ta. Vân tử thư một chữ một chữ nói. Vân lão phu nhân trong mắt cả kinh, lập tức từ trên giường ngồi dậy, kinh ngạc nhìn vân tử thư. Nương, năm đó những cái đó lời đồn đãi là thật sự đi. Cho nên ngươi mới có thể ở cha thân thể bị người đoạt xá sau cao hứng như vậy, cùng một cái linh hồn cũng không biết là thứ gì người ngươi tỉnh ta đùng. Vân tử thư bỗng nhiên không muốn nhiều lời cái gì, nói thẳng nói. ngươi nói cái gì? ta nghe không hiểu, cha ngươi đã tấn chức rời đi. Vân lão phu nhân cảnh giác nhìn chính mình con thứ ba, tấn chức đi rồi, hắn cũng sướng, muốn biết hắn làm sao vậy. Vân tử thư thanh âm càng ngày càng lạnh, Vân lão phu nhân đôi mắt tức khắc sáng, hắn bị ta nhi tử cùng nữ nhi cha tấn đã chết, linh hồn cũng hồn phi phách tán, muốn biết hắn chết có bao nhiêu thống khổ sao? Vân tử thư nói nói có chút âm trầm trầm, không, ngươi gạt ta. Hắn như vậy lợi hại, như thế nào sẽ chết, không có khả năng, liền ngươi sinh nghịch tử nghịch nữ có cái gì bản lĩnh giết hắn cha tấn hắn. Quả nhiên sao, năm đó ngươi có yêu thích người, chính là nhà các ngươi vì leo lên vân ra đem ngươi gả cho lại đây, cha đối với ngươi như vậy hảo, ngươi lại đem sở hữu oán hận đều đặt ở không biết gì cha trên người, ngươi cố ý đem đại ca nhị ca giáo thành ăn chơi chắc táng lích kỷ người, nguyên bản cũng tưởng đem ta giáo thành theo chân bọn họ giống nhau người đi. Mục đích của ngươi là tưởng hủy hoại vân ra đi. Đáng tiếc, cha phát hiện ngươi dạy tử vô năng sau, ta giáo dục không cho ngươi nhúng tay. Đáng tiếc, cha vận mệnh vô dụng, ở thông thiên bí cảnh Chung bị người đoạt xá thân thể, ngươi lại bởi vậy cao hứng, cho nên chơi hết mọi thứ thủ đoạn đem ta bài trừ vân ra, còn tưởng hủy hoại chúng ta một nhà, ta liền tưởng không rõ, ngươi vì cái gì không đi tinh kế đem ngươi đẩy vào biển lửa nhà mẹ để ngươi đâu. ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay đối với người như vậy tốt cha trên người cùng người thân nhi tử trên người đâu. Thì ra là thế, vân tử thư nói làm vân thường bọn họ đều minh bạch là chuyện như thế nào. Ta đương nhiên hận bọn hắn, nhưng là ta càng hận vân gia nếu không có gì cao cao tại thượng Nam đại gia tộc, ta liền sẽ không bị người trong nhà buộc cùng người yêu tách ra, cho nên ta tồn tại mục đích chính là muốn hủy hoại vân gia Vân lão phu nhân cùng điên rồi giống nhau. Vân tử thư nhìn nàng, hết thể đều thực sáng tỏ, hắn nhàn nhạt nói, đáng tiếc, mục đích của ngươi không đạt được, cái này vân ra ngươi nguyện ý hủy liền hủy đi, sẽ có một cái khắc càng cường đại vân ra ở cảng cao đẳng đại lục khai chi tán diệp. Nhìn vân Lão phu nhân ngạc nhiên ánh mắt, vân tử thư lại nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi thế nào, ngay cả lúc trước chiếm cha ta thân thể linh hồn thể, ta đều cố kỵ đó là cha ta thân thể cũng chưa đối hắn ra tay. chúng chi ngươi là của ta mẫu thân, tuy rằng ngươi cũng không tiếc với khi chúng ta tam huynh đệ mẫu thân, nhưng là ta còn là làm không ra thì mẫu sự tới, nhân quả báo ứng, cha ta hồn phi phách tán có lẽ là chuyện tốt, tồn tại nhân tài càng thống khổ không phải sao. Dứt lời, vân tử thư không hề xem nàng, xoay người nắm thê tử tay đi ra ngoài, chỉ có liêu tâm âm biết hắn nắm tay nàng có bao nhiêu dùng sức, hắn lòng có nhiều đau. Vân thường nhìn mắt chính mình cái này có huyết thống quan hệ nãi mãi ngươi năm đó ái mộ tình nhân đều không có nỗ lực tranh thủ cùng ngươi ở bên nhau, nhân gia hiện tại là thê thiếp thành đàn con cháu đầy đàn đi, ngươi lại vì một cổ hoán khí hủy hoại chính mình nhân sinh cùng gia đình, trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn người. Ngoài cửa, vân tử thư nhìn hiển nhiên đã tới một hồi lâu đại ca cùng nhị ca, ta đối vân ra hết thể cũng chưa cái gì hứng thú, các ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi. Tam đệ, ngươi vừa mới cùng nương nói đều là thật sự. Đương nhiệm vân ra chủ thanh em run dậy nói. Thật không thực sự có cái gì ý nghĩa sao? Này hết thể có thể thay đổi sao? Vân tử thư thở dài một hơi, ta lần này trở về chính là chứng thực một chút trong lòng ý tưởng, về sau đều sẽ không lại trở về. Dứt lời hắn sải bước đi ra ngoài, so tiến vào muốn mau nhiều, nơi này về sau cùng hắn thật sự không có bất luận cái gì quan hệ. Nhìn bọn họ người một nhà rời đi bóng dáng, vân gia chủ cùng hắn nhị đệ lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Đồng nhiên cảm thấy nhiều năm như vậy, bọn họ hai người sống tựa như cái ngốc tử, cũng thật là đủ xuẩn. Mà phòng nội rốt cuộc buộc phát ra một tiếng rên rỉ, tuyệt vọng tiếng khóc. Chính là bên ngoài người không có một cái đi vào, huynh đệ hai cái không hẹn mà cùng chán ghét nhìn mắt phòng môn, xoay người rời đi. Rời đi vân gia, vân thường nỗ lực tìm có thể làm cha cao hứng lên đề tài. Nhìn cùng tiểu nữ hài giống nhau ở chính mình trước người phía sau dịu rít đùa với chính mình nữ nhi, vân tử thưa cười. Cha không có việc gì, thường nhi không cần lo lắng. Vân thường tức khắc ngừng lại, hơi dẩu miệng nói, cha, ngươi sớm nói a mệt chết ta. Tức khắc tất cả mọi người cười ha ha lên, liêu tâm âm ở nàng cái chán điểm một chút, cha ngươi chính là tưởng nhiều xem một lát ngươi bộ dáng này. Cha, ngươi tốt xấu nga. Vân thường ủy khuất nhìn nhà mình cha. Ha ha ha! Vân tử thư cười lớn hơn nữa thanh. Trong lòng kia sợi thê lương rốt cuộc bị chi kỷ tiểu láo đông cấp ấp nhiệt. Cha, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Vân thường biết cha trong lòng có bao nhiêu khổ sở, như vậy phối hợp chính mình cũng là không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Nữ nhi của ta đều gả chồng, ta và ngươi nương tổng muốn đi ngươi nhà chồng nhìn xem đi. Vân tử thư buồn cười nói, La hẳn là đi xem. Ra Gia thấy chúng ta đã trở lại khẳng định thật cao hứng. Vân Thường cũng cười, nguyên bản cho rằng đi tuyết xuyên liền sẽ không lại trở về đâu, tìm được cha mẹ, khả năng liền phải ở tuyết xuyên đợi cho thăng cấp rời đi tứ phương đại lục thời điểm, không nghĩ tới tuyết xuyên căn bản theo chân bọn họ tưởng không giống nhau, này còn không đến 10 ngày liền trở về, kế hoạch không có biến hóa mau a. Lúc này mấy người cũng không ngồi phi thuyền, trực tiếp sẽ mở không gian đi tới đông phương gia. Lại một lần đứng ở đông phương ra trước đại môn, vân thường trong lòng rất là cảm khái, không biết ra ra nhìn đến nàng để lại cho hắn tin cao hứng điểm không. Đại môn mở ra, trong cửa người thấy là vân thường cùng phương đông nhan, khiếp sợ nói, công tử, thiếu phu nhân. Ngay sau đó giơ chân hướng trong chạy tới, gia chủ, thiếu chủ, công tử cùng thiếu phu nhân đã trở lại. Đoàn người tức khắc vô ngữ đứng ở cổng lớn, người này phản ứng cũng quá lớn đi. Phương Đông Tán cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra, vừa thấy thật là Vân Thường cùng Phương Đông nhan cao hưng nói, thật đúng là các ngươi đã trở lại, hai vị này chính là Thường Nhi cha mẹ đi. Đúng là, Vân Tử Thư Huệ Thê tiến đến bái phòng Đông Phương gia chủ. Vân Tử Thư chắp tay nói, thông ra tới cửa chính là đồng tất sinh huy sự, mau mời tiến. Phương Đông Tán nhiệt tình đem người mời vào tới, đi theo Vân Gia Thê lương tâm tình bất đồng. Đi vào đông phương gia chính là thực thư thái, phương đông lão gia tử nghe được tôn tử cùng cháu dâu đã trở lại, thông gia cũng tới, tâm tình tức khắc rất tốt. Phương đông tán làm người chuẩn bị phong phu hiến hội, cấp thông gia đón gió tẩy trần, năm đó vân tử thư phu thê vì nữ nhi đi tuyết xuyên sự, làm phương đông lão gia tử cùng phương đông tán rất là kính nghệ, người tồn tại, tổng phải có tình có nghĩa mới hảo, nếu trở thành một cái vì tu vi không chết thủ đoàn người, mặc dù tương lai đứng ở tối cao phong. Lại có cái gì ý nghĩa đâu. Quan niệm tương đồng người ở bên nhau liêu lên tự nhiên là thực đầu cơ. Ngày này, là vân thường vui vẻ nhất một ngày. Buổi tối, hai người trở lại phương đông nhan sân, cũng không dây nhảy lên nóc nhà, đầu gối lên nóc nhà thượng, nhìn đầy trời đầy sao. Phương đông, lần này chúng ta là thật sự phải rời khỏi. Vân thường ôm hắn cánh tay, đem mặt dán ở mặt trên nói. Lần này rời đi, nàng cha mẹ cùng ca ca đều sẽ cùng nhau. Chính là phương đông nhan thân nhân đều lưu tại tứ phương đại lục, vân thường lo lắng hắn khổ sở trong lòng. Phương đông nhan nghiêng đầu nhìn nàng, ta tưởng trở về tùy thời đều có thể. Vân thường nghe vậy cười nói, biết ngươi bản lĩnh đại. Hai người dựa ở bên nhau, trong lòng là chưa từng có quá nhẹ nhàng, mặc dù phía trước chờ bọn họ vẫn như cũ là huyết vũ tinh phong. Ngay kế, hai người đi vào vân tử thư trụ sân khi, vân dung đã tới rồi một hồi lâu. Ấn Lam Thanh hồi Thượng Vân Thành đi xem, rốt cuộc lần này rời đi lại trở về không biết khi nào. Các ngươi tới vừa lúc, ta đang cùng cha Thương Lượng đi xem ông ngoại cùng bà ngoại sự đâu. Vân Dung đối hai người nói. Có cái gì vấn đề? Hai người ngồi xuống Vân thường hỏi. Liêu gia xuất gia nữ nhi muốn lại về nhà mẹ để thăm người thân, chỉ có một điều kiện chính là phu quân cùng nữ nhi đều là thần giai tu vi mới có thể. Liêu tâm âm nhữ mày. Nương! Liêu gia vì cái gì làm cho như vậy thần bí? Vân thường tò mò hỏi. Chờ chúng ta đi thường nhi sẽ biết, hiện tại không thể nói. Liêu tâm âm lắc đầu. Hào đi. Liêu phi giao cũng là nói như vậy, Vân thường biết tự mình đi một chuyến, Liêu gia thần bí khăn che mặt là bóc không khai. Liêu tâm âm nói tiếp, tiến giai thành thần giai, nhiều nhất chỉ có thể ở tứ phương đại lục dừng lại một tháng, trước mắt ta và ngươi cha tùy thời có thể tiến lên dai. Chúng ta áp chế không tiến lên dài, chờ các ngươi huynh muội hai cái thăng cấp thành công lại tiến lên dài. Như vậy chúng ta người một nhà liền có thể có một tháng thời gian đại ở liêu gia bồi bồi ngươi ông ngoại bà ngoại. Hiện tại mấu chốt là các ngươi huynh muội kém một cấp bậc, chỉ sợ thăng cấp thời gian không giống nhau, nếu là kém. Thời gian quá giải, chúng ta liền không có thời gian. Liêu tâm âm nhìn nhi tử cùng nữ nhi, tuy rằng nhi tử cùng nữ nhi đều thực ưu tú. Nhưng là này tu vi thật đúng là không phải ai có thể tùy ý khống chế. Vân Thường mắt to ủ cục dạo qua một vòng hỏi, "Ca, ngươi yêu cầu bao lâu thời gian?" Thấu chương xong. Chương 479 thần cấp đan sư. Chương 479 thần cấp đan sư. Vân Dung suy tư một chút nói, "10 ngày." Vân Thường mắt hạnh một ngưng ngay sau đó nói, "Đủ rồi." "Đủ rồi là có ý tứ gì?" Liêu Tâm Âm nghe xong nữ nhìn nói khó hiểu hỏi. Chính là ta 10 ngày cũng có thể thăng cấp đến thần giai. Vân Thường giải thích nói. Vân Tử Thư phu thê liếp nhau, thường nhi hiện tại ngụy Thần Giai bắt cấp đi. Đúng vậy. Ngươi xác định 10 ngày nội có thể đột phá thần giai. Vân Tử Thư không phải không tin nữ nhi, mà là hắn biết ngụy Thần Giai thăng cấp một bậc có bao nhiêu khó. Cha mẹ ta có không gian A, tuy rằng ta có không gian, nhưng còn chưa từng lợi dụng quá trong không gian linh khí thăng cấp quá. Vân Thường cười cười. mây đầu đối ca ca nói, ca, nếu không ngươi cũng tiến trong không gian đi thăng cấp. Vân Dung lắc đầu nói, ta vẫn luôn tu luyện đều là ở tứ phương đại lục, ta đã cảm giác được thăng cấp cơ hội, đang chuẩn bị bế quan thăng cấp. Kia vừa lúc, nhìn xem chúng ta ai trước thăng cấp thành công. Vân Thường chấp chớp mắt nói, ngươi nhà đầu này, không đả kích ngươi ca không được sao. Vân Dung bất đắc dĩ nói, muội mười 13 tuổi mới có thể tu luyện. Lúc này mới không đến 4 năm thời gian liền cùng chính mình giống nhau muốn đột phá thần dai, hắn cái này đương ca ca thực không có cảm giác thành tựu biết không. Ca, không có áp lực liền không có động lực. Vân Thường Nghiêm trang nói. Vân Dung ngạc nhiên, thật đúng là đạo lý này từ mội mội sau khi trở về, nhìn đến mội mội tu vi tiến triển nhanh như vậy, hắn đích sát so trước kia còn liều mạng tu luyện, đương nhiên trong đó còn có mội mội hỗ trợ, đi huyến tháp rèn luyện được lợi lớn nhất. bằng không căn bản không có khả năng đạt tới hiện tại cùng bậc. Có đạo lý, vậy nhìn xem chúng ta ai trước đột phá đi. Huynh muội hai cái ước hảo, cũng mặc kệ những người khác, từng người bế quan tu luyện đi. Vân Tử Thư mỗi ngày cùng Phương Đông lão ra tử hạ trời cờ tâm sự thiên, Phương Đông nhan cùng Phương Đông tán thúc cháu hai cái tiếp khách, Liêu Tâm âm cùng Liêu Phi giao là đường tỉ muội vốn dĩ quan hệ liền rất hảo, hai người là mỗi ngày đã ở bên nhau, có nói không xong nói. Vào không gian, vân thường trực tiếp đi ở ngàn tìm đảo được đến cung điện trung, nhìn kêu huyền phù ở giữa không trung băng nhị sen, cái loại này rất quen thuộc thực thân thiết cảm giác cập vào trước mặt, nàng nhẹ nhàng nhảy, dừng ở băng nhị sen thượng, nồng đậm hỗn độn linh lực che kín chung quanh, nàng ngạc nhiên phát hiện, băng nhị sen ngưng tụ tới linh khí cư nhiên là trong không gian nhất thuần tịnh hỗn độn linh khí. Ma linh không gian bản thân chính là thiên địa chi sơ nhất thuần tịnh linh khí cùng ma khí ngưng tụ thành thiên ma châu cùng thiên linh châu hình thành. Không gian nội linh khí ẩn chứa hỗn độn chi khí, nhưng không phải toàn bộ đều là hỗn độn chi khí, mà băng liên có thể đem trong không gian linh khí chung hỗn độn chi khí ngưng tụ lại đây, hơn nữa thực thuần tịnh. Vân thường mắt hạnh sáng ngời, vốn dĩ nàng như vậy có năm chắc 10 ngày nội đột phá thần giai là bởi vì phía dưới kia 12 khối tấm địa đá. Lúc trước nàng ở thông thiên bí cảnh trung hiểu được 8 khối, nhưng là gần nhất nàng lại hiểu được thứ 9 khối, chỉ là vẫn luôn không có thời gian yên ổn xuống dưới thăng cấp, hiện tại lại có như vậy thuần tịnh hỗn độn chi khí, 5 ngày liền đủ nàng đột phá. Nghĩ vậy nhi, nàng ở băng nhị sen ngồi xuống dưới, không vội vã đột phá, mà là gọi tới vạn vật đỉnh, bắt đầu luyện chế phá tân đan, lúc trước nàng liền quyết định rời đi tứ phương đại lục phía trước muốn trở thành thần cấp đan sư, hiện tại đúng là thời điểm. Nàng không phải một người, nàng có cửu tiêu người, bọn họ muốn nhanh chóng đột phá thần giai trừ phi có phá tân đan, như vậy khiến cho nàng dùng này 5 ngày luyện chế ra thần cấp phá tân đan đi. Nàng hiện tại là hoàng cấp bắt cấp đan sư, muốn trở thành thần cấp đan sư, đầu tiên muốn thăng cấp đến hoàng cấp cửu cấp đan sư, vừa lúc, lợi dụng cơ hội này cấp cửu tiêu người luyện chế một ít chuẩn bị đan dược đi. Vân Thường phát hiện, ở băng nhị sen thượng nàng luyện đan cũng càng thêm nhẹ nhàng. Hai ngày sau, trên mặt đất bãi một đống lớn đan dược, đều là hoàng cấp cựu cấp đan dược. Vân Thường cười cười, dư lại ba ngày vừa vặn dùng để đánh sâu vào thần cấp đan sư. Chính là nàng biết, thần cấp đan sư không phải dễ dàng như vậy đột phá. Đầu tiên muốn có được lòng son, có được lòng son luyện đan liền có thể đạt tới tùy tâm sở dụng. Dễ như trở bàn tay là có thể luyện chế ra dược thảo căn nguyên. Đây cũng là vì sao thần cấp đan dược hiệu quả kinh người nguyên nhân. Mà cái này lòng son nàng nhưng một chút manh mối đều không có, nếu sư phụ nghịch chín ở thì tốt rồi, nghe sư huynh nói, sư phụ chính là thần cấp đan sư, tất nhiên có thể cho nàng một ít chỉ điểm, hiện tại chỉ có thể chính mình sở soạn. Vân Thường vung tay lên, thần cấp phá tân đan yêu cầu dược thảo liền ở nàng trước mặt bình phô mở ra, nàng thực nghiêm túc đem mỗi dạng dược thảo dược tính cùng cho nhau chi gian bài xích cùng dung hợp độ cẩn thận cân nhắc vài biến, mới hít sâu một hơi. Đem dược thảo ném vào vạn vật đỉnh chung Tư nàng có thể luyện đan bắt đầu, còn không có như vậy khẩn trương quá. Chủ yếu là lần này nàng tâm không đế, lòng son là cái gì? Như thế nào có được lòng son? Nàng hoàn toàn không biết gì cả. Phanh một tiếng, bạo. Vân thường chố mắt nhìn vạn vật đỉnh ghét bỏ phun ra một đống lớn đen xì lì toái tra tới. Thất bại, nàng còn lần đầu tiên luyện đan thất bại đâu. Ngưng mắt suy tư một hồi lâu, nàng lại bắt đầu luyện đan. Phanh phanh, liên tiếp thanh âm vang lên sau, vân thường rốt cuộc ngừng lại, thần cấp đan sư quả nhiên không phải dễ dàng như vậy là có thể thành. Hai ngày này nàng chính là không thiếu đạp hư dược thảo, cũng may mắn nàng có cái dược điển, bên trong quý trọng dược thảo cũng không thiếu, bằng không liền chỉ cần này đó dược thảo cũng không phải người bình thường có thể lãng phí khởi. Vạn vật đỉnh thấy vân thường dừng lại, lặng lẽ bay tới một bên đi, hai ngày này nó chính là ăn đủ này đó đen xỉ lì dược cha. Vân thường lâm vào trầm tư trung, vì cái gì thất bại đâu. Nguyên nhân chính là nàng không hiểu được cái gì là lòng son, cho nên ở hiểu được lòng son phía trước nàng không chuẩn bị lại luyện đan. Tập ở chỗ này, vân thường tạm thời trước đem luyện đan phóng tới một bên, tiến vào thức hải, đem tuyết phàm đưa cho nàng tinh thần lực tu luyện công pháp mở ra. Ở thông thiên bi cảnh tuyết rơi vừa phàm trước khi đi đem nàng chính mình tu luyện tinh thần lực công pháp đưa cho nàng, nàng vẫn luôn không có thời gian xem. ở đột phá thần cấp phía trước nhìn xem có lẽ có trợ giúp thức hải chung từng hàng chữ viết xuất hiện ở nàng trước mắt nàng khiếp sợ cực kỳ tuyết phạm tinh thần lực tu luyện công pháp cư nhiên cùng nàng thành thơi có một chút thực tương tự đều có thể áp xúc tinh thần lực bất đồng chỗ là tuyết phạm tinh thần lực chủ yếu công năng chính là sáng tạo điểm này cùng nhà mình đặt đi phục hồi như cũ có chút tương tự chẳng qua là tuyết phạm tinh thần lực phương pháp tu luyện càng thích hợp cùng luyện kim sư tương kết hợp Đây cũng là vì sao tuyết phàng có thể luyện chế ra nghiệm chứng cảm tình thần kỳ tuyết ngọc hiểu. Chính là nàng vì sao đem nàng tinh thần lực tu luyện công pháp đưa cho chính mình đâu. Mỗi cái công pháp không phải ai đều có thể tu luyện, nàng như thế nào biết chính mình có thể hay không tu luyện đâu. Chẳng lẽ gần bởi vì chính mình trợ giúp nàng, không chiếm được vấn đề đáp án, vân thường trước vứt bỏ. Nàng đem chính mình tinh thần lực tu luyện công pháp cùng tuyết phàm tinh thần lực tu luyện công pháp lấy này đối lập sau, đến ra một cái kết luận, chính là sức sáng tạo là không có hạn chế. Nàng thành thơi đệ tứ trang chính là sức sáng tạo, mà nàng ở tinh thần lực thượng thật lâu không có tiến triển, thành thơi trang thứ năm nàng trước sau phiên không khai. Mà thành thơi sức sáng tạo tuy rằng cùng tuyết phàm sức sáng tạo có chút bất đồng, nhưng là cuối cùng mục đích lại là tương đồng, đồng nhiên nàng trong đầu sáng ngời. nếu sức sáng tạo là không có hạn chế như vậy có phải hay không đại biểu cho thiên địa vạn vật đều là có thể sáng tạo cái này ý tưởng vừa xuất hiện thành thơi xuất hiện ở nàng trước mặt tự động viên đến đệ tứ trang vân thường ngẩn ra mở ra trang thứ 5, quả nhiên thực thuận lợi mở ra trang thứ năm chỉ có ba chữ sinh mệnh lực trong lúc nhất thời vân thường tức khắc minh bạch sức sáng tạo là không có hạn chế chỉ cần ngươi tưởng được đến đều có thể sáng tạo ra tới nhưng là này trung tâm lại là có được sinh mệnh lực tuy rằng nàng một hệ linh căn có thể thay đổi sinh mệnh lực nhưng là chỉ có thể cứu người khi dùng sáng tạo sinh ra mệnh lực nàng còn trước nay không nghĩ tới nếu sinh mệnh lực là có thể sáng tạo như vậy luyện đan đâu cái gọi là lòng son chẳng lẽ chính là sinh mệnh lực vân thường rộng mở thông suốt nàng không nghĩ tới tuyết phàm đưa nàng tinh thần lực công pháp lại giúp nàng lĩnh nộ thần cấp đan sư lòng son nàng rơi khỏi thức hải trầm tư lên Đan sư yêu cầu cường đại tinh thần lực, tinh thần lực cường đại đến loại nào trình độ quyết định ngươi ở đan sư một đường có thể đi đến tình trạng gì, hiện giờ nàng mới tính minh bạch tinh thần lực cường đại đối một cái đan sư tầm quan trọng, đây chính là quyết định ngươi có thể hay không vượt qua thần cấp ngạch cửa. Lúc này nàng vô cùng đội phục sư phụ nghịch chín. Một ngày lại đi qua, vân thường rốt cuộc mở mắt, mắt hạnh sáng quắc rực rỡ, vây tay một cái, vạn vật đỉnh liền thổi qua tới. từng cây dược thảo từ dược điển phi tiến vào, trực tiếp dừng ở vạn vật đỉnh trung tinh thần lực bao bọc lấy vạn vật đỉnh nhưng là lúc này đây tinh thần lực rõ ràng cùng phía trước không giống nhau lúc này tinh thần lực giống như sống giống nhau mà vạn vật đỉnh trung dược thảo mỗi một gốc cây đều tản mát ra huế ánh, ánh quang mang ở vạn vật đỉnh trung ngưng tụ đương dược thảo hòa tan thành hình khi, này ánh ánh bạch quang hoàn toàn đi vào đến đan dược trung đan dược ngưng hình thành công sở hữu ánh huỳnh quang bị đan dược bao bọc lấy Đan hương tràn ngập, vạn vật đỉnh cái nắp mở ra, tam cái thần cấp đan dược phiêu ra, ngay sau đó, một đạo kim sắc quang mang đem tam cái đan dược bao phủ trụ, đây là thần quang, đại biểu cho đan dược cấp bậc là thần cấp. Vân thường đem tam cái phá tân đan thu hồi, trên mặt hiện lên nhàn nhạt tươi cười, nguyên lai like cái gọi là lòng son chính là sinh mệnh lực, dược thảo sinh mệnh lực luyện chế ra tới, tự nhiên đan dược liền có sinh mệnh lực, dùng sau hiệu quả tự nhiên có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Đương nhiên cái này khởi tử hồi sinh cũng là có điều kiện, cũng không phải người đã chết sau ăn thần cấp đan dược là có thể sống lại, tiền đề điều kiện là còn có cuối cùng một hơi tức. Lần này luyện đan thật đúng là được lợi không ít, tuy rằng nhìn như không chút nào tương quan tu luyện, nhưng là kỳ thật lại có tương thông chỗ. Luyện đan như thế, tu luyện tinh thần lực như thế, như vậy luyện kim đâu, hẳn là cũng là như thế đi. Năm ngày đi qua, vân thường cũng không chỉ hoãn thời gian. Bắt đầu toàn lực hấp thu linh lực đột phá thần dai. Nay 5 ngày, Phương Đông Nhan mỗi ngày đều tiến vào nhìn xem nàng. Tuy rằng chưa tiến vào, nhưng là có thể cảm giác được nàng ở bên trong làm gì. Phát hiện nàng 5 ngày tới vẫn luôn đều ở luyện đan. Đương cung điện nội hiện lên kim quang khi hắn biết Vân Thường luyện chế ra thần cấp đan dược. Nhưng hắn biết, Vân Thường chưa bao giờ dùng đan dược thăng cấp. Tuy rằng nàng dùng đan dược trợ giúp cửu tiêu người. nhưng là cũng ở chính bọn họ nỗ lực tới điểm tới hạn khi mới cho bọn họ dùng không cần tưởng cũng biết nàng là cho cửu tiêu người chuẩn bị thăng cấp thần giai phá tân đan đâu kế tiếp mới là nàng chính mình đột phá thần giai bắt đầu lúc này ba ngày ban mặt đông phương ra trên không ngưng tụ khí đen nghìn nghịt tầng mây hơn nữa càng tích càng hậu rất nhiều cường giả nhìn đến sau đều sôi nổi tới rồi quan khán bọn họ biết đông phương ra đây là có người muốn đột phá thần giai thấu chương xong Chương 481 Nhà Thiên Tài Chương 481 Nhà Thiên Tài Đông Phương ra một cái trong viện, Vân Dung cầm kiếm đứng ở trong sân, không sai, đây là hắn thăng cấp thần giai lôi kiếp. Linh Thú thăng cấp thần cấp yêu cầu trải qua 9 đạo lôi kiếp, người cũng không ngoại lệ, chẳng qua, người lịch kiếp lôi kiếp là chín bội số, ít nhất 9 đạo. Vân Tử Thư Phu Thê, Phương Đông lão Gia Tử, Phương Đông Nhan, Phương Đông Tán Phu Thê, còn có vừa mới tới rồi ấn Lam Thanh. đều đứng ở trong viện nhìn hắn. Vân Dung quay đầu lại nhìn mắt bọn họ, ngự không dựng lên hướng gần nhất đỉnh núi bay đi, đây chính là thần cấp lôi kiếp, một đạo lôi kiếp là có thể đem đồng phương ra cấp chém thành phế tích. Mấy người thấy thế chạy nhanh ngự không theo sau, trên bầu trời tầng mây cũng đi theo di động qua đi. Vân Dung đứng ở một ngọn núi trên đầu, mắt lạnh nhìn lôi kiếp, làm cho lớn như vậy động tính hù dọa hắn sao. Giống như cảm giác được Vân Dung tâm tư, lôi kiếp nháy mắt đánh xuống tới. Vân Dung cầm kiếm đón nhận đi, chặn ngang đem lôi kiếp chặt đứt, bị chặt đứt lôi kiếp ở không trung phát ra bạo phá thanh. Vân Dung xoay người lại dừng ở đỉnh núi thượng, kia động tác lưu loát, quyết đoán. Đạo thứ nhất lôi kiếp cư nhiên không đem hắn thế nào, đạo thứ hai lôi kiếp gấp đủ thời gian càng dài, cường độ cũng lớn hơn nữa. Lúc này đây Vân Dung không có như vậy nhẹ nhàng, quần áo bị đốt trọi. Liêu tâm âm tay chặt chẽ tốn phù quân ống tay áo, Vân Tử Thư cảm giác được nàng khẩn trương nói. không có việc gì, dung nhi chính là chúng ta nhi tử, một cái lôi kiếp mà thôi khó không được hắn. Ân. Nhưng là nhìn đến nhi tử bộ dáng nàng này đương nương đau lòng a. Vân thường một cảm giác được thăng cấp cơ hội, chạy nhanh từ trong không gian ra tới, phát hiện đông phương ra im mắng. Lúc này nàng nghe được nơi xa truyền đến tiếng gầm rú, ngự không nhìn lại, có người ở lịch lôi kiếp, không cần tưởng cũng biết là ca ca. Nàng lập tức ngự không bay đi. Phương Đông Nhan nhận thấy được nàng hơi thở, quay đầu lại xem ra, Vân Thường dừng ở bên cạnh hắn, để mới nói. Đạo thứ sáu. Phương Đông Nhan nhẹ giọng nói. Vân Thường nhìn mắt đã nhìn không ra bộ dáng ca ca, trong lòng đi theo khẩn trương lên. Không có việc gì, tuy rằng nhìn chật vật, nhưng là hắn hơi thở còn rất mạnh, tiếp được chín đạo lôi kiếp không thành vấn đề. Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng an ủi nói. Vân Thường gật gật đầu, đồng nhiên buông ra hắn tay nói. Ta áp chế không được, ta qua bên kia. Phương Đông Nhan gật gật đầu, đừng gắng ngựa, không được khiến cho bọn họ mấy cái già tới giúp ngươi. Đã biết, Vân Thường ngự không hướng cùng ca ca liền nhau đỉnh núi bay đi. Vân Tử Thư cùng liêu tâm âm nhìn đến nữ nhi tới, không đợi nói chuyện liền thấy nàng bay về phía một khắc tòa sân đầu, lại nhìn đến đi theo nàng phía sau đen như mực tầng mây, tức khắc minh bạch, Vân Thường cũng đột phá thần dai, muốn lịch kiếp. Hai người tâm đều nhắc tới tới, nhi tử tuy rằng lo lắng, nhưng là biết nhi tử thực lực, nữ nhi tuy rằng thực lực cũng không yếu, nhưng là dù sao cũng là nữ hài tử a. Đúng lúc này, bọn họ phát hiện, nhi tử nơi đó chín đạo lôi kiếp đi qua, lôi kiếp cư nhiên còn không có dừng lại ý tứ, này tâm để càng thực, tuy rằng lôi kiếp càng nhiều chứng minh nhi tử thiên phú càng tốt, nhưng là này nguy hiểm cũng càng lớn a. Tiến đến vây xem người cũng đều chấn kinh rồi. Tuy rằng có chút cường giả là nhìn đến hơn người thăng cấp thần giai, nhưng là thật đúng là không thấy quá vượt qua chín đạo lôi kiếp, nguyên bản bọn họ cho rằng thăng cấp thần giai chính là đông phương gia thiên tại phương đông mạch ly, chính là nhìn đến hắn hảo hảo đứng ở chỗ nào, sau khi nghe ngóng mới biết được là vân dung, bọn họ khiếp sợ vân dung thiên phú. Đúng lúc này, nhìn đến một cái váy đỏ nữ tử bay đến một khắc tòa sơn phong thượng, mà nàng trên đỉnh đầu cũng là đen nhánh vân, này lại là ai muốn lịch kiếp A Này một cái lại một cái đều như vậy tuổi trẻ liền phải thành thần, là tới kích thích bọn họ sao? Rất nhiều người đều nhận thức Vân Thường, tức khác lớn tiếng hô là Vân Thần Y Điệ, Tà Vương Phi. Mọi người nghe vậy tâm trầm xuống, Vân ra căn cơ tốt như vậy sao? Huynh muội hai cái cùng nhau thăng cấp thần giai chính mình con cháu như thế nào liền không có như vậy tiền đồ? Vân Thường tự nhiên cũng phát hiện ca ca lôi kiếp không có đỉnh, vì hắn cao hứng đồng thời cũng vì hắn lo lắng. Chính là nàng thực mau liền không có tâm tư thế ca ca lo lắng, nàng chính mình lôi kiếp cũng bắt đầu rồi. Hai người lịch kiếp, hôm nay lôi lực độ đã không phải những người này có thể chống cự, đều sôi nổi sau này triệt hồi. Chỉ có phương đông nhan cùng vân tử thư phu thê còn có ấn lam thanh đứng ở tại chỗ không núp ních này cũng tỏ vẻ thực lực của bọn họ không sợ lôi kiếp. Mọi người nhìn vân tử thư phu thê hâm mộ cực kỳ, bọn họ vận khí thật tốt, nhi tử nữ nhi cư nhiên đều như thế xuất sắc. Nhớ tới năm đó trào phúng vân tử thư có cái phế tài nữ nhi tình cảnh, đều âm thầm hổ thẹn, này nếu là phế tài bọn họ là cái gì? Liên phế tài đều không bằng sao. Bị đả kích mọi người còn không có quên đếm hai người lôi kiếp. Các ngươi xem, đó là thần thú sao? Vân Dung chính mình chống cự không được, triệu hồi ra bạch tà tới. Con hảo bạch tà ở hắn thăng cấp phía trước dùng yêu mị trái cây thăng cấp thành thần thú. Có bạch tà hỗ trợ. Vân Dung tình huống khá hơn nhiều. Chính là Vân Thường bên kia trạng hướng so Vân Dung còn muốn không xong, nàng lôi kiếp lực độ cư nhiên so Vân Dung cường đại hơn 3-4 lần. Đây chính là thần giai lôi kiếp, phiên gấp đôi đều chịu không nổi, huống chi là phiên 3-4 lần đâu. Vân Thường trước kêu ra Vân Diễn, chính là vài đạo lôi kiếp sau nàng lại kêu ra cửu hoàng, 42 đạo lôi kiếp sau, Vân Tích cũng bị nàng kêu ra tới. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nàng đây là có bao nhiêu khế ước linh thú a Hơn nữa kêu ra tới một cái là thần thú, ra tới một cái vẫn là thần thú, hiện tại đã ba con thần thú, đã không có đi. Chính là ở 49 đạo lôi kiếp khi, Vân Thường lại kêu ra một con tới, mọi người đã không biết nên như thế nào tư duy, đều ngơ ngác nhìn kia một người bốn sủng. Kỳ thật bọn họ nguyên bản cho rằng Vân Dung Thiên Phú Hảo, nhiều vài đạo lôi kiếp cũng có thể lý giải. Ngụy Vân Thường dù sao cũng là cái nữ hài tử, chín đạo lôi kiếp cũng liền xong việc, chính là huynh muội hai cái như là cố ý đả kích bọn họ giống nhau. Vân Dung vẫn luôn trải qua 72 đạo lôi kiếp sau rốt cuộc thành công tắm gội thần quang, mà Vân Thường lôi kiếp cư nhiên còn ở tiếp tục. Mọi người chết lặng đếm Vân Thường lôi kiếp số. 78, 79, 80, 81. Ngừng, rốt cuộc ngừng. Ta thiên a Nàng cư nhiên so nàng ca ca thiên phú còn muốn hảo, cư nhiên 81 đạo lôi kiếp, đây chính là lôi kiếp tối cao đếm. Mọi người nghị luận vân thường nghe không được, lúc này nàng chật vật liền động xuống tay chỉ sức lực đều không có, nhưng là vẫn như cũ còn đứng ở trên ngọn núi, bởi vì hóa thành bản thể vân diễn dùng hắn thật lớn thân thể cuốn quanh nàng, đem nàng hộ ở trong đó, nàng tưởng ngã xuống cũng đảo không đi xuống. Mà nàng chung quanh, bị lôi kiếp phách đảo nghiêng lệnh vân tích. cửu hoàng cùng vân xuyên đều nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc cố nhịn qua đặc biệt là vừa mới chính mình trải qua quá lôi kiếp vân xuyên nhìn đến vân thường lôi kiếp cảm thấy chính mình lôi kiếp quả thực chính là gặp sư phụ thần quang bao phủ xuống dưới đem một người bốn thú bao phủ ở trong đó vân thường cảm thấy thần quang ấm áp cực kỳ nhanh chóng chữa trị nàng rách nát bất kham thân thể nháy mắt liền đem thân thể thương chữa trị trong cơ thể linh khí cũng no đủ lên bốn con thần thú thương cũng đều khôi phục Đúng lúc này, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống hoàn toàn đi vào vân dung trong thân thể, hắn quanh thân thần quang cũng hoàn toàn đi vào thân thể hắn, này thuyết minh hắn đã hoàn toàn hoàn thành thần giai thăng cấp. Mọi người đều kinh hô lên. Các ngươi thấy được sao? Kim sát quang A. Vân tử thư cùng liêu tâm âm thật dài thư khẩu khí, tám gội thần quang khi có kim quang nhập thể, đây là chuyện tốt, này kim quang là tẩy kinh phạt tủy dấu hiệu, có này đạo kim quang. Vân Dung về sau tu luyện tạp chất sẽ trực tiếp bị bài xích ở bên ngoài cơ thể, tu luyện sẽ càng thêm thông thuận. Và, các ngươi xem, màu sắc rực rỡ quang mang a, Này huynh mỗi hai cái còn có để người sống. Có người hoán giận nói. Nguyên lai like vân thường bên kia, tận trời mà giáng xuống một đạo màu sắc rực rỡ quang mang hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Ngay cả vân tử thư đều như mày, như vậy trạng hướng hắn cũng chưa nghe nói qua. Phương Đông Nhan đôi mắt co rụt lại. Ngay sau đó khỏe môi gợi lên, thường nhi cư nhiên lại được đến thiên đạo tán thành. Huynh muội hai cái đứng ở trên ngọn núi nhìn lẫn nhau, ca, ai thắng. Vân Dung lắc đầu cười nói, ta tuy rằng trước thăng cấp xong, nhưng là mội mội lôi kiếp so với ta cường đại hơn nhiều, cho nên muội mội thắng. Chúng ta đều thắng. Vân Thường cười đem chính mình linh sủng đưa về trong không gian đi. Bạch ta chính mình trở về Vân Dung linh sủng không gian, huynh muội hai cái ngự không mà hồi. Mọi người đều hết trôi nói rồi, cảm tình thăng cấp thần giai huynh mỗi hai cái còn ở thi đấu. Thật là người so người kỳ thật người a. Vân tử thư hai vợ chồng tươi cười lấy mặt, nhi tử nữ nhi đều giống nhau cường đại bọn họ tự nhiên là cao hứng. Hiện tại này tứ phương đại lục còn có ai có thể khi dễ bọn họ. Phương Đông Nhan tiếp được bay tới nhân nhi, nắm lấy tay nàng, vân thường chu lên miệng nói, ta như thế nào còn phát hiện không đến ngươi tu vi. Bình thường dưới tình huống so vân thường cao mấy cái cấp bậc nàng đều có thể cảm giác được, chính là hiện giờ nàng đã thần dai, lại vẫn như cũ điều tra không đến phương đông Nhan tu vi. Muốn biết ta tu vi, ta trực tiếp nói cho thường nhi thì tốt rồi. Phương đông Nhan sủng lịch nói, ta chính là cảm thấy ta khi nào có thể đuổi theo người a. Vân thường thở dài, nỗ lực tổng hội đuổi theo. Phương đông Nhan cười an ủi nàng. Chính mình là bởi vì kiếp trước thân thể linh hồn đều lưu tại thần ma đại lục cho nên không chịu cấp thấp đại lục thiên địa quy tắc ước thúc, mà Tu Vi thăng cấp cũng là dựa theo thần ma đại lục tới. Vân Thường lúc này mới vừa mới thăng cấp đến thần giai, tự nhiên là điều tra không đến hắn Tu Vi. Cha mẹ, các ngươi khi nào thăng cấp? Vân Dung hỏi. liền hiện tại đi. Hai vợ chồng liếc nhau nói. Hảo A, Hảo A. Vân Thường lập tức tán đồng nói. Vân tử thư hai vợ chồng kéo tay rơi xuống một khắc tòa hoàn hảo trên ngọn núi, những cái đó chuẩn bị rời đi người nhìn đến không trung lại hợp lại khởi mây đen, tức khác cảm thấy chính mình trái tim đều không tốt, này lại là ai muốn tấn chức a? Khi bọn hắn nhìn đến vân tử thư phu thê tay nắm tay nhìn bầu trời lôi kiếp khi, tức khác đều bị này toàn gia cấp đả kích tới rồi, cảm tình nhân ra vợ chồng hai người chính là đang đợi nhi tử nữ nhi thăng cấp song A, đây là toàn gia yêu nghiệt thiên tài. Bên này vân tử thư phu thê thăng cấp bắt đầu rồi, vân thường lại cảm giác được chính mình không gian chấn động lên, ngọc tiễn cùng tử thu đều từ trong phòng ra tới nhìn không gian phong vân dâng lên, khắp nơi chấn động, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vân thường nghĩ đến trong không gian chẳng những có ngọc tiễn cùng tử thu, còn có tuyết lang nhóm, bọn họ cũng không biết chính mình không gian sẽ ở chính mình tu vi tăng lên hậu thân cấp, chạy nhanh hồ, không cần sợ, là không gian thăng cấp, sẽ không thương đến các ngươi Nghe được vân thường thanh âm, tuyết lang nhóm cũng an tính lại, tử thu chép chép miệng nói, này không gian còn có thể thăng cấp. Thăng cấp sau sẽ biến thành cái dạng gì? Ngọc Tiên cười nói, đợi chút sẽ biết. Này nhất đẳng liền đợi hai ngày, phương đông trong phủ, vân tử thư phu thề, phương đông láo gia tử, phương đông tán phu thề, vân dùng, phương đông nhan, ấn lam thanh đều đứng ở vân thường phòng ngoại chờ, Phòng trong, vân thường nhắm mắt khoanh chân ngồi ở trên giường. Nàng cũng không nghĩ tới lúc này đây không gian thăng cấp sẽ có lớn như vậy động tĩnh hơn nữa hai ngày còn không có xong việc. Thấu chương xong. Chương 481 không gian biến đổi lớn, thêm càng. Chương 481 không gian biến đổi lớn, thêm càng. Bên ngoài chờ người cũng thực sốt ruột, ngay cả ổn trọng phương đông láo gia tử đều đi tới đi lui, càng đừng nói vân tử thư phu thê. Nguyên bản phương đông lão gia tử cùng phương đông tán phu thê cũng không biết vân thường có không gian sự, bởi vì lần này không gian động tĩnh quá lớn, vân thường không thể không bế quan, không khỏi bọn họ lo lắng cho nên nói cho bọn họ. Phương đông nhan còn hảo, hắn đi theo vân thường một đường đi tới, biết nàng mỗi lần thăng cấp không gian đều sẽ đi theo thăng cấp, tuy rằng này vài lần thăng cấp nàng không gian cũng chưa thăng cấp, nhưng là hắn biết là ma linh vì lớn lên cho nên không gian mới không thăng cấp. dù vậy lần này thời gian cũng dài quá chút. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh đứng ở một bên cũng không nói lời nào, phương đông tán phu thê cũng không màng đồng phương ra có hay không sự, vẫn luôn cũng chưa rời đi nơi này. Lần này không gian thăng cấp, liền huyễn tháp đều ảnh hưởng tới rồi, trung triển cùng luyện tu cẩn đi vào không gian sau, đã bị Vân Thường đưa vào huyễn trong tháp đi rèn luyện, lúc này huyễn trong tháp cũng không ngừng chấn động, bọn họ tuy rằng đều không rõ sao lại thế này, nhưng là cũng không chỉ hoán rèn luyện. Vẫn là vân thường nói cho bọn họ sau bọn họ mới biết được. Vân thường thầm nghĩ, may mắn còn có thể thông tin, bằng không còn không sợ hãi bọn họ, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau thăng cấp trước, nhất định không thể ở trong không gian lưu người, tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng là cũng đủ do người. Nàng lo lắng nhất tử thu, rốt cuộc còn có hai tháng nàng liền phải sinh hài tử, bị làm sợ nhưng không tốt. Bất quá đương nàng nghe được tử thu hưng phấn thanh âm sau biết chính mình lo lắng vô ích, Cảm tình nhân ra còn thích không gian thăng cấp cảm giác. Sắc trời tối sầm xuống dưới, không gian chấn động rốt cuộc ngừng lại. Vân thường mọc ra một hơi, liền nghe được tử thu kích động kêu nàng, thường nhi muội muội mau tiến vào nhìn xem. Vân thường thần thức đi vào nhìn quét một lần, tức khắc ngây ngẩn cả người, này thật sự vẫn là chính mình cái kia không gian sao. Này biến hóa cũng quá lớn đi. Nàng không vội vã đi vào, bên ngoài còn có chính mình thân nhân lo lắng cho mình đâu. Nàng mở ra cửa phòng, tức khắc liền nhìn đến một trường trương lo lắng mặt. Cho các ngươi lo lắng, không gian đã thăng cấp xong rồi, ta mang đại gia vào xem. Vân Thường cười nói, chúng ta cũng có thể đi vào. Phương Đông tán ngoại ý muốn nói, các ngươi đều là ta thân nhân, đừng nói vào xem, chính là ở tại bên trong đều được. Vân Thường cười nói, Phương Đông lão gia tử cười ha hả nói, mau mang ra ra vào xem. Vân Thường ý niệm vừa động. Tất cả mọi người đi theo nàng vào không gian. Ấn lam thanh phía trước đã tiến vào một lần, nhưng là lại tiến vào đống nhiên cảm thấy chính mình không nhận biết, trừ bỏ kia quen thuộc nhan vương phủ, tiểu lâu cùng nơi xa núi lửa cùng băng sơn, vẫn là cũ bộ dáng. toàn bộ không gian có thể nói đến cái đại biến dạng. Ngay cả phương đông nhan đều giật mình. Đừng nói phương đông nhan, Vân thường phía trước dùng thần thức đi vào nhìn thoáng qua đều thực khiếp sợ, chính mình không gian nàng đều không nhận biết. Mà lần đầu tiên tiến vào phương đông lão gia tử cùng phương đông tán phu thê tức khắc ngây ngẩn cả người, bọn họ căn bản là không nghĩ tới vân thường không gian sẽ lớn như vậy, này quả thực là một cái đại lục được không? Hơn nửa ngày, lão gia tử mới nhìn vân thường nói, cháu dâu A, này thật là ngươi không gian. Đúng vậy, ra ra. Vân thường tâm tình cũng thực kích động. trừ bỏ sáu đại thần khí cùng cung điện sở tại phương không thay đổi, chính là kiểu tiêu đảo cùng nhan vương phủ. tiểu lâu cùng nơi xa núi lửa cùng băng sơn còn có vân thường luyện chế nhà kho không thay đổi nguyên bản dược điền mở rộng vài lần đào ra cái kia hồ cư nhiên liếc mắt một cái vọng không đến đầu tử thu gieo cây ăn quả hai ngày cư nhiên liền trưởng thành một tàng lớn hơn nữa đã nở hoa kết quả kia một mảnh ở thông thiên bí cảnh trung làm ra biển hoa cũng chạy dài thành chân chính biển hoa này đó vẫn là có thể phân biệt những cái đó nơi xa tinh xảo đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng Núi non càng cao, rất nhiều ngọn núi đã cao ngất trong mây, vân thường còn có thể cảm giác được ngọn núi hạ linh thạch đều gia tăng rồi rất nhiều. Cây cối càng thô tráng tươi tốt, giống như mấy vạn năm cổ mộc giống nhau, che trời dựng lên. Sọ xuyên qua không gian núi non cái kia con sông cũng rộng lớn rất nhiều. Này đó vẫn là có thể tiếp thu, để cho vân thường khiếp sợ chính là kêu huyền phù ở giữa không trung chín san sát đảo nhỏ, tuy rằng khoảng cách sáu đại thần khí nơi ngọn núi xa một ít, Nhưng liếc mắt một cái liền biết chín tòa đảo nhỏ này đây sáu tòa sơn phong vì trung tâm, cũng có thể nói này đây trung gian buồn địa thượng cung điện vì trung tâm phân tán mà cư. Trên đảo nhỏ mặt còn có cung điện giống nhau vật kiến trúc, mây trắng lượn lờ phảng phất nhân gian tiên cảnh, kiến trúc ở mây mù chung như ẩn như hiện xem không phải rất rõ ràng, đây là có chuyện gì. Vân thường chính mình cũng không làm rõ được. Khiếp sợ qua đi, tất cả mọi người sôi nổi ngự không dựng lên. Muốn đi kia chín tòa trên đảo nhỏ nhìn xem, chính là một tiếp cận đảo nhỏ liền phảng phất chạm đến một tầng trong suốt cách trở, ngay cả Vân Thường cũng giống nhau bị cách trở bên ngoài. Ngọc Tiên cùng Tử Thu nói, chúng ta đã thử qua, không thể đi lên. Vân Thường mày một chọn gọi tới Ma Linh, sao lại thế này? Như thế nào không thể đi lên? Chủ nhân, các ngươi tu vi quá thấp. Ma Linh thực không lưu tình nói. Mọi người tức khắc mặt đen. Đặc biệt là vừa mới thăng cấp đến thần cấp vân tử thư phu thê, vân dung cùng vân thường, thần cấp còn tu vi quá thấp. Phương Đông cũng không thể đi lên. Vân thường nhìn mắt Phương Đông Nhan, hắn tu vi so với bọn hắn cao rất nhiều cũng không thể đi lên. Ma Linh lắc đầu. Phương Đông Nhan cười nói, mỗi cái trên đảo nhỏ đều có một tòa cung điện, cung điện thượng tự thấy không rõ, lộ thảo nhân nhân mùi hoa đầy đất, cảnh trí thực mỹ. Người thấy được. Vân thường mày một chọn. Bên ngoài kia tầng trở ngại người khác không biết là cái gì nhưng là nàng biết, đó là tinh thần lực hình thành kết giới. Hiện tại nàng đã là thần giai, thần giai có thể bày ra kết giới, nhưng là nàng biết chín tòa đảo nhỏ ngoại kết giới cùng tầm thường kết giới bất đồng. Ta bản mạng công pháp thường nhi quên mất, tuy rằng không thể đi lên, nhưng là nhìn trộm một chút vẫn là có thể. Phương Đông Nhan cười nói. Vân Thường lập tức nghĩ đến Phương Đông Nhan bản mạng công pháp giống như kêu đổi trắng thay đen, ngay sau đó đi môi. Ta hoài nghi ta thật là này không gian chủ nhân sao. Ma Linh thực nghiêm túc nói, điểm này chủ nhân không cần hoài nghi. Vân Thường vô ngữ, nàng chính là oán giận một chút, không phải thật sự hoài nghi. Nàng không vội vã đi xem chính mình không gian, cùng phương đông nhan bồi phương đông láo ra tử đi nhan vương phủ, dọc theo đường đi, phương đông nhan cấp ra ra giảng tố hắn ở thanh xuyên đại lục sinh hoạt, đặc biệt là hắn như thế nào cùng Vân Thường tương ngộ. Đi đến kia cây trước. Vân thường nhìn trường cao rất nhiều thụ nói, ra ra, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi, hắn liền nằm ở kia mặt trên. Lao gia tử ngẩng đầu nhìn kia thân cây cảm khái nói, khi còn nhỏ hắn liền thích như vậy, đặc biệt thích ta trong viện kia cây, tìm không thấy hắn hướng trên hướng cây xem chuẩn có thể nhìn đến, sau lại mụ nội nó cùng cha mẹ không còn nữa, hắn lập tức liền hiểu chuyện, cũng không leo cây. Vân thường không nghĩ tới phương đông nhan khi còn nhỏ liền thích nằm ở trên cây. như vậy ở nhan vương phủ hắn có phải hay không bởi vì tưởng nghiệm thân nhân cho nên mới nằm ở trên cây ra ra ngài nói thêm gì nữa ta có thể một chút bí mật cũng đã không có phương đông nhan không nghĩ làm ra ra thương cảm đánh gây để tài nói không nói lao ra tử cười nhan vương trong phủ cũng đừng nói một chút biến hóa không có bên trong cây cối hoa cỏ nhưng đều lớn lên đặc biệt tràn đầy cây cối cao thô vườn hoa hoa nhiều khai thực tươi đẹp Đi vào bọn họ trụ sân, Phương Đông nhan bồi lao ra từ khắp nơi nhìn xem, Vân Thường tắc vào phòng bếp nhỏ, chuẩn bị tự mình xuống bếp nấu cơm, làm đại gia ở trong không gian tụ tụ. Liêu Tâm Âm cùng Liêu Phi giao lại đây hỗ trợ, làm Vân Thường đem hai người cấp đẩy ra đi, Phương Đông trà nghệ thức tốt, các ngươi đi uống trà nói chuyện thiếm, liền chúng ta những người này đồ ăn ta thực mau là có thể chuẩn bị cho tốt. Cơm hảo. Vân thường làm ca ca đi cựu tiêu đảo đem ngọc tiễn cùng tử thu mời đến, một bàn lớn người ngồi vây quanh ở bên nhau. Hơn nữa Vân thường làm đồ ăn quá làm người thèm nhỏ dãi. còn có hình nương hoa nhưỡng, mọi người ăn, uống thực tận hứng. Chờ bọn họ rời đi không gian khi, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Ly biệt lại muốn tới lâm, lần này không có lần trước như vậy thương cảm, láo gia tử cũng không như vậy lo lắng bọn họ. Ấn lam thanh bởi vì còn không có đột phá. Hơn nữa Liêu Già cũng không cho phép những người khác đi vào, cho nên hắn hồi thượng Vân Thành đi bế quan tiền đến giai Vân Thường cho hắn một quả phá tân đan, vạn nhất không thành công ăn xong đi khẳng định có thể thành công, ấn Lam Thanh cùng Vân Dung ước hảo thần ma đại lục thấy liền rời đi. Ấn Lam Thanh rời đi sau, Vân Thường lại đem chính mình luyện chế phá tân đan để lại cho phương đông tán cùng lao ra tử mười cái, lại luyện chế một ít thần cấp đan dược để lại cho bọn họ, dặn do bọn họ, hoài bích có tội. không cần đem Đông Phương gia có thần cấp đan dược sự tiết lộ đi ra ngoài, đây là cho bọn hắn vạn nhất có việc bảo mệnh dùng. biết bọn họ phải đi, Phương Đông Lão gia Tử đối Vân Thường nói: Cháu dâu, ngươi lần trước lời nói còn tính toán đi. Vân Thường sửu sốt, lập tức nhớ tới lần trước chính mình lúc đi để lại cho Lão gia Tử tin, khi đó cho rằng sẽ không lại trở về, không nghĩ tới sẽ không đến 10 ngày liền đã trở lại. Vân Thường sắc mặt thẹn thùng nói: đương nhiên tính toán. Lao ra tử cười, vậy là tốt rồi, ra ra liền ở nhà chờ. Ra ra yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về xem ngài. Vân Thường trên mặt bay lên hai đóa dạng mây đỏ. Phương Đông Nhan thực ngoài ý muốn nói, thường nhi, ngươi cùng ra ra nói cái gì? Ta như thế nào không biết? Vân Thường mặt càng đỏ hơn, bí mật. Phương Đông lão ra tử cười ha hả phù hợp nói, đúng vậy, thật là bí mật. Phương Đông Nhan thấy ra ra như vậy cao hứng. Cũng không hỏi lại, nhưng là đã hạ quyết tâm, trong lén lút nhất định phải hỏi một chút vân thường cùng Gia Gia nói cái gì. Cư nhiên làm ra ra như vậy nhớ thương. Liêu Phi Giao chuẩn bị rất nhiều lễ vật, làm Liêu tâm âm hỗ trợ mang về cho nàng cha mẹ, tuy rằng Liêu Gia cái gì cũng không thiếu, nhưng là đây là nàng đương nữ nhi tâm ý. Dù cho có muôn vàng không tha, chia lịa cũng tiến đến, vì tiết kiệm thời gian, Liêu tâm âm trực tiếp xé mở không gian đi Liêu Gia. liêu gia sở tại vẫn luôn đều thực thần bí trừ bỏ liêu gia người ai cũng tìm không thấy liêu gia cụ thể ở nơi nào càng miễn bàn đi vào từ trong không gian ra tới trước mắt là một mảnh trống trải sa mạc gió cắt đầy trời dõi mắt nhìn lại chỉ có một cái liên tiếp không ngừng cồn cát nương ông ngoại gia sẽ không ở tại sa mạc đi chúng ta chẳng lẽ muốn xuyên qua cái này sa mạc vân thường dối dám hỏi liêu gia cũng thật sẽ tuyển địa phương Này liếc mắt một cái vọng không đến biên không có một ngọn cỏ sa mạc sẽ có người tới liền kỳ quái. Thật đúng là cá nhân tích hạn đến địa phương, đích xác không dễ dàng tìm được. Liêu tâm âm liền phải về nhà, nàng trong lòng cũng thực kích động, nhi tử đều đã 19 tuổi, nàng cũng suốt 19 năm không đã trở lại, cha mẹ hay không mạnh khỏe. Huynh đệ tỉ muội hay không đều đã lập gia đình sinh con. vọng hương mà khiếp chính là nàng lúc này tâm tình. Nghe song vân thường nói nàng cười. Liêu gia chính là tứ phương đại lục nội đẹp nhất địa phương. Vân thường nhìn xem trước mắt cắt vàng cũng thật không thấy ra nơi nào Mỹ, bất quá nàng cũng biết, Liêu gia không phải có kết giới cách trở chính là ở tại một cái khác tiểu thế giới. Liêu tâm âm đối mặt phía trước, cung kính thi lệ nói, Liêu tâm âm hề phu quân, nhi tử, nữ nhi, con rể trở về thăm viếng, thỉnh trưởng lão kiểm nghiệm thông hành. Thấu chương song. Chương 482 Liêu gia hành trình. Chương 482 Liêu ra hành trình, 1. Liêu tâm âm như thế cung kính, vân tử thư lập tức mang theo nhi tử, nữ nhi, con rể cũng đi theo thi lễ, tuy rằng lúc trước cầu hôn đã tới một lần, nhưng là lần đó hắn ai cũng chưa thấy được, trực tiếp bị đưa đi qua quan, dẫn hắn đi qua quan người từ đầu đến cuối đều là một thanh âm, chỉ dẫn hắn tới rồi địa phương, lọt qua cửa, lại chỉ dẫn hắn ra tới, sau đó liền thấy Liêu tâm âm ở bên ngoài chờ hắn. Lần này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhạc phụ người nhà. Vân Thường trong lòng càng to mò, Liêu gia ở tứ phương đại lục như vậy thần bí rốt cuộc là đứng ở cái gì vị trí thượng. Một cái gia tộc nếu lãnh đời như vậy hoàn toàn, chút nào tin tức không tiết lộ ra tới, đây là cái dạng gì nghiêm khắc quản lý mới có thể làm được. tiếng tim đập nha đầu đã trở lại. Một cái giản nua thanh âm truyền đến. Thất trưởng lão mạnh khỏe. Liêu tâm âm lập tức lại thi lệ nói. Nhiều năm như vậy, tiếng tim đập nha đầu cư nhiên còn nhớ rõ lao nhân, khó được. Gia nua thanh âm sung sướng chút. Khi còn nhỏ không thiếu phiền thoái thất trưởng lão, như thế nào sẽ quên. Liều tâm âm cười nói. Tiếng tim đập nha đầu mang theo người nhà trở về thăm viếng, biết trong tộc quy củ đi. Người nha đầu này tuy rằng thực thảo hỉ, nhưng là lao nhân cũng không thể phá hư trong tộc quy củ. Thất trưởng lão thanh âm khôi phục thái độ bình thường nói. Không dám khó xử thất trưởng lão, chúng ta tu vi đều ở thần giai phía trên. Liêu tâm âm thanh âm vẫn như cũ thực cung kính. Đều ở thần giai phía trên. Người kia phụ quân lão nhân là gặp qua, phá quan khi liền nhìn ra hắn thiên phú không tồi, nhi nữ cư nhiên thiên phú càng tốt. Lão nhân muốn đích thân nhìn xem. Theo thất trưởng lão thanh âm, gió cắt đầy trời sa mạc trống rông xuất hiện một đạo nước gần vằn, một cái tóc trắng áo trắng hơi có chút tiền phong đạo cốt hương vị lão nhân xuất hiện. vân thường đôi mắt co rụt lại này thất trưởng lão tu vi quá cường tuy rằng hắn không có đối bọn họ gây uy áp nhưng là nàng cũng đã có loại chính mình thực nhỏ bé cảm giác chính là phương đông nhan cũng chưa cho quá nàng loại cảm giác này khó trách liêu ra ở tứ phương đại lục cao cao tại thượng thần bí không có người biết chút nào tin tức nàng nào biết đâu rằng ở nàng trước mặt phương đông nhan đem chính mình uy áp thu liễm sạch sẽ nàng sao có thể cảm giác đến thất trưởng lão một chút cũng không thay đổi Còn cùng tiếng tim đập trong trí nhớ giống nhau. liệu tâm âm cười nói. Tiếng tim đập nha đầu đến là ổn trọng nhiều. Thất trưởng lão cảm thán nói. liệu tâm âm đạm đạm cười, kinh việc nhiều, tính tình tự nhiên đã bị ma bình. Thất trưởng lão nghe vậy gật gật đầu, tìm đòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía vân tử thư, vân dung, vân thường cùng phương đông nhan, càng xem càng khiếp sợ. Đương hắn ánh mắt dừng ở phương đông nhan trên người khi, ánh mắt co rụt lại. Một lát thu hồi ánh mắt nói, tiếng tim đập nha đầu là cái có phúc khí. Liêu tâm âm cấp vân dung cùng vân thường xử cái ánh mắt, huynh muội hai cái lập tức tiến lên thi lễ. Liêu tâm âm chi tử vân dung bái kiến thất trưởng lao. Liêu tâm âm chi nữ vân thường bái kiến thất trưởng lao. Ngay sau đó, vân thường lại cấp thất trưởng lao giới thiệu phương Đông Nhan. Thất trưởng lao đây là ta phu quân, phương Đông Mạch Ly. Phương Đông Nhan cũng cấp thất trưởng lao thấy lễ. Thất trưởng lao gật gật đầu. vân tử thư lúc này mới tiến lên cấp thất trưởng lao thi lễ thất trưởng lão cảm thán này toàn ra tu luyện thiên phú đều thực không bình thường thất trưởng lão chúng ta có thể đi vào sao liêu tâm âm nhẹ giọng hỏi có thể đi theo ta thất trưởng lão xoay người phía sau gió cắt lại xuất hiện một đạo nước gợn văn liêu tâm âm ý bảo bọn họ chạy nhanh đuổi kịp bước vào nước gợn văn trung trước mắt nhóng lên tức khắc non xanh nước biếc. Hoa thơm chim hót xuất hiện ở bọn họ trước mắt, nên diện thổi tới trong gió ẩn chứa nồng đậm linh khí, chỉ là hút một hơi đều cảm thấy trong cơ thể linh lực ở tăng trưởng. Vân thường ngửi được một cổ tử dược thảo thanh hương, dõi mắt nhìn lại, quả nhiên lọt vào trong tầm mắt chính là từng mảnh dược điển. không cần nhìn kỹ, nàng liền biết, này đó dược thảo đều là thực chân quý hy hữu, chẳng lẽ liêu ra đối luyện đan rất coi trọng. Lại hướng nơi xa nhìn lại, liền có thể nhìn đến một tảng lớn tinh mỹ phong úp. Mỗi một đống phòng ốc đều phản phất tinh điều tế khắc lại, mà ở phòng ốc bên ngoài một tảng lớn biển hoa lan tràn mở ra, ở non xanh nước biếc cùng biển hoa phụ trợ hạ, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Liêu tâm âm huề phu quân, nhi tử, nữ nhi, con rể trở về thăm viếng. Thất trưởng lão cao giọng hô, thanh âm bị hắn dùng linh lực truyền tống đi ra ngoài, vân thường biết, tất cả mọi người có thể nghe được. Quả nhiên, hắn nói rơi xuống, từng đạo bóng người ngự không dựng lên. Buôn bọn họ mà đến, nhìn qua đều là một ít người trẻ tuổi. Liêu tâm âm cùng vân tử thư nắm tay đi theo thất trưởng lão phía sau đi phía trước đi đến, vân thưởng cùng vân dung, phương đông nhan ba người song song đi theo phía sau bọn họ. Là liêu tâm âm đã trở lại. Thật là nàng. Đi thông kia phiến tinh Mỹ phòng ốc trên đường hai bên tức khắc đứng đầy người. Vân thưởng ba người thấy liêu tâm âm không có ngôn ngữ, cũng đều vẫn duy trì khéo léo từ dung, bình tĩnh đi phía trước đi đến. Thẳng đến đi đến kia phiến nhà cửa trước, thất trưởng lao đứng lại xoay người nhìn về phía bọn họ nói, đi bái kiến tộc trưởng đi. Vân Thường lúc này mới nhìn đến, bọn họ chạm địa phương, về phía trước kéo dài một cái thêm đá, mà thêm đá cuối là một tòa tình mị cùng cung điện giống nhau kiến trúc, hẳn là chính là tộc trưởng chỗ ở. Nguyên bản nàng còn buồn bực vì sao tất cả mọi người đứng ở thêm đá dưới, chờ nàng bước lên cái thứ nhất thêm đá, kia mặt tiền cửa hiệu mà đến áp lực làm nàng minh bạch. Hiển nhiên vào được cũng không nhất định có thể nhìn thấy ông ngoại bà ngoại, phải trải qua khảo nghiệm, mà này thềm đá chính là đối bọn họ một nhà khảo nghiệm. Lại nâng lên chân khi, vân thường cảm thấy chính mình hai chân có ngàn cân trọng, nhìn lùn lùn một cái thềm đá, chính là mại không đi lên. Nhìn về phía cha mẹ ca ca cùng Phương Đông Nhan, trừ bỏ Phương Đông Nhan thực nhẹ nhàng đứng ở chính mình bên cạnh chờ chính mình bên ngoài, ngay cả nàng cha mẹ đều đứng ở cái thứ hai thềm đá thượng đều mãi bất động chân. Vân thường những mày, nhiều người như vậy chú mục hạ, nếu bọn họ một nhà đang không đi lên, kia không phải cấp ông ngoại mất mặt. Ý niệm vừa động, tinh thần lực bị nàng điều động ra tới, bao bọc lấy năm người, phía trước vân tử thư phu thê cảm thấy trên người một nhẹ, áp lực lập tức phản phất bị ngăn cách bên ngoài giống nhau. Bọn họ không có quay đầu lại, bởi vì vân tử thư biết bao vây bọn họ chính là cái gì, như vậy cường đại tinh thần lực chỉ có nữ nhi có, vì tránh nữ nhi tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. cũng chỉ có mau chóng đi lên. Vân Dung nhìn mắt bên cạnh Muội Muội, nhẹ nhàng thở ra. Liêu ra quả nhiên không thể so tầm thường. May mắn Muội Muội tinh thần lực đủ cường đại, bằng không vừa trở về liền mất mặt. Phía dưới nhìn bọn họ người đều cho rằng bọn họ sẽ ngừng ở đệ nhất, hai thềm đá thượng chính là chỉ là ngắn ngủi tạm dừng sau. Năm người bước chân nhẹ nhàng hướng lên trên đi đến, nhìn bọn họ nhẹ nhàng bước chân, làm cho bọn họ nghĩ lầm thềm đá thượng áp lực biến mất. có người tò mò đi lên thử một chút cường đại áp lực làm hắn chân run lên nghi hoặc nói bọn họ như thế nào có thể đi nhẹ nhàng như vậy đúng vậy quá kỳ quái trong tộc có thể nhẹ nhàng như vậy đi lên thềm đá không vượt qua năm người đi chính là a trừ bỏ tộc trưởng còn lại bốn người đều là trưởng lão bọn họ chính là trong tộc ngoại gả cô nương cái thứ nhất trở về thăm viếng khó trách có thể đương cái này đệ nhất đích xác thực lực bất phàm Mọi người nghị luận thanh vân thường bọn họ nghe rất rõ ràng, liêu tâm âm khỏe môi sung sướng nít lên, nàng nguyên bản cũng không nghĩ tới còn có cơ hội trở về vấn an cha mẹ, trong tình huống bình thường chính là bọn họ hai vợ chồng tiến giai đến thần giai, nhi nữ cũng sẽ không theo bọn họ cùng nhau tiến giai đến thần giai. như vậy sự trong tộc trước nay không phát sinh quá, trong tộc ngoại gả cô nương tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là cũng không ít, bọn họ một nhà thật là chiếm cái đệ. Nhất Này cũng coi như cấp cha mẹ làm vẻ vang đi Đưa người một nhà bước lên cuối cùng một đạo thêm đa sau áp lực biến mất vân thường thu hồi tinh thần lực vân tử thư hai vợ chồng quay đầu lại nhìn vân thường cười cười vân thường lịch ngậm phun ra hạ đầu lưới trước mắt trên cửa lớn treo một cái màu đen tấm biển mặt trên có hai cái kim sắt chữ to tộc đường tự thể lộ ra hồn hậu linh lực hiển nhiên sử dụng linh lực viết đi lên bạn kéo cái thanh tấm biển hạ dày nặng sơn gỗ đỏ môn mở ra bên trong một cái năm màu linh thạch phô liền lộ kéo dài đến cung điện bên năm màu linh thạch tản ra nồng đậm năm hệ linh căn linh khí so nguyệt hồ học viện năm màu linh thạch lộ linh khí tinh thuần nhiều cung điện trước có ngọc thạch giai thêm đá thượng đứng một cái lao giả biểu tình nghiêm túc hai tròng mắt ngưng định ở ngoài cửa vân ra người một nhà trên người vào đi thanh âm thực nhẹ giống mở ảo mây bay liêu tâm âm có chút khẩn trương từ nhỏ đến lớn trừ bỏ năm tuổi thức tỉnh linh căn khi đây là nàng lần thứ hai tới nơi này vân tử thư cảm giác được nàng khẩn trương cầm tay nàng ý bảo có hắn ở đâu người một nhà bước vào ngạch cửa hướng kia lão giả đi đến đi vào lão giả trước mặt liêu tâm âm cung kính thi lễ nói liêu tâm âm bái kiến tam trưởng lão vân thường hiểu rõ nguyên lai này không phải tộc trưởng tộc trưởng ở bên trong cùng ta vào đi tam trưởng lão gật gật đầu xoay người hướng bên trong đi vào đi vân thường âm thầm môi Còn không phải là trở về nhìn xem ông ngoại bọn họ sao, như thế nào làm cho như vậy phức tạp, còn muốn trước bái kiến tộc trưởng. Thường nhi không cảm thấy nơi này hơi thở cùng thần ma đại lục rất giống sao. Thức hải trung bỗng nhiên truyền đến phương đông nhàn thanh âm. Vân Thường Ngẩn ra cũng truyền âm cho hắn nói, trước kia ta không thể tu luyện linh lực, ở thần ma đại lục cũng phát hiện không đến linh khí, bất quá nơi này không khí đích sắc cùng thần ma đại lục giống nhau thoải mái. thất trưởng lão cùng tam trưởng lão thực lực đều ở chân thần Tu Vi phía trên. Phương Đông Nhan lại nói, Vân Thường nhận ra, chân thần Tu Vi là thần ma đại lục mới có cấp bậc, lưu ra người Tu Vi như thế nào có thể đạt tới như vậy cao. Quan trọng nhất sự như vậy cao Tu Vi như thế nào còn lưu tại tứ phương trên đại lục. Ta vừa mới nhìn, bên ngoài những cái đó lưu tộc người trẻ tuổi, có rất nhiều đều là ngụy thần giai, tuổi ở hơn 20 tuổi. Như vậy Tu Vi cũng chỉ có ở thần ma đại lục mới có. Phương Đông Nhan tiếp tục truyền âm cho nàng nói. Người hoài nghi liêu ra cùng thần ma đại lục có quan hệ. Vân Thường minh bạch Phương Đông Nhan ý tứ. Tám chín phần 10, trước nhìn kỹ hắn nói, chúng ta là tới thăm viếng, quy quy củ củ liền hảo. Phương Đông Nhan nói. Vân Thường gật gật đầu nói, ta minh bạch. Hai người câu thông thời điểm, năm người đã đi theo Tam trưởng lão vào đại điện. Đại điện rất lớn. Đối diện mặt bãi một trường kim sắc chạm khắc rồng phượng ghế dựa, ghế dựa hai sườn mặt khắc các bãi năm trường giống nhau ghế dựa, tuy rằng không có kim sắc ghế dựa hoa lệ, nhưng là cũng thực bất phàm Vân thường nghi hoặc nhìn một vòng, trong đại điện mặt cũng không có người, tam trưởng lão không phải nói tộc trưởng ở bên trong sao. Người đâu? Thấu chương song. chương 483 liêu ra hành trình, nhị. chương 483 liêu ra hành trình, nhị. Tam trưởng lao bước chân cũng không có đỉnh, xuyên qua tộc đường đại điện tiếp tục về phía sau mặt đi đến. Vân thường tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cũng không có ngôn ngữ. Xuyên qua vài đạo phía sau cửa, tam trưởng lao rốt cuộc đem bọn họ mời vào một cái trong viện. Sau đó, tam trưởng lão buông hai chữ tiến trong viện duy nhất một tòa phòng ốc đi. Một lát, một cái ăn mặc màu đen theo kim sắc cám văn to rộng áo choàng nam tử ra tới, nhìn qua cũng liền bốn năm chục tuổi mà thôi. Hắn đem năm người đánh giá một lần, ánh mắt dừng ở liêu tâm âm trên người nói, ngươi chính là liêu trí huyên ra tiếng tim đập. Đúng là, liêu tâm âm bái kiến tộc trưởng. Liêu tâm âm chạy nhanh thi lễ. Hắn chính là liêu tộc tộc trưởng. Vân Thường kinh ngạc đánh giá hắn liếc mắt một cái, nàng còn tưởng rằng liêu tộc tộc trưởng cũng là đầu bạc râu bạc trắng tiên phong đạo cốt lao nhân đâu. Ngươi cùng phu quân của ngươi vào đi. Liêu tộc trưởng nhìn mắt Vân Thường ba người sau nói. Liêu tâm Âm nghe vậy dặn dò vân thường ba người liền tại chỗ chờ, không cần loạn đi lại, sau đó cùng vân tử thư hai người đi vào. Vân thường nghi hoặc túc hạ mày, còn không phải là thấy cái mặt sao, như thế nào còn đem bọn họ ba người cấp ném bên ngoài. Sẽ không có cái gì miêu nị đi. Tiểu nha đầu, không cần lo lắng, tộc trưởng chỉ là lệ thường quy củ, theo chân bọn họ công đạo một ít việc, chờ lần tới đi việc này cha mẹ ngươi sẽ công đạo cho các ngươi. Đứng ở một bên tam trưởng lão đông nhiên mở miệng nói Vân thường ánh mắt co rụt lại Lão nhân này như thế nào biết chính mình tưởng cái gì Như vậy cảnh giác Tứ phương đại lục như vậy địa phương Tiểu nha đầu cư nhiên có thể ở không đến 20 tuổi liền thăng cấp đến thần giai Này thiên phú không phải giống nhau hảo ngươi tên là gì Tam trưởng lão đông nhiên cười Vân thường sau này lui một bước Vừa thấy mặt như vậy nghiêm túc tam trưởng lão đông nhiên cười Cười như vậy thân thiết Làm nàng thực hoài nghi hắn động cơ, nhưng là vẫn là rất có lễ phép trả lời hắn vấn đề. "Vân Thường, đám mây vân, xi mì thường." "Ân, thiên hay, Vân Thường nha đầu là đàn sư." Tam trưởng lão loát tròm râu cười ha hả, không đem nàng sau này lui một bước đương hồi sự. Vân Thường kỳ thật đã sớm ở tam trưởng lão trên người nghe thấy được dược thảo cùng đan dược hương vị, minh bạch tam trưởng lão là người được trên người nàng đan dược hương vị. cho nên mới đối chính mình như thế vẻ mặt ôn hòa. Hồi Tam trưởng lão nói, Vân thường thật là đan sư. Vân thường thái độ thực cung kính. Cái gì cấp bậc đan sư? Tam trưởng lão nghe vậy cười càng hòa ái. Vân thường trong lòng gõ khởi cổ tới, chính mình đã là thần cấp đan sư, nhưng là nếu nói ra giống như có điểm quá dọa người, vẫn là điệu thấp điểm đi. liền nói, hoàng cấp đan sư. Tam trưởng lão hòa ái tươi cười tức khắc cương ở trên mặt. Ngươi nói ngươi là cái gì cấp bậc đan sư? Hoàng, hoàng cấp. Vân Thường đống nhiên ý thức được chính mình tuy rằng đã rất điệu thấp, nhưng là giống như còn là nói nhiều, nhìn xem cấp lao nhân dọa. Ngươi cư nhiên là hoàng cấp đan sư. Hoàng cấp mấy cấp? Tam trưởng lão tỉnh quá thần tới, chợt lóe thân liền tới tới rồi Vân Thường trước mặt, phương đông nhan một phen kéo qua Vân Thường, chính mình che ở nàng trước mặt, mắt phượng lạnh lùng nhìn Tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhìn đến đầy người Hàn khí Phương Đông Nhan chớp hạ mắt, ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ, quá chấn kinh rồi. Vân Thường từ Phương Đông Nhan phía sau lộ ra cái đầu nhỏ cười nói, Tam trưởng lão cũng là đàn sư đi, chúng ta cùng ta mẫu thân lại ở chỗ này bồi ông ngoại bọn họ một tháng, có thời gian chúng ta có thể luận bàn một chút đan thuật. Hảo hảo hảo, Vân Thường nha đầu ngươi nhưng nhớ kỹ những lời này, ngày mai ta đi tìm ngươi. Tam trưởng lão lập tức nói. Trên mặt tươi cười càng thêm thân thiết. Có lẽ là bởi vì học viện thanh minh tam trưởng lão cũng là cái đan si quan hệ, vân thường đối cái này tam trưởng lão cảm giác cũng không tồi. Trong lòng âm thầm nói, như thế nào tam trưởng lão đều thích luyện đàn đầu? Hảo! Vân thường sảng khoái đồng ý tới. Nha đầu, ngươi cũng đừng gọi là gì tam trưởng lão, nghe quái xa lạ, đã kêu ta thần gia ra đi. Tam trưởng lão đối vân thường càng thêm yêu thích. Tốt, thần gia ra. Vân Thường rất thông khoái sửa miệng. Lúc này, Vân Tử Thư cùng Liêu Tâm Âm ra tới, Vân Thường nhìn ra được, mẫu thân thần sắc không phải thực hảo. Đi thôi, hồi ngươi ông ngoại ra. Liêu Tâm Âm nhìn một đôi nhi nữ nói. Thần gia ra, ra ngày mai thấy. Vân Thường cùng Tam Trưởng Lão xua tay nói. Hảo, ngày mai thấy. Tam Trưởng Lão cũng cùng Vân Thường xua xua tay. Liêu Tâm Âm kinh ngạc nhìn nhà mình nữ nhi. Này tam trưởng lão từ trước đến nay đối ai đều không có cái gương mặt tươi cười, ít nhất nàng từ nhỏ đến lớn liền không gặp tam trưởng lão cười quá, như thế nào lúc này công phu liền cùng nhà mình nữ nhi tốt cùng thân tổ tôn hai dường như. Nghĩ đến tam trưởng lão thích luyện đan, hiểu rõ, cũng hảo, liêu tộc quy củ nhiều, nữ nhi có thể được tam trưởng lão thích cũng là chuyện tốt. Gia tộc đường đại môn, vẫn thường thấy mâu thân hít sâu một hơi, nàng nhìn về phía nhà mình cha. Vân tử thư cho nàng một cái trở về lại nói ánh mắt, Vân thường gật gật đầu, đi theo mẫu thân hướng mặt trái đi đến, đi chưa được mấy bước, liền thấy phía trước đứng hai cái cùng mẫu thân sản không nhiều lắm tuổi nam tử, nhìn mẫu thân hai tròng mắt tẩm lệ quang. Đại ca, nhị ca. Liêu tâm âm kích động hô. Tiểu muội, cha mẹ làm chúng ta tới đón các ngươi về nhà. Hai người lại đây một người nắm liêu tâm âm một bàn tay nói. Ca. ta giống như minh bạch lúc trước chúng ta gặp mặt khi ngươi vì cái gì như vậy kích động? Vân Thường dùng khuỷu tay giã một chút Vân Dung nói đó là ngươi ca ta cuộc đời lần đầu tiên khóc. Vân Dung nhớ tới lúc trước ở học viện thanh minh nhìn thấy thật đánh thật muội muội cảnh tượng cùng cứu cứu thấy mẫu thân không giống nhau ít nhất bọn họ còn biết có người chiếu cố mẫu thân chính là muội muội khi đó mới 5 tuổi liền chính mình tại hạ chờ đại lục cầu sinh hắn có thể không khóc sao? Vân Thường ha hả cười. Ta biết ca đau nhất ta, biết liền hảo. Vân Dung nhìn mội mội miệng cười, cũng cười cười, mội mội hết thể mạnh khỏe so cái gì đều cường. Thử thư, còn chưa tới gặp qua đại ca cùng nhị ca. Liêu tâm âm đối vân tử thư vây tay. Vân tử thư chạy nhanh tiến lên gặp qua đại cứu ca cùng nhị cứu ca. Chúng ta chính là rốt cuộc nhìn thấy đem ta mội mội bắt có người, năm đó tộc quy không cho phép chúng ta đi gặp ngươi, còn hảo các ngươi đã trở lại. Huynh đệ hai người ở vân tử thư đầu vai từng người chụp một chút, thần giai tu vi vân tử thư thân mình lung lay một chút, có thể thấy được nhị vị cứu ca dùng bao lớn lực. Phương Đông Nhan khỏe mắt run lên, xem ra thiên hạ đại cứu ca đối đãi mỗi phu đều là giống nhau không thích ta. Liếc mắt vân dung, chính thấy vân dung nhìn về phía hắn, kêu ý tứ là ta đánh không lại ngươi, bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy quá quan. liêu tâm âm thấy thế chạy nhanh một bên vắc một cái đem hai cái ca ca kéo ra đại ca nhị ca chạy nhanh về nhà đi ta rất muốn cha mẹ cha mẹ hẳn là đều sốt ruột chờ nghe được thất trưởng lao tiếng la nếu không phải ngại với tộc quy nhị lao đã sớm tới hiện tại đánh giá ở trong sân cấp đi quyển quyền đâu huynh đệ hai người lập tức đi theo mọi mọi hướng trong nhà đi đến vân thường trong lòng nói thầm đây là cái gì phá quy củ Nhìn đến bị đại cứu cùng nhị cứu ném xuống cha, đi đến hắn trước mặt cười vác hắn cánh tay nói, cha, ngươi còn có chúng ta chống lưng đâu. Vân tử thư bật cười nói, ân ta có nhi tử nữ nhi con rể chống lưng, sợ cái gì, đi, gặp ngươi ngoại tổ đi. Đoàn người đi rồi một hồi lâu, mới đến đến một chỗ sân trước mặt, sân chiếm địa không nhỏ, có thể thấy được nhà ngoại ở liêu tộc địa vị cũng là không thấp. Cha, nương, tiểu mội một nhà đã trở lại. Âm thanh A, ta âm thanh đã trở lại. Một cái nhìn qua cũng liền hơn 40 tuổi Mỹ phụ nhân từ bên trong vội vã nên ra tới, nhìn dáng vẻ thật sự chờ ở trong viện, lập tức liền đem liêu tâm âm ôm vào trong lực. Vân Thường cảm thán, khó trách mẫu thân lớn lên như vậy Mỹ, nguyên lai bà ngoại cũng là cái đại Mỹ nhân. lương liêu tâm âm cũng nhìn không được khóc, 19 năm chưa thấy được cha mẹ. Khu khu khu, hai tử đều đã trở lại, còn khóc cái gì? Chạy nhanh vào nhà làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, kia thềm đá lại như vậy hảo tẩu. Một cái trầm ổn trung mang theo ti âm dung giọng nam vang lên. Cha! Liêu tâm âm khóc lóc hô. Ai, đừng khóc, vào nhà nói chuyện đi. Liêu trí huyên đôi mắt cũng ướt. Trong viện còn đứng hai cái phụ nhân cùng bốn cái vân dung tuổi không sai biệt lắm nam tử. Vân thường phỏng đoán hẳn là đại cứu mẫu cùng nhị cứu mẫu còn có bọn họ hài tử. Vào nhà sau, nhất nhất giới thiệu sau. Vân Thường cùng Vân Dung còn có phương đông nhan chính thức bái kiến ông ngoại bà ngoại cùng đại cứu nhị cứu hai nhà người. Tự nhiên, Vân Thưởng cùng Vân Dung huynh mỗi hai cái bị ông ngoại bà ngoại cấp hiếm lạ hơn nửa ngày.